mà trương tam phong chỉ là cười cười nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía lục thanh bình tiểu b ă n g hữu làm sao biết là ta đến đây lục thanh bình cười cười nói ta nhìn thấy núi v õ đang â m ú hai trăm năm bầu trời rốt cục một tinh liền minh bạch xác nhận tiền bối rời đi dưới cây bản này chính là tiền bối sân môn ta mang binh lên núi chuyện lớn như vậy như thế nào giấu g i ế m được tiền bối mà từ đầu tới cuối không có nhìn thấy tiền bối hiện thân ta liền minh bạch tiền bối hẳn là ở một bên nhìn xem nơi này đang chờ cái gì đi trương tam phong cười nói lúc đầu muốn tới đây bất quá đang nghe tiểu bằng hữu ngươi nói đến núi võ đang những năm gần đây mấy người ân tiêu thẩm tú phong lâm vãn dương về sau lao đạo liền muốn chờ ngươi nói xong nhìn xem đến tột cùng tại ta ngủ những trong năm này núi võ đang đều phát sinh thứ gì dứt lời hắn hai đầu lông mày thêm ra một tia ảm đạm tự rêu nói thực tế là không nghĩ tới ta đem võ đang giao cho thanh tu tính tu hai người về sau cuối cùng lại lại biến thành cái dạng này để tiểu bằng hữu ngươi chê cười lục thanh bình lắc đầu đã trương tam phong đã tới cái kia tự nhiên nên đem nơi này giao cho hắn xử lý giờ phút này trên núi võ đang dưới tất cả đạo sĩ đã toàn bộ tại lao đạo trước mặt quỳ xuống lê bái bao quát triệu kỳ lộc bọn người bọn hắn sắc mặt đều rất là khẩn trương sợ hãi không thôi trương tam phong nhìn xem triệu kỳ lộc hỏi ngươi là đời thứ mấy đệ tử cùng lao đạo nói một chút đi những năm nay trên núi đều phát sinh những chuyện gì triệu kỳ lộc mồ hôi lạnh thoáng chốc xuống tới giờ k h ắ c này hắn trong mắt hiển thị rõ bất an tại bị đạo bảo che lại dưới hai tay lặng lẽ xuất hiện một cái ngọc giản đông nhiên lão đạo ánh mắt khẽ động lại đi nhìn về phía triệu kỳ lộc ngữ khí bình tĩnh ngươi tu hành chùa kim cương đại vi đà pháp tướng t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn trương tam phong ngươi lớn mật trương tam phong bình tĩnh một câu nói toạc ra quỷ gối trước mặt triệu kỳ lộc sở tu công pháp bên trong chứa phật môn chùa k i m cương bên trong đại vi đà pháp tướng tri lực giờ khác này triệu kỳ lộc lúc này trong lòng lạnh buốt một mảnh trong n g á y mắt đó trong mắt của hắn xích hồng ý thức được mình thụ chùa k i m cương nằm vùng sự tình đã bại lộ tại vị này võ đang tổ sư trước mặt tiếp xuống chỉ có một con đường chết giống hắn muốn làm chó cùng rất dậu trong khoảnh khắc toàn thân pháp lực bạo khởi liền muốn ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao mấy trượng lớn pháp tướng thần thông pháp tướng trước tu thành thần thông pháp lực sau đó tự chọn môn học cường đại thần thông đem pháp lực ngưng tụ thành pháp tướng cùng trong lúc nhất thời hắn cũng muốn bóp nát trong lòng bàn tay viên kia ngọc giản đưa tin cho chùa kim cương lúc này lão đạo một tiếng nhẹ hả mang theo lạnh lùng triệu kỳ lộc thế giới bên trong thiên địa đều tựa hồ sụp đổ xuống dưới ầm ầm long như không có tận bành trướng lăn lộn t i ê n lực từ trên đầu của hắn chút xuống xuống tới trương tam phong chỉ là nhẹ nhàng một câu thuận tiện giống như trời sập cầm giữ triệu kỳ lộc toàn thân pháp lực ba động đem hắn muốn bạo khởi pháp tướng bá đạo đè ép nhét về thể nội đồng thời triệu kỳ lộc như trong lồng thú bị nhốt trong ý thức gào thét lại phát hiện mình đạt được thân thể động một cái cũng không thể động bóp nát ngọc giản cầu cứu đều làm không được lại một khắc hắn tuyệt vọng gầm gừ tu vi của ta lão đạo cái kia một tiếng khai nói đem hắn pháp tướng đánh về thể nội đồng thời vậy mà đem hắn thể nội pháp lực nguồn suối tất cả đều đánh tan chỉ là một máy mắt triệu kỳ lộc phản kháng không thể trước mắt liền bị trương tam phong phế bỏ một thân tu vi、à. hắn sau đó sủi lơ trên mặt đất trường môn triệu kỳ lộc bị võ đ a n g đệ tử quỳ thành một mảnh bị dọa đến linh hồn phát lạnh rung động sợ không dám ngẩng đầu vừa rồi bọn hắn đều thấy rõ ràng triệu kỳ lộc cũng dám đối với tổ sư xuất thủ lúc này trương tam phong đem triệu kỳ lộc trong tay khối kia ngọc giản nắm bắt tới tay về sau thấy rõ trên đó nội dung thở dài một tiếng sau đó đảo mắt nhìn về phía quỳ gối nơi đó một đám võ đ a n g đệ tử trường lão lao đạo sĩ ánh mắt lóe lên sau một khắc tại quy cái kia một đội người bên trong bay ra ba người ba người này bị một cố vô hình đại lực nắm bắt ra lúc này ý thức được mình cũng đều bại lộ tuyệt vọng lớn tiếng cầu xin tha thứ tổ sư tha mạng tổ sư tha mạng à, chúng ta cũng là bị chùa kìm cương uy bức lợi dụ bách không được mà thôi a trương tam phong bình tĩnh vung tay lên các ngươi tu vi lưu lại người rời đi v õ đang đi cái này vung tay lên lập tức phế bỏ ba người tu vi ba người kiết như được đại xá q u ỳ xuống dập đầu như dã tỏi cảm nghiệm tổ sư ẩn không giết tuyệt không nghĩ đến còn có thể giữ được tính mạng cầm xuống cùng chùa kim cương có cấu kết trưởng môn triệu kỳ lộc bắt được ba cái chùa kim cương thu mua núi võ đang phản đồ trương tam phong gác tay nhìn trời cười khổ một tiếng cũng không trách bọn hắn nếu không phải mình chỉ là sáng lập võ đang hai mươi năm sau cũng đã tỏa quan chưa từng lại dốc lòng dạy bảo núi võ đang tự nhiên sẽ không là như vậy còn không dạy lỗi của cha hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm hiện tại xem ra tiền bối một lần nữa t ỏ a c h ấ n võ đang tiểu đông nên là sẽ không lại bị đưa ra ngoài lục thanh bình tiến lên chắp tay chúc mừng nói vị l a o đạo sĩ này tu vi cảnh giới tuyệt đối đã vượt qua năm đó lệ thần tú đạt tới thế giới này đỉnh cao trình độ tại không cần sợ cái kia cái gọi là phật đạo thánh địa bởi vì trương quân bảo thể chất có thể cực phát tăng ý mới bị xếp vào tiến huyền thiên một mạch đây là mới bị cùng tiểu bạch si đồng dạng gần đạo chi thể 170 t r ư trước trương quân bảo nhập đạo đổi đạo hiệu trương tam phong một ngủ trăm năm lấy tiểu bạch si không sai biệt lắm gần đạo chi thể đại mộng mới tỉnh về sau ngủ thành lục địa thần tiên trương tam phong nhìn một chút đệ tử bên trong lâm vãn dương cùng giang tiểu đông hai lòng nói hai cái đại tài a về sau liền cùng l a o đạo tu hành đi lâm vãn dương cùng giang tiểu đông cung hỉ lúc này dập đầu b á i kiến tổ sư lục thanh bình nhìn thấy sự tình bị sau khi xuất quan trương tam phong tùy tiện giải quyết đồng thời đã thành t i ề n trương tam phong căn bản không cần lại e ngại phật đạo hai thánh địa hắn cũng nên đưa ra cáo tử trương tam phong nhìn ra thiếu niên cáo từ c h i ý ôn thanh nói tiểu bằng hữu hay là tại núi võ đang dừng lại một đoạn thời gian đợi đến lao đạo đem năm đó cái kia cọc bản xử án hoàn toàn giải quyết về sau ngươi rồi đi không muộn bây giờ rời đi lấy chùa kim cương làm việc như nửa đường gặp gỡ bất c h á c lục thanh bình nghe vậy vừa muốn nói cái gì phía sau tiết sinh bạch liền chắp tay nói vậy liền như tiền bối c h i ngôn chúng ta đợi mấy ngày tuy nói hắn đã truyền tin để tôn từ chân nhân tới một chuyến nhưng làm sao cũng không bằng vị này sống sờ sờ lục địa thần tiên tọa chân núi võ đang an toàn hơn m à nói đến giải quyết năm đó cái kia cọc bàn xử án lục thanh bình trong lòng hơi đ ộ n g cũng liền không còn kiên trì muốn lưu lại nhìn xem sau đó một đoàn người tiến vào võ đang kim điện trương tam phong lại hỏi một phen liên quan tới ân tiêu thẩm tú phong sự t ì n h lục thanh bình đem khổ huyền sự t ì n h nửa thật nửa giả nói đến cuối cùng trộn lẫn mấy phần binh ngục khảo vấn kết quả nói cùng những chuyện kia đều là bị binh ngục khảo vấn đi ra biến mất mình hồ điệp năng lực nửa ngày sau đang buổi trưa trời xanh như tẩy trương tam phong đi ra đại điện nhìn về phía bầu trời xa xa lẩm bẩm đến lục thanh bình cùng tiết sinh bạch chờ hơn trăm người cùng trên núi võ đang lớn nhỏ các đạo sĩ đồng thời n g n g đầu thình lình trông thấy phương tây thiên không c h i chỗ vang n ó n g ánh v ậ t quang nhuộm đỏ nửa bầu trời có vô tận trang nghiêm tiếng chuông từ truyền khắp thiên địa sau đó có không gì sánh nổi b ả n g bạc hai cố dọa người pháp lực phóng thích hào quang l n g ánh đồng thời nương theo lấy một vị tuổi trẻ phật âm quát lạnh âm thanh truyền ra núi v õ đang còn không mau mau g i a o ra cùng cái kia vũ thành vương c h i tử thông đồng làm bậy giết ta trong chùa đệ tử hung thủ là chùa kim cương áo trắng đấu tăng huyền diệt lục thanh bình ánh mắt l ó e lên hắn nhận ra đạo thanh âm này lúc này cái kia ủ phật âm dường như sấm xét từ trên chín tầng trời chuyển đến ép hướng núi vo đang sân mạch sơn bảng xếp hạng thứ mười lăm tên áo trắng đấu tăng huyền diệt chi quần c u ộ n pháp lực như như đại dương mênh mông hướng phía tất cả mọi người đẻ xuống ngay tại tất cả mọi người sợ hãi đồng thời một trận ôn hòa khí tức xuất hiện tại trên núi v õ đang không đừng sợ trương tam phong trở lại đối đám người ă n ủi hắn ngược lại nhìn về phía bầu trời hai vị kia quen thuộc người tựa hồ lại trông thấy năm đó ngày đó lao đạo cất bước thượng thiên người nào lấy hùng hồn phật lực ép hướng vũ làm núi huyền diệt đ ỗ n g nhiên phát giác được mình lực lượng bị một cô không hiểu cách ngăn ngăn trở lại trong lòng hơi động thình lình trông thấy phía dưới núi võ đang kim điện bên trên cất bước đi tới một người người kia xem ra có chút giàn u a lại có chút quen thuộc cùng huyền diệt cùng nhau ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên tầng mây huyền duyên giờ khác này thản nhiên biến sắc hét lớn mà ra vậy mà là ngươi trương quân bảo huyền diệt cũng thình lình nhận ra lão đạo sĩ vị này năm đó sư đệ hắn hơi b i ế n sắc mặt bởi vì hắn thế mà nhìn không thấu vị này sư đệ tu vi thật giống như một khối cùng thiên địa cùng chất tảng đá xem ra giản dị phổ thông càng là phổ thông càng làm hắn trong lòng báo động trương quân bảo sớm đã chết mà kiếp này bên trên chỉ có một vị lão đạo trương tam phong hai vị đại sư hôm nay đã trở lại cựu địa liền đem hai trăm n ă m t r ư ớ c cái kia cọc bản xử án từ các ngươi bắt đầu thanh toán đi lao đạo sĩ thanh âm bình tĩnh tung hoành giang hồ tu đạo d ư ớ i hai trăm năm huyền d i ệ t cả đời đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào thuần t h ủ Đều được liền nguy là bản năng liền phát giác i phát h ể m thình lình gầm ẩm huyền diệt vô tận pháp lực như sóng lớn vận trọng sóng biển liệt không một tôn ước chừng trăm trượng lớn nhỏ rộng lớn pháp tướng áp thiên đập nói hiện thế h á n pháp tướng so núi võ đang một tòa núi nhỏ còn cao lớn hơn huyền diệt được x ư n g đấu tăng giờ phút này phát giác được không ổn sau xuất thủ trước thẳng hướng trương tam phong mặc kệ trương tam phong đến tột cùng có gì cổ quái làm sơn bảng xếp hạng mười lăm đấu tăng tự tin có năng lực cầm xuống trương tam phong năm đó trương tam phong chính là bọn hắn thế hệ này không có tiền đồ nhất đệ tử qua hai trăm năm bọn hắn một đời đại sư huynh thành phương trượng mình thành đấu tăng nhị sư huynh cũng thành chùa kìm cương phật hiệu t r ư ở n g lão duy chỉ có trương quân bảo hơn trăm năm rơi vào năm đó cái k i a cọc bản xử án đem mình vây chết hắn vừa ra tay chính là tu hành hai trăm năm chấn ngục kinh thần thông bản này chùa kim cương thứ nhất đấu pháp t r â n kinh kỳ thật tên đầy đủ nên gọi là điệu tạng trấn ngục kinh chính là lấy được điệu tạng bồ tát toạ trấn địa ngục lấy không biết sợ đại pháp lực uy hiếp quần ma ác quỷ, độ tận tội ác trấn ý nhưng có rất ít người có thể luyện thành điệu tạng pháp tướng chỉ có thể tu trong đó đấu pháp thần thông nhưng huyền diệt lại đem hắn tu thành thời gian qua đi ba trăm năm lại một vị điệu tạng pháp tướng nguyên thần chính vì hắn tu chính là điệu tạng pháp tướng ngưng kết nguyên thần cho nên mới có tư cách đả biến thiên hạ mấy lần thiên hạ chi lớn hắn nhưng xếp hạng thiên hạ thứ mười lăm đại cao thủ địa ngục ấn hô hô hô pháp tướng nguyên thần đưa tay lập tức mười mặt bát phương thiên địa linh khí bị thôn tính mà đến mê ngông n quần quận mà chạy hội tụ thành vì một viên mấy chục trượng lớn nhỏ màu đen chữ vạn phật tấn trên đó tựa hồ tích chứa khôn cùng địa ngục kinh khủng sắc ý c h à n chê hướng phía trương tam phong ép đi cùng trong lúc nhất thời huyền d u y ê n cũng thay đổi sát xuất thủ trương tam phong xuất quan đây chính là hắn cảm xúc cảm ứng đạo huyền diệt sẽ có nguy hiểm nguyên nhân ạ quả nhiên mình đi theo huyền diệt tới là chính xác không phải cái này nhìn không thanh tu vì cái gì trương tam phong thật có có thể sẽ để huyền diệt t a n thiệt thòi hắn ngồi ngay ngắn không trung tọa hạ sinh ra hơn ngàn liên hoa hóa thành một mảnh liên hoa hải dương trong đó ẩn chứa phật môn trí cao thần thông liên hoa ấn hoa nở thấy ta ta chứng bồ đề hai vị đương thời đỉnh tiêm nguyên thần đại chân nhân chùa kim cương hai đại thần tăng đồng thời xuất thủ cơ hồ trời sập chi thế ầm ầm ầm ầm bốn thiên địa nổ vang hai đạo tuyệt thế đại thần thông tất cả đều đánh vào lên trời mà đến trường quân bảo trên thân nhưng mà giờ khác này đồng thời hai vị chùa kim cương thần tăng đồng thời trong lòng báo động là tử vong hàn ý bọn hắn trông thấy tại hai người đại thần thông phía dưới liên y h á o đều không có nửa phần vỡ vụn trường quân bảo sắc mặt bình tĩnh hướng phía trước mặt đánh ra một k ích tiên nhân một k ích hóa sinh một cái đại thủ phá diệt hai người thần thông trí lực đem hai người nguyên thần pháp tướng đánh chia năm xẻ bảy một khắc này hai người trước mắt cảm giác thiên đ ị a tối sầm lại bọn hắn rốt cục phát giác được trường quân bảo một kích này trung lưu lộ ra bành trướng huy áp mê n m ô n g cao xa như là từ thiên k h u n g phía trên m à tới loại cảm giác này bọn hắn chỉ ở trong chùa di la đại kim cương trên thân phát giác qua trương tam phong t h a n h cựu lục địa thần tiên ta không tin ta không tin ba cái này một cái để bọn hắn đạo tâm đều dọa đến băng liệt suy nghĩ quanh quẩn trước khi chết cuối cùng một cái trước mắt sau một khắc nguyên thần của bọn hắn dưới một k í c h này hóa thành từng mảnh từng mảnh sóng biển mưa ánh sáng vỡ nát tại giữa thiên địa không có khả năng làm sao có thể hai trăm năm tu thành lục địa thần tiên cái này sao có thể mảnh vỡ nguyên thần bên trong huyền diệt điên cuồng tuyệt vọng gào thét hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn một cái thiên hạ thứ mười lăm đại cao thủ này đến núi võ đ à n g gặp phải sau khi xuất quan trương tam phong chỉ là tiếp nhận một kích liền bị ma diệt thân băng thần nước bị chấn sát tại chỗ huyền diệt thiên hạ thứ mười lăm đại cao thủ huyền duyên thiên hạ thứ hai mươi bảy vị đại cao thủ chùa kim cương hai đại thần tăng chỉ ở một ngày liền bị lao đạo sĩ một kích đập g i ế t như chụp chết hai con con rồi giờ khắc này võ đ a n g sơn mạch tiến tĩnh trương tam phong minh ngông như thế xuyên thấu qua một kích này chuyến khắp hiện nay thiên hạ tất cả cao thủ tâm linh cảm ứng bên trong cái kia cố cao xa bàng bạc ý chí tựa hồ tổng lĩnh âm dương hóa mang thai thế gian vạn vật nhưng vì thiên địa mẫu trong chốc lát có âm thanh từ lên chín tầng mây như sấm chuyển đến trương tam phong ngươi lớn mật đây là một cỗ hoàn toàn không kém cỏi trương tam phong lục địa thần tiên cảnh khí thế sau đó một tôn lục thanh bình trong mắt vô cùng quen thuộc chung lớn màu và nóng g thời gian qua đi hai trăm năm về sau lần nữa hướng phía núi võ đang c h ấ n áp m à tới di là kim trung chùa kim cương lục địa thần tiên di là đại kim cương trương một trăm hai mươi lăm ta mới là phật nàng mới là đạo trương tam phong hướng phía hướng núi võ đang rơi xuống gì l à kim t r ù n g đánh ra một quyền cái này tựa như chỉ là phổ phổ thông thông một quyền quyền thế cùng một chỗ liền nhấc lên thiên địa kịch biến để hư không sinh rung động từng mảnh từng mảnh âm dương hồ nước quyền ý ở trong thiên địa bước lên ngưng tụ trở thành một c ỗ trùng trùng điệp điệp t âm dương trường long quyền ấn gào thét m à qua xé rách thiên địa nổ tung kinh sóng hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra keng q u y ề n ấn đánh xuyên thiên địa hoành kích tại di la kim trung phía trên phát ra tiếng vang kinh thiên động đ ị a giang giác giang giác hai trăm năm trước đã từng không ai bị nổi đem huyền thiên một mạch tất cả mọi người nhốt tại cái này võ đang sơn mạch bên trong di la kim trung bị trương tam phong một quyền tại trên đó ấn ra rõ ràng một cái q u y ề n ấn cựu tiêu phía trên có kêu đau một tiếng truyền ra nhưng nương theo là càng nhiều thịnh nộ vị này tọa c h ấ n chùa kim cương đã gần tám trăm năm lâu di la đại kim cương k h ô n cùng tiên lực hóa thành hải dương xôi trào mãnh liệt mà đến bọc lấy di la kim trung lần nữa đánh tới trương quân bảo ngươi vì ta đệ tử phật môn phản phật mà ra không nói hôm nay ỉ vào ngươi tu thành thần tiên đánh giết ngươi đồng môn sư huynh hai người ngươi không làm người tử ầm ầm cái này một cỗ cực kỳ khủng bố t i ê n lực tựa hồ có thể áp sập trên núi võ đang chống không thiên địa trương tam phong đạo bảo phân phật sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc nhìn không ra đối với năm đó sự t ì n h phẫn nộ cũng nhìn không ra l ử a giận chỉ có một mảnh yên tĩnh cùng một đạo hướng phía gì l à kim cương không lưu tình chút nào đánh tới nam đấm ẩm thái cực q u y ề n ý mênh mông c u ồ n c u ộ n sẽ rách thiên địa cùng cái kia mênh mông phật ra tiên lực chạm vào nhau nổ vạn dặm trên không trung tầng mây đều l a n lộn k h u y ế t tán ra tầng tầng ba động tứ ngược hướng bốn phương tám hướng lão đạo đã sớm không phải trong phật muôn người hôm nay chỉ có vì huyền thiên một mạch cái kia cọc bản xử án đòi lại một cái công đạo n ú i võ đang trương tam phong trương tam phong mở ra tầng tầng mánh liệt phật môn sắt lực hướng chín tầng mây tầng bên trong dậm chân mà đi dậm chân thẳng lên chín vạn dặm trông thấy nơi đó một tôn ánh sáng vàng hộ thể cực lớn tăng nhân kia là một tôn vạn trượng c h i cao thần tiên pháp tướng khi sư diện tổ h ạ n g người hôm nay bản tọa vì phật môn trừ hại di la đại kim cương hét lớn một tiếng các loại phật môn đại thần thông càn quét mà ra như sao hóng ánh vô số phủ văn màu vàng hội tụ thành mấy trăm hơn ngàn đạo phật môn pháp ấn đây là l í t nha l í t nít h sư tử ấn trí tuệ ấn vô ý ấn minh vương ấn ẩm ẩm long đây là như đại dương mênh mông một mảnh phật môn thần thông hải dương hướng phía trương quân bảo bào trùn m à tới di la đại kim cương tay cầm kim trung đi chân trần tiến lên trước đồng thời đánh tới giống trương tam phong nguyên thần quang hoa c u â n c u ộ n như trong vũ trụ cổ lão sao trời vắt ngang mà ra lập tức có cổ lão long ngâm chấn động cửu tiêu một đạo như long thần ánh sáng hướng về phía trước rào sát băng diệt vô số phật môn đại thần thông hai người tới gần cận thân va chạm một t r ư ơ n g thật lớn âm dương thái cực đ ồ quyền lập tức phô trương tại giữa thiên địa bị trương tam phong bóp làm một quyền hướng phía trước minh mông quần quận đánh ra Cách thần pháp thể lào đào lui lại, thần di đại cương nguyên quang vậy mà ám đạo, hán biến sắc. Phật môn tử, lúc trước ngươi lên Phật lào vậy âm hắn nguyên thần chỗ sâu bị thái cực quyền ấn ấn bên trong cái kia sinh diệt không ngừng quyền ý tại từ nguyên thần của hắn căn cơ trên dưới tay để hắn thần tiên nguyên thần bên trên thế mà xuất hiện đáng sợ vết rách để hắn trong lòng run sợ tam phong tam phong tốt một cái trương tam phong ba là q u ẻ càn chính là trí dương hết lần này tới lần khác phong chữ có dựng lên đem ba chữ nhất quán mà xuống lập tức thành khôn q u ẻ biểu tượng tam phong chính là càn khôn đ ô n g dương thái cực chi quẻ ý tứ biện mây bên trên hãn thần tiên nguyên thần thì hóa thân một đầu thượng cổ thương long tựa hô từ thiên địa ở giữa mở ra ngủ say đôi mắt diễn hóa huyền thiên thăng long đạo đến cực điểm thần ý để giữa thiên địa đều phủ kín màu huyền hoàng so mặt đất còn nặng nề hơn lao đạo sĩ một ngủ trăm năm sáng chế hai đại thần tiên bảo kinh chập long thụy tiên kinh để hắn trong ngộng tu luyện một ngủ một trăm năm mươi năm mượn nhờ lúc trước chết ở chỗ này đầu kia l á o long chi long khí lấy ẩn nút chi ý trong sơn động thoát thai hoàn cốt thái cực quyền kinh để hắn cho dù ở trong lúc ngủ mơ thể phách cũng bị thái cực quyền ý dẫn đạo dài đến một trăm năm mươi năm nấu luyện liên tiếp khám phá đại tông sư võ đạo trí cảnh hai tòa muôn vản khó khăn hiểm quan đặt chân tại trên đời này chỉ có hai tôn võ đạo nhân tiên trí cảnh hoa di la đại kim cương thê thảm thổ huyết hoàn toàn là đơn phương n g h i ề n ép lao tăng tám trăm năm thần tiên tu vi tại lục thân nguyên thần tất cả đều viên mãn trương tam phong trước mặt hán thần tiên nguyên thần bị thái cực quyền ý cùng chập long tiên thuật liên tục quan h sát nổ ra mấy chục đạo đáng sợ nguyên thần lỗ lớn hai tôn tiên nhân đã liên tục giao thủ mấy trăm chiêu lao tăng tám trăm năm t ă n g thương đạo tâm giờ phút này thế mà bị đánh ra ý sợ hãi hắn nhận rõ cái này đáng sợ hiện thực cái này hoành không xuất thế trương tam phong căn bản không phải thiên hạ trước m ớ i bất luận một vị nào phổ thông lục địa thần tiên có thể so sánh hắn đã đem nguyên thần cùng nhục thân đều tu viên mãn loại chuyện này chỉ ở mấy trăm năm trước chính là thiên hạ đệ nhất tề vương tôn trên thân phát sinh qua giờ k h ắ c này di la đại kim cương linh hồn rung động sợ hắn không phải cùng một cái hậu khởi chi bối giao thủ mà là cùng một cái gần với thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn cao thủ khủng bố giao chiến mình bị hoàn toàn nghiền ép t ừ vừa mới bắt đầu liền không có phần thắng mà trận chiến đấu này tiến hành đến cuối cùng nếu không có chuyện ngoài ý muốn hắn sẽ trong chấp nhoáng này cựu tiêu bên ngoài tiếng sấm bạo động di la đại kim cương hét to một tiếng đạo huyền tiên nhân ngươi còn tại quan sát cái gì lúc trước thế nhưng là kim cương cùng long h ổ hai nhà đồng thời xuất thủ ngươi cho rằng hắn sẽ chỉ tìm ta chùa kim cương một nhà sao nếu ta bại hắn chân sau đi chính là núi long h ổ một tiếng này hét lớn phía dưới lập tức từ phương nam mây xanh một phương như ẩn như hiện một tôn cao lớn thiên sư pháp tướng đồng dạng cao hơn vạn trượng tay cầm p h ấ t t r i n lệnh ngự truyền đến tốt một cái trương tam phong chúng ta lúc trước thật sự là nhìn lầm ngươi không nghĩ tới người kia vậy mà không phải lệ thần tú mà là ngươi xem ra ngươi hôm nay là muốn học lệ thần tú lần nữa muốn nhất thống phật đạo đi chuyện ngực tiên một trận chiến này đã sớm không phải trên núi võ đang c h ố n g không một nhà sự tình thế gian bị sơn bảng ghi lại ở sách nổi danh có họ lục địa thần tiên bất quá mười người bước nay chiến thế sớm đã bị các đại thánh địa bên trong tồn tại phát giác được cái khác bảy vị lục địa thần tiên thậm chí vị kia thiên hạ đệ nhất nhân đều đang nhìn bọn hắn đều tại xa xa quan sát mà bị di la đại kim cương lấy nói bước ra long hổ láo tiên nhân trương đạo huyền tự nhiên đã sớm ở một bên nhìn ra trương tam phong l ụ c thân cùng nguyên thần đồng thời viên mãn chiến lược căn bản không phải một hai cái lục địa thần tiên có thể ngăn cản được đạo huyền tiên nhân nghĩ chuyển ra năm đó bộ kia hủy diệt huyền thiên thăng long đạo đại nghĩa đem trương tam phong đánh tới tất cả phật đạo thánh địa mặt đối lập kích động ra cái khác phật đạo trong thánh địa lao quái vật đến cùng một chỗ chấn áp tên yêu nghiệt này trương đạo huyền đem mình chiếm cư tại đại nghĩa góc độ hướng phía trương tam phong đánh ra một đạo mênh mông quần quận hủy diệt lôi q u a n g sắc bén để người không thể nhìn gần quá nhanh hướng phía trương tam phong mi tâm xuyên tới núi long h ổ trí cao lôi pháp chu tiên lôi danh sưng cho dù là lục địa thần tiên cũng có thể đánh tàn phế lôi pháp trương đạo huyền căn bản cũng không có dấu dốt bằng trương tam phong triển lộ ra khủng bố tu vi đã không cần lại dư thừa thăm dò vị này long h ổ tiên nhân vừa ra tay chính là đến cực điểm bí thuật đồng thời di la đại kim cương triển lộ ra chùa kim cương đến cực điểm thần thông cái kia cần một trăm ngàn công đức mới có thể hối đoái la hán kim thân đánh ra la hán một trưởng kia là một cái vô cùng to lớn bàn tay màu và nóng tựa hồ phật tại phương tây thế giới cực lạc hướng nơi này rơi xuống năm ngón tay ầm ầm long khôn cùng tầng mây lan lộn hai vị phật đạo tiên nhân liên thủ thế nhưng là đây hết thể đều là phí công trương tam phong thân thể chỉ là không ngừng hướng về phía trước dậm chân sẽ rách thiên địa lập tức liền đến hai người trước người hắn chỉ là lợi dụng nhục thân liền sẽ rách hai người công kích hai thức tuyệt cường tiên thuật bị hắn kinh khủng nhục thân huyết khí vọt thẳng đụng đến biến mất đây là thuần túy dùng lực lượng của thân thể làm được vô dụng bất kỳ tiên thuật võ đạo nhân tiên nhục thân mạnh nghe rợn cả người trương tam phong tới gần đạo huyền tiên nhân đại thủ đánh ra trực tiếp đem đạo huyền tiên nhân trước mặt hư không đều đập sụp đổ xuống tới đánh hắn c u ồ n g thổ máu tươi lảo đảo lui nhanh ngươi nói lao đạo muốn nhất thống phật đạo là chỉ các ngươi sao các ngươi cũng xứng được phật đạo hai chữ sao lao đạo sĩ bình tĩnh mở miệng các ngươi chỉ là hai cái giang hồ môn phái thôi làm sao dám được xưng tụng phật đạo giáo phái trương tam phong một kích đánh ra hòa giải thái cực ngăn cách di la đại kim cương tới cứu viện trương đạo huyền thân hình ngăn cách thiên đ ị a đây là một loại kinh khủng thủ đoạn hắn muốn trước chuyên giết trương đạo huyền mà nghe được trương tam phong lời nói sau trương đạo huyền cùng di là kim cương tựa hồ bị đâm trúng cái gì sắc mặt giận tí mặt đây là tại dùng roi quật bọn hắn lập thân gốc d ễ trương tam phong người d á m vọng nghị phật trương tam phong người d á m vọng nghị đạo cơ hồ là t r ă m miệng một lời gầm thét hai người đánh ra tiên lực đã sôi trào lại không đả thương được trương tam phong bị trên người hắn mênh mông quần quận dâng lên thái cực quyền ý ma diệt thành mưa ánh sáng cho dù là đột phá quyền ý nện ở trương tam phong t r ê n thân lại ngay cả nhục thể của hắn đều đánh không xấu đối với hai người g ầ m thét trương tam phong sắc mặt bình tĩnh bóp quyền làm trọng chủ y lôi hướng trương đạo huyền b à n h trương đạo huyền bị hướng một mặt c h ố n g đồng dạng đánh ra ngoài vạn trượng pháp tướng tán loạn hắn rú thảm bạo bay hôm nay l ã o đạo hỏi một chút các ngươi cái gì là phật cái gì là đạo trương tam phong rốt cục hét lớn ra đập nát trương đạo huyền thần tiên nguyên thần về sau lấn người thẳng hướng di la đại kim cương di la đại kim cương gầm gừ đánh tới trương tam phong người to gan lớn mật vọng nghị phật đạo thế tôn tây thiên có biết nhất định sẽ chấn áp ngươi ma đầu kia đạo tổ có linh cũng muốn chân sát ngươi trương đạo huyền cũng đang thét đảo ẩm ẩm trương tam phong một quyền đánh ra bá đạo như vậy oanh sập trước mặt hư không xoắn nát di la đại kim cương thế công khắc ở hắn trên thân thể di la đại kim cương thần tiên nguyên thần bị một quyền xuyên thủng mạ qua một quyền này dưới ba vạn lý vân biển mênh m ô n g quần quận bài không tại hai vị phật đạo tiên nhân rú thảm thời điểm trương tam phong tiếp tục đổi giết đồng thời bình tĩnh nói ra một câu tây thiên vị kia không phải phật đại la thiên vị kia cũng không phải đạo lớn mật trương tam phong nhanh im ngay ngươi điên cái này một cái trước mắt có mấy đạo thanh âm từ những phương hướng khác chuyển đến nhưng mà lão đạo sĩ nhẹ nhàng tự nói ta mới là phật nàng mới là đạo phật nói không thể nói đạo nói đạo khả đạo đều không là trên miệng nói ra mà là chứng ra đạo là một loại cảnh giới nhưng chứng không thể nói có thể nói ra đến liền không phải phật cùng đạo h á n hoành kích kim cương cùng long h ổ hai vị tiên nhân đem hai vị hoàn toàn nghiền ép tuần tự đánh nổ thân thể của bọn họ các bạn vào linh trang w p b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu zhizila trấn đạo huyền ầm ầm ầm ba vạn rằm biển mây lan lộn ba tôn diêm phủ đại địa cực đỉnh cao thủ tại giao chiến lúc này đã đến chiến đấu hồi cuối mà địa phương khác mấy tôn cổ lão tồn tại đang nghe trương tam phong câu kia phật đạo không phải nói ra là chứng ra lời nói về sau tất cả đều chấn động trong lòng tôn này nhân tài mới nổi lòng dạ cao độ nghiễm nhiên không phải bình thường lục địa thần tiên có thể so sánh bọn hắn c h ấ n kinh tại trương tam phong lớn mật n môn luận nhưng trông thấy tôn này t i ề n võ song tu lão đạo đã chúa tể biển mây bên trong đại chiến đánh chết giết phật đạo hai đại tiên nhân chỉ là vấn đề thời gian bực này hãi nhiên giới thực lực trừ phi là tể vương tôn xuất thủ hay là lại nhiều mấy vị lục địa thần tiên tiến đến hoặc mới có thể ngăn lại trương tam phong nhưng dù cho là tam giáo thánh địa cũng không phải là thân như một nhà nam đó chỉ có núi long h ổ cùng chùa kim cương xuất thủ d i ệ t tuyệt huyền thiên một mạch cũng không bọn hắn sự t ì n h lúc này như lại ra tay chẳng khác nào đem mình cũng lội tiến vũng nước đục bên trong đã hiện ra vô song tuyệt thế chi thực lực trương tam phong không có mấy cái lục địa thần tiên dám ở lúc này đi đụng mũi nhọn trương tam phong khẩu xuất cuồng ngôn chúng ta hai đại phật đạo thánh địa đứng sừng sững ở cái này trên tòa đại địa trên vạn năm lâu vì chư thiên thần thánh tự mình truyền thừa xuống giáo phái bị ngươi vũ nhục đến tận đây có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ h ụ c ngươi cho rằng ngươi tu vi cảnh giới có thể đem chúng ta nghiên ép liền có thể một ngụm bác bỏ cái này trên vạn năm đến chùa kim cương nội tình sao di la đại kim cương nguyên thần phá vỡ một cái động lớn giặt dao tiên khi hướng ra ngoài tản mạn khắp nơi tựa như một cái cái p h l u đồng dạng di thất lây sinh mệnh lực nhưng hắn đến giờ phút này lại là dẫn đến cực hạn chuẩn bị thể sống chết bảo vệ tọa chấn tám trăm n ă m chùa kim cương c h i đạo thống giáo nghĩa mình có thể bại v ạ năm n căn cơ chùa kim cương c h i giáo nghĩa lại không thể ngược lại phật môn nghịch tử ngươi không nên tôn thế cùng chết đi hắn xâm nhiên hét lớn biết tại thời khắc này đã không có khả năng lại có khác chỗ trống đối phương không có khả năng nương tay lưu tính mạng mình như là đã là hẳn phải chết vậy liền trước khi chết đem trương tam phong lôi kéo đệm lưng mang đi chùa kim cương truyền thừa vạn năm lâu không có một cái di la đại kim cương chỉ cần thánh địa vẫn còn về sau như cũ có thể xuất hiện mới lục địa thần tiên tọa trấn mà trương tam phong cũng chỉ có một cái hôm nay di la đại kim cương dự định lấy mình v ẫ n lạc đổi lấy trương tam phong hoàn toàn biến mất vì chùa kim cương về sau mưu được can toàn hãn một thân la hán kim thân pháp tướng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ đồng thời toàn thân bốc cháy lên hừng hực tiên hỏa như một mảnh hỏa diễm thế giới đại luân minh vương phật hỏa diễn thế di la đại kim cương gầm thét h á n tại thiêu đốt mình bản nguyên thi t r i ể n ra cùng thế cùng đốt lớn tiên thuật như phật đà mở mắt thiêu đốt tận không sạch thế giới lại mở ra đất trời cái kêu hóng ánh quần quận phật c h i nội hỏa đem di la đại kim cương thốn p h ệ biến thành che trời lấp mặt đất hải dương màu và nóng tràn ngập diệt thế ba động hướng phía trương tam phong bao phủ tới giờ k h ắ c này đương thời tất cả lục địa thần tiên đều rung động tại di la đại kim cương tử trí vậy mà nghĩ lấy tự hủy tri lực mang đi trương tam phong một tôn lục địa thần tiên đời này một cách cuối cùng dung luyện tất cả bản nguyên khủng bố tới cực điểm ầm ầm ầm một khắc này đạo huyền tiên nhân đồng thời đánh ra sinh mệnh cuối cùng mạnh nhất một kích hắn p h ấ t trần phát sáng diễn hóa ba nghìn hồng trần như ba nghìn đầu xích long hướng phía trương tam phong chém giết mà tới cũng là gần ngọc thạch câu phần một kích mạnh nhất trương tam phong chết đạo huyền tiên nhân giống to một kích này để thiên điệu thất sắc trương tam phong đạo bảo phân phật khoảnh khắc liền bị hai đạo tuyệt thế khủng bố lớn tiên thuật nuốt hết như đạo đạo như kinh lôi xích long điên cuồng bổ nhào vào trương tam phong trên thân phúc hai tôn tiên nhân bỏ đi tính mệnh khủng bố liên thủ rốt cuộc xuyên thủng trương tam phong nhân tiên nhục thân để hắn lui lại một bước nhưng lão đạo không nhìn tự thân bị thương tại khôn cùng mánh liệt phật môn tiên hỏa thần viêm bên trong một tay ôm trời một tay chạm đất thái cực nhục thân cùng chập long nguyên thần đồng thời hội tụ vô tận cự lực ông ngong ngong đạo đạo âm dương sông dài như r ò n g bệnh diễn hóa suất to to nhỏ nhỏ thái cực đồ tầng mây xuất hiện một t r ư ơ n g thật lớn thái cực đồ tựa như thiên địa cối x a y đây là t r ư ơ n g tam phong nhục thân quyền ý cùng nguyên thần tiên thuật biến hóa ra vô thượng khủng bố chi thuật ầm ầm tựa như một tôn cổ thần tại vũ trụ ở giữa chuyển động một t r ư ơ n g cối x a y ầm ầm ầm cái này cối x a y bên trong khôn cùng tiên hỏa cùng ba nghìn đầu xích long bị cối x a y nhất chuyển phát ra kinh thiên động địa rú thảm không n g ư ờ i làm sao bất tử di la đại kim cương nguyên thần tàn linh tại cối say phát xuống ra gào thét thảm thiết tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng hắn không thể tin tưởng mình đã ngọc thạch câu phần bồi lên thế này đã tu luyện hết t h ả bản nguyên chỉ vì đem trương tam phong cùng một chỗ mang đi kết quả đối phương vậy mà như thế chi khủng bố ngay cả tính mạng của hắn hóa thành một kích cũng có thể ma diệt rơi thái cực tiên đồ mênh mông kinh khủng nguy áp hướng phía bốn phương tám hướng tầng mây tứ ngược mà đi bị bao phủ ở bên trong phật đạo hai đại tiên nhân sao cũng không trốn thoát được tối say chậm rãi chuyển động đem hư không đều mai nhỏ lại lại sinh ra giống di la đại kim cương không cam lòng gào thét tại khó mà chống cự cự lực phía dưới dần dần yếu đi cuối cùng một đời đại kim cương tọa chấn phật môn thánh điệu tám trăm năm lục địa thần tiên tại một ngày này bị trương tam phong đem nguyên thần ma diện hồn phi phách tán tại cối say dưới dây rủa lấy đạo huyền tiên nhân nguyên thần hóa thành lòng hồ chân linh bốn phía va chạm phát ra gầm gừ muốn xông ra cái này cối say trương tam phong sắc mặt không hề bận tâm bàn tay lớn nô ra sau ngày hôm nay núi võ đang nhưng vì thế gian thứ năm đại đạo môn phúc điện hắn bàn tay lớn ngang trời chúa tể hết thảy từng trương thái cực tiên đồ tại hắn bàn tay lớn phía dưới rủ xuống g á n g lâm khủng bố huy áp hướng phía đạo huyền tiên nhân đỉnh đầu c h ấ n áp tới cái k h á c trong thánh địa tọa c h ấ n cổ láo nhân vật đều tại thời khắc này hít một hơi lanh khí hắn đây là muốn đem trương đạo huyền c h ấ n áp tại dưới núi võ đang lấy trương đạo huyền thần tiên nguyên thần tẩm bù hắn chi sơn môn đem hóa thành phúc điện vì sao tam giáo chính tông chỗ sơn môn được xưng là thánh địa phúc địa chứ là thần thánh truyền xuống giáo phái nội tình thâm hậu có được các loại truyền thừa là thánh địa tu hành bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là tam giáo thánh địa một mực có lục địa thần tiên tọa c h ấ n lục địa thần tiên là cái gì là đã nguyên thần từ nhục thân đi ra và ở thiên địa c h i thân sinh linh đã sớm không phải hồng trần có thể dung nạp tồn tại cho nên đã qua vạn năm lục địa thần tiên tại tu hành đến cái này một cảnh về sau chọn tọa chấn sơn môn một đoạn thời gian Lợi đến sơn một ô không n bên trong xuất hiện vị kế tiếp nhưng tiếp nhận mình hậu bối, liền sẽ lựa chọn phi thăng mà đi. Lục địa thần tiên không thể lâu dài dừng lại tại hồng trần thế bọn hắn đã siêu nhiên vật ngoại, tại hồng trần dừng ngũ nguyên thần, khiến nguyên thần tiên khí tản mãn khắp nơi. Tam giáo giống như thần tiên tại dừng lại đến thời gian nhất định bên trong, truyền thăng trên bối, bị siêu xuất tiếp tiếp thể tại thế tục, vật tại Tam tại thời tam thừa, trời. giáo giáo xâm hậu lâu quá lâu, đều phi chọc chi khí hại khí khắp phi đi. dài lại lại lại vị địa kế mà m lựa Lục sẽ sẽ sẽ đã có số khác không có tam giáo truyền thừa lục địa thần tiên không tam giáo tiên lực chỉ dẫn thượng tiên không cửa liền muốn đi vũ trụ địa phương khác tìm kiếm động tiên nơi đó mới có nồng đậm không dứt tiên linh khí có thể tẩm b ụ bọn hắn lâu dài tồn tại không có một cái lục địa thần tiên có thể tại trên diêm phủ đại địa dừng lại đã ngoài ngàn năm vậy sẽ để bọn hắn chết g i à ở hồng trần bên trong lại có một người ngoại lệ đó chính là tề vương tôn vị này thiên hạ đệ nhất nhân hắn không chỉ tu thành lục địa thần tiên còn tu thành võ đạo nhân tiên một thân không để lọn tinh khí thần khóa chặt vào trong dù cho thân ở hồng trần cũng sẽ không tản mạn khắp nơi thể nội tiên khí mà những thứ này lục địa thần tiên đang t ỏ a chấn sơn môn giáo phái trong lúc đó tản mạn khắp nơi ra tiên khí liền sẽ tẩm b ổ một phương địa vực làm cho hóa thành phúc địa môn nhân đệ tử ở loại địa phương này tu hành sẽ có được trời ưu hái chỗ tốt thậm chí căn cốt đều so phía ngoài người bình thường ưu việt rất nhiều đây cũng là tam giáo thánh địa vì sao trải qua thời gian dài đều có thể chiếm lấy diêm phù đỉnh tiêm thế lực nguyên nhân đời cũng lục địa thần tiên chấn áp giáo môn ngoại địch không dám vào sâm đồng thời còn có thể tẩm bổ sân môn diễn hóa phúc địa cũng tại tại thế trong lúc đó bảo hộ đời sau lục địa thần tiên t r ư ờ n g thành hình thành một cái tốt tuần hoàn tiếp tục lớn mạnh thánh đ ị a nội tình thế lực ẩm ẩm đạo huyền tiên nhân bị trương tam phong một trường c h â n áp tàn linh hóa thành một đầu tiểu long một đầu tiểu hổ trương tam phong n g ư ơ i dám như thế nhục giết tại ta hắn khuất nhục gào thét cái này so giết hắn càng làm cho hắn tuyệt vọng một đời núi long hồ chấn sơn lão tổ sơn bảng trước m ư ơ i bị bàn tay lớn từ trời cao phía trên trục được hai đạo mênh mông c u ộ n c u ộ n quan mang rơi vào núi v õ đang bên trong dung nhập phía dưới mặt đất sau đó một t r ư ơ n g kinh khủng thái cực đồ hóa thành phong ấn phía sau dung nhập mặt đất đem đạo huyền long h ổ tiên nhân nguyên thần gắt gao phong ấn tại dưới mặt đất khiến cho về sau vì núi võ đang tầm bổ trương tam phong dù đã thành tiên nhưng tiên nhân tọa c h ấ n sân môn muốn đem vị trí hóa thành phúc địa lớn mạnh nội tỉnh dù sao còn cần trải qua nhiều năm thời gian mà bây giờ có đạo huyền tiên nhân nguyên thần bị chấn áp trong lòng đất liền có thể sớm ra tốc phúc địa hình thành trên núi võ đang thế tử điện hạ cùng một đám quân tốt cùng mấy trăm hào núi võ đang đệ tử trường lão si ngốc nhìn xem đây hết thảy một ngày này trương tam phong trước mặt người trong thiên hạ đem phật đạo hai đại thánh địa tiên nhân giết một cái chấn áp một cái một cái hai trăm năm không người biết được danh tự hôm nay mới ra núi liền chấn động thiên hạ một hơi để sơn bảng bên trên thiên hạ trước người thiếu hai vị chứ năm đó đã biến thiên hạ thần tiên vô địch thủ tề vương tôn đây là gần ngàn năm đến cái thứ hai làm được kinh người như thế chiến tích lục địa thần tiên có một thánh đ ị a bên trong l á o tổ trong lòng phức tạp trương tam phong không chỉ tu thành lục địa thần tiên còn tu thành võ đạo nhân tiên cái này đại biểu cho hắn có thể giống như tề vương tôn lâu d à i lưu tại hồng trần bên trong tại bọn hắn những thứ này tiên nhân đều bất đắc dị muốn phi thăng hướng sâu trong vũ trụ tìm kiếm động thiên thời điểm khả năng trương tam phong còn tại trong hồng trần cái này đại biểu cho cái này tương lai trong ngàn năm có trương tam phong t ỏ a chân núi võ đang đã ngồi vững đạo môn thứ năm đại phúc địa chi danh đồng thời khả năng sẽ còn càng lâu cái này quyết định bởi tại trương tam phong khi nào phi thăng b i ể n mây bên trong trương tam phong lúc này một thân n u ô n máu có mình cũng có phật đạo hai đại tiên nhân hắn nhìn về phía một cái phương hướng cất bước mà đi giờ k h ắ c này có âm thanh từ bắc đường chùa bồ đề phương hướng chuyển đến người đã đem kim cương cùng long h ổ tiên nhân một giết một c h ấ n lấy đã đủ rồi còn phải lại làm càng quá phận sao mà lại cái này hai đại thánh địa đều là thần thánh truyền thừa xuống vẫn có thần thánh lưu lại tín vật ngươi coi là thật nghĩ diệt môn không được sao trương tam phong bước chân không có dao động sắc mặt không hề bận tâm năm đó bị kim cương long hổ liên thủ diệt môn hơn ba ngàn tên đệ tử chỉ còn lại ba người không phải chùa bồ đề lao đạo không phải lạm sát kẻ vô tội người chỉ là muốn vì năm đó bản sự án lấy một kết quả những cái kia tự tay đ ổ sát huyền thiên một mạch đệ tử người đến nay còn có một bộ phận người sống trên đời lao đạo chỉ cần những người này còn có bị chùa kim cương đoạt lại lệ đạo chủ c h i nguyên thần linh châu một đời kỳ nhân lệ thần tú sau khi chết nguyên thần bản nguyên bị luyện hóa trở thành một viên linh châu bị chùa kim cương đoạt lại trong chùa hai trăm năm trước trương quân bảo thua thiệt long đạo chủ cùng hơn ba ngàn tên đệ tử há lại phật đạo hai đại tiên nhân chết bởi bị phong liền có thể trả hết ai cái thanh âm kia thở dài không nói thêm gì nữa liền xem như chỉ chu đầu đảng tội ác núi long h ổ cùng chùa kim cương hai tông cao tầng đều ít nhất phải có một phần ba bị thanh tẩy sạch cái này chính là đối với hai tông đến nói trọng thương nhưng hắn lại không thể đi ngăn cản trương tam phong trên đời đạo lý quy củ luôn luôn nắm giữ tại nắm đấm lớn người trong tay bây giờ trương tam phong vì năm đó huyền thiên một mạch bên trong người muốn đòi công đạo bản thân chiếm cứ đạo lý lại có trên đời này không có mấy đối thủ thực lực trừ tề vương tôn cùng phu tử ai có thể đi ngăn chở hắn xem ra sau ngày hôm nay trên đời không chỉ có là nhiều hơn một tòa đạo môn phúc địa cũng sẽ có hai tòa thánh địa bị đánh xuống thần đàn chí ít mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí chương một trăm hai mươi bảy võ đạo ta đạo một ngày này trương tam phong rời núi bại tận hai đại thánh địa tiên nhân một giết một chấn sau đó một mình hướng núi long h ổ mà đi tại l a o đạo từ trên chín tầng trời hướng nơi này dậm chân mà đến thời điểm một vị trung niên đạo sĩ nén giận đánh tới trương tam phong hôm nay ngươi mơ tưởng động núi long h ổ trên dưới cho dù ngươi tu thành lục địa thần tiên la thái t r â n cũng có thể lấy mạng chống đỡ la sư m i n h mấy chục đạo h o à n g sợ giống to tràn đầy tuyệt vọng cùng lo lắng nhưng mà lao đạo chỉ là tay háo phất một cái một cố b ả n g bạc tiên lực tùy tiện liền đem cái này lòng mang tử trí la thái t r â n đánh thành cho bụi hồn phi phách tán một màn này kinh hãi núi long h ổ nguyên thần chân nhân đại trưởng lão thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi lao đạo bước chân không thể n g ă n cản lại một bước liền đứng tại núi long h ổ thiên sư điện phía trước trước mặt hắn là hơn vạn núi long h ổ trên dưới đạo sĩ do thiên sư trương thiếu lân đến thế hệ trước trưởng lão hướng xuống số đến ba bốn đời đệ tử nam nam nữ nữ hơn vạn người đạo môn thánh địa long h ổ sơn đối diện chỉ có một cái lao đạo lao đạo lấy một người ép v à n g ư ờ i chỉ là một người liền bao vây cả tòa núi long h ổ nhân số ưu thế căn bản không tồn tại núi long h ổ trên dưới hơn vạn tên đạo sĩ giờ khác này có l ử a giận điền h u n g có sợ hãi tuyệt vọng hơn vạn người đủ kiểu nét mặt đạo huyền lao tổ chết rồi ngay cả đạo tu thành nguyên thần đại chân nhân đại trưởng lão la thái chân chỉ ở tới gần trương tam phong trước mặt một m h á y mắt liền bị đánh hồn phi phách tán bọn họ cũng đều biết cái kia đoạn hai trăm năm trước lịch sử mặc dù đối nó bên trong tường tình không rõ đây hết thể lại tất cả đều rõ ràng trương tam phong là vì cái kia huyền thiên thăng long đạo ba ngàn người tính mệnh mà tới thiên sư trương thiếu lân sắc mặt ngây ngô nhìn xem trước mặt lao đạo sĩ này hắn người khoác đạo bảo mái đầu bạc trắng không có năm đó tuổi trẻ lại là càng có uy nghi trương thiếu lân lờ mờ trông thấy hai trăm năm trước cái kia tại đỉnh huyền vũ đỉnh ngu dại đứng ở màu máu đồ sắt bên trong không nhúc nhích cao lớn thanh niên năm đó phật đạo thất đại đệ tử không ai sẽ cảm thấy cái kia bị thảm lục dọa sợ thanh niên sẽ lấy hôm nay dạng này tư thái xuất hiện tại núi long h ổ hơn vạn mặt người trước giờ k h ắ c này trương thiếu lân nhắm mắt mở miệng thanh âm như hồng trung đại trấn nhưng lại ẩn chứa một loại cực hạn bình tĩnh năm đó người từng cái ra đứng tại bần đạo nơi này tới đi đã chạy không khỏi chúng ta cho hắn một cái công đạo thiên sư ra lệnh cho dù năm đó vẫn sống ở thế ba mươi bốn mươi người tất cả đều sắc mặt biến huyễn lại đều như cái sắc không hồn đứng dậy trương ấu lân ngữ khí đ u đẫn nhìn lại thiên sư điện bên trong tượng thần thứ ba mươi bảy thế thiên sư trương thiếu lân hôm nay thẹn với tổ tông thẹn với thiên đ ị a vừa nói hắn một bên c ở i trên người thiên sư đ ạ o bảo hái thiên sư đ ạ o quan bỏ đi thiên sư phát triển lấy một bộ trắng non áo vải đứng tại thiên sư điện trước núi long hồ hơn vạn đạo sĩ bị thiên sư một cử động kia đều rung động sắc mặt trắng bệnh trương thiếu lân đã quyết định muốn để núi long hồ thiếu thêm vô dụng thương vong hắn nhìn xem trương tam phong nói năm đó người đều ở đây đây đều là hai trăm năm trước người cho dù ngươi không đến cũng đều không mấy năm t ố t sống nhìn ngươi lấy đi chúng ta tính mệnh về sau có thể tiêu trừ nộ khí chớ nên liên lụy vô tội hậu bối trương tam phong sắc mặt bình tĩnh quét cái này năm đó mấy chục người một chút nhìn không ra lửa giận cũng không có đối với trương thiếu lân như thế diễn xuất cười lạnh bình tĩnh chỉ có bình tĩnh bình tĩnh không đại biểu sẽ do dự trương tam phong không có nửa phần trần trở đưa tay hướng về phía trước vạch một cái tiên lực sẽ rách cái này mấy chục người thân thể hôn phách khiến cho hồn phi phách tán núi long h ổ trương thiên sư chết hai mươi mấy người trong đó có trương thiếu lân trấn đan linh dạng này núi long h ổ thiên sư vợ chồng còn có tọa t r ấ n sơn môn hơn mười vị thần thông pháp tướng năm sáu vị nguyên thần chân nhân giờ khắc này tất cả đều tại cái này một vạch dưới thân thể hóa thành cho bụi quá trình bình tĩnh không có gợn sóng trương tam phong xuất thủ không có mảy may cảm xúc bộc lộ không có vì năm đó người đại thụ được báo khoa ý chỉ có một mảnh yên tĩnh hắn có thể đem người nơi này đều giết chết lại như thế nào năm đó người đều sống không được cho dù tu vi tuyệt đỉnh đến cuối cùng thế gian này cũng bất quá chỉ còn lại có hắn cái này một cái cô đơn lão đạo đây chỉ là một đòi hỏi đến kết quả kẻ giết người người thường bị giết đồ lục giả lấy cái chết đền mạng vê anh thiên sư vũ minh trưởng lão bọn hắn kích động kêu khóc lớn tiếng kêu chết đi người sư phụ núi long hổ trên giới truyền r a kinh thiên bi thống khổ gào ngày n à y là màu máu của bọn họ một ngày trong môn cao tầng giảm mạnh một nửa có bốn năm cái đỏ lên hai mắt núi long h ổ đệ tử không để ý cùng lục địa thần tiên thiên địa hường câu gầm gừ gào thét giết tới đây người cái này lao ma đầu nhưng nhanh chóng bị trường bối của bọn hắn giữ chặt bọn hắn nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình thiên sư vợ chồng thi thể cùng cái kia một đám môn phái trưởng l a o tiền bối thi thể bùn máu tất cả đều cúi đầu thâm tàng trong lòng sóng biển ba động không dám nhìn tới trương tam phong trương tam phong nhắm mắt đầu đảng tội ác đền tội công đạo đã lấy núi long h ổ thánh địa huy vọng sụp đổ hắn quay người rời đi cũng liền tại hắn quay người trong mây tầng một cái trước mắt tại núi long h ổ cái nào đó sơn động chỗ sâu một cái toàn thân bị kim cương xiềng xích khóa lại điên nam tử lệ nóng doanh t r ọ n g xi、si、ngốc cười trương tam phong đột nhiên ở trên trời thân thể run lên hắn không quay đầu lại nhắm mắt nghiêm nghị nói thống sư huynh ha ha ha ha điên nam tử bật cười cười cười lại khóc lớn lên hai hàng đục ngầu lao lệ chảy dài lại một khác hàn toàn thân xiềng xích đ i mắng đứt gãy tú tú còn sống ta sẽ đi tìm tới nàng ngươi cũng muốn hảo hảo còn sống lao đạo nhắm mắt một câu sau đó dậm chân rời đi mà bị lao đạo giải khai xiềng xích trung niên điên nam nhân đi ra ngoài động nhìn về phía cái kia màu máu một mảnh núi long h ổ thiên sư đại điện cười thảm thì thảo đồng dạng hai trăm năm ngươi lại có thể cứu rỗi mình để ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi không hổ là sư đệ ta điên nam nhân gọi tống huyền anh huyền thiên một mạch đại đệ tử cũng là núi long h ổ trưởng lao tống nhược hư c h i tử năm đó đánh một trận xong hắn bị bắt về núi long h ổ nhưng lại chủ động cùng tống nhược hư đoạn đi phụ tử thân tỉnh dưới cơn thịnh nộ tống nhược hư tự tay đem hắn cầm tù tại long h ổ trong cổ động hai mươi năm sau tống nhược hư thụ năm đó đánh với long đạo chủ một trận tổn thương thế cuối cùng khó lành chết tại núi long h ổ bên trên cái kia về sau tống huyền anh càng không khả năng quy về long h ổ liền bị trương thiếu lân cầm tù đến hôm nay tại trong cổ động quan hai trăm năm Ngày ngày thống khổ cùng dày vò khảo vấn, dày bị bị t khổ khảo vò đạo â một tra tấn Trương Tam、Phong、thấy thế, tràn thống Tống thể ra ra nửa Anh người không người không điên. Phong lòng không đành lòng, nhưng minh bạch loại này cùng Huyền loại khổ, bạch chỉ chủ quỷ quỷ, đã đầy đ là dày vò cùng thống khổ. Chỉ có Tống Huyền Anh có n bông xuống, g đi mới ra có h thoải h ể mái. ắ ngày cho dù hôm h dù ô nay n tù t vì thông thiên, cũng vô pháp trốn thoát Tống pháp Huyền Anh cũng khúc mắc, c vô n không Tống g thêm h dám đem u ề này Anh mang về cái kia thương tâm địa, dựa thương chỉ có thể hết thể tâm về v cái có o hắn chính mình. n Một g à núi à y n long h ổ bên trên biến mất một người điên tiến vào giang hồ một nhóm núi long hồ lại đi chùa kim cương trương tam phong gặp chống cự hết thể mười vị chùa kim cương nguyên thần chân nhân muốn đồ liên thủ liều chết chống cự nhưng mà lục địa thần tiên c h i cảnh sớm đã không phải số lượng có thể nhị bình tranh l ệ n h công đức r ừ n g nhuộm đầy màu máu trương tam phong tự tay đem phương trượng huyền tịch cầm nã đem năm đó người từng cái tìm tới không có bỏ qua một cái hắn nhập chùa kim cương như vào trốn không người cuối cùng hắn đi đến chùa kim cương phía sau núi một chỗ vị trí đây chính là chùa kim cương phía dưới địa ngục phật lao đạo chủ linh châu ngay tại phía dưới lao đạo một bước bước vào lại tại hắn dưới cảm nhận được tầng tầng hung sát chi khí phảng phất đến từ viễn cổ thời kỳ địa ngục phật lao là một vùng tăm tối cùng hỏa sắc tạo dựng đặc thù địa vực ngay tại chùa kim cương dưới mặt đất một vạn trượng giờ k h ắ c này ngay tại trương tam phong bước vào địa ngục phật lao về sau một tiếng r i ố n g to như từ man hoang mà đến bá đạo khí tức yêu khí sôi trào va chạm địa ngục phật lao đại trấn thời kỳ v i ê n cổ bị thần thanh c h â n áp yêu ma sao lao đạo sắc mặt bình tĩnh chùa kim cương phía dưới địa ngục phật lao cực kỳ thân bí ngay cả trương tam phong đều không muốn quá thâm nhập hắn chỉ là tìm được bị chùa kim cương vì tăng cường địa ngục phật lao phong ấn mà hóa thành nguồn suối lệ thần tú chi nguyên thần linh châu hạt châu kia ngay tại địa ngục phật lao dưới một t r ư ơ n g ú n chữ phật ngôn tự thiết hạ phật t i ế p dán tại địa ngục phật lao bên trong một tòa núi nhỏ bên trên tại phật t i ế p xung quanh có không ngừng lệ thần tú một người nguyên thần linh châu bản nguyên huấn l ư ợ ệ n còn có càng nhiều cái khác nguyên thần bản nguyên linh châu có lộ ra đạo môn pháp lực ba động cũng có phật môn pháp lực ba động trương tam phong ánh mắt lóe lên vận chuyển thị lực đến ngọn núi nhỏ này phía dưới chấn áp một cánh tay kia là một đầu trăm trượng lớn nhỏ cánh tay không phải nguyên thần pháp tướng mà là chân thực huyết đủ. ụ c ao n g o ngong trương tam phong tiên lực hóa thành một cái đại thủ bá đạo hướng phía lệ thần tú nguyên thần linh châu cắp đi muốn đem đạo chủ nguyên thần linh châu mang đi mà cảm ứng được trương tam phong khí tức lệ thần tú viên kia bị chùa kim cương tới tay hai trăm năm không có khai quật ra cái gì bí mật nguyên thần linh châu bên trong lộ ra một cô kỳ lạ ba đ ộ n g đây không phải đạo chủ khí tức đạo chủ nguyên thần linh châu bên trong vậy mà còn có khác lực lượng trương tam phong trầm âm bàn tay lớn nắm lấy lệ thần tú nguyên thần linh châu đem từ tự thiếp bao phủ phật quang dưới rút ra cùng lúc đó ầm ầm ầm địa ngục phật lao đại trấn một cô cực kỳ đáng sợ yêu ma huyết khí lập tức liền muốn phóng lên tận trời trương tam phong ánh mắt lóe lên tiện tay đem mới vừa từ chùa kim cương ma diệt một vị nguyên thần bản nguyên đưa vào đi vào đúng phật tâm dập dởn quét ngang thập phương tựa hồ có tôn bồ tát hét lớn một tiếng phật ngôn quang mang đại trấn một trận kinh khủng lực lượng thần thánh cấp tốc từ phật ngôn phía trên giáng lâm chấn bình cái kia c ô muốn xông lên trời huyết khí đầu này yêu ma cánh tay huyết khí trợt lóe lên lại cấp tốc bị cái khác trong thánh địa một chút tiên nhân bắt được bọn hắn xa xôi mấy chục vạn dặm hư không truyền âm giao lưu trương tam phong tiến vào địa ngục phật lao hắn đã tới như vậy cảnh giới sắp sáng lập đạo môn thứ năm phúc địa những chuyện này bị hắn biết được chỉ là vấn đề thời gian ngược lại là vừa rồi trừ cái kia cô yêu ma chi khí tựa h ồ ẩn ẩn còn có một cô khác ba động chỉ là một cái thoáng là quan âm bồ tát lưu lại lục tự chân ngôn chi lực đi không không phải nhưng ta tuyệt sẽ không cảm ứng sai thậm chí không phải viễn cổ thần thánh bên trong bất luận một vị nào khí tức ba đậu cái gì có chuyện như thế trương tam phong đến cùng tại địa ngục phật lao phát động cái gì tại trương tam phong tiến về kim cương long hổ về sau đã là ba ngày đi qua trên núi võ đang lục thanh bình muốn đợi trương tam phong trở về lại thông báo một tiếng vị này tiên nhân đưa ra cáo tử tiến về kinh thành nhưng chờ hai ngày còn chưa thấy trở về hắn liền vô sự tìm một gian t i n h thất bắt đầu tu hành bước kế tiếp tu hành chính là đây ộ t ta tứ thần trúc thiên phá đến đệ nhị cảnh, khởi nhị cảnh h đến đệ đại đến đệ nói công n lục cơ lấy sau, về n h u ề n quan là i tại tiến ề quyền. n chuyển tung ngô đạo sát quyền. Lục thanh bình tại trong tĩnh thần có Lục thể sát thất, tâm thần tiến vào lục ra võ đạo v o đạo trong đạo đạo lục chuyển cái ra thừa kia địa. võ võ đ phiến thiên quyền, ể bên Ngô trọng sát i một không tại giết, tại tại ta. mà m là là Đây mảnh võ đạo thiên địa tựa như có thể từ trong đó tìm tới bất luận cái gì võ đạo hình thức ban đầu đao thương kiếm kích quyền trưởng trào chỉ. mục đích là muốn lục gia hậu nhân từ vô tận võ đạo bên trong tìm tới võ đạo của mình như thế mới là vì ngô đạo sát quyền vậy ta võ đạo là cái gì đây đao đạo đến từ phó hồng tuyết kiếm đạo truyền thừa đến từ thiên tông gần nhất lại đạt được trong luân hồi trường quân bảo thái cực chân ý hình thức ban đầu nếu như không tính thiên tông truyền thừa trung cực kiếm chiêu kiếm khai thiên đạo trong tay của ta thần đạo thuật vạn kiếm quy tông thái cực chân ý hình thức ban đầu đều xem như nhục thân võ đạo phạm chủ ở trong đó phân ra đạo đạo kiếm đạo quyền đạo vậy ta lại muốn tại cái này võ đạo thiên địa bên trong quyết định về sau cái kia một đạo là vì ta đạo đâu chương một trăm hai mươi tám đạo là cái gì võ đạo thiên địa đây là cổ phát hoàng ngọc bên trong tạo dựng ra đến một làm thế giới tinh thần có các loại võ đạo hình thức ban đầu ý chí diễn hóa lục thanh bình có thể tại thiên hạ vô số võ đạo bên trong tìm kiếm ra bản thân ta đạo đao thương kiếm kích c ô n quỳnh trường ngón tay chảo chân những thứ này tại lục gia võ đạo truyền thừa bên trong đều bị bao quát tại võ đạo trong giới hạn lục thanh bình bây giờ tại mảnh này tinh thần trong thiên địa c a o mày khổ tư mình ta đạo đến tột cùng là cái gì mặc kệ là thần đao thuật hay là vạn kiếm quy tông hay là thái cực chân ý hình thức ban đầu đều là người khác võ đạo võ đạo t r ú c cơ cảnh giới thời điểm mình chỉ đem những vật này xem như hộ thân gốc dễ tại sinh tử tôn vong thời điểm chỉ n g h ĩ thông qua những thứ này người khác võ đạo giữ được tính mạng không có tâm tư suy nghĩ về sau mình đến tuột cùng muốn tu cái gì học người khác võ đạo phải chăng liền muốn dựa theo con đường của người khác tu xuống dưới trước kia hắn không nghĩ tới mình muốn đi con đường là cái gì bây giờ hắn đã võ đạo trúc cơ viên mãn đồng thời đạt được lục gia gia truyền ngô đạo sát quyền bước kế tiếp liền muốn chuyển tu ngô đạo sát quyền s u n g kích tu hành cảnh giới thứ hai thiên nhân huyền quan mà muốn tu hành ngô đạo sát quyền quan khẩu thứ nhất chính là muốn tại mảnh này tinh thần võ đạo trong thiên địa tìm tới sau này mình muốn tu hành ta đạo đạo sao hay là kiếm hay là quyền hay là đao kiếm đồng tu quyền cũng chiếu luyện cái này chỉ sợ độ khó không khỏi quá khó có người đồng tu ba đạo sao lục thanh bình lông mày vận thành một mảnh lúc này hắn bức thiết hy vọng trương tam phong về sớm một chút hay là mình c h ấ p cánh bay đến kinh thành đi thỉnh giáo lục hời đến tột cùng như thế nào ta đạo đao kiếm quyền có thể làm ta đạo sao một chữ đạo thiên quân chi trọng tại trước đó hắn chỉ là đem những thứ này xem như hộ thân chi thuật chưa hề nghĩ tới về sau đem chúng biến thành đạo ta không biết đạo của ta lục thanh bình trong mắt dâng lên mê mang không biết nên tuyển cái gì trầm ngâm thật lâu hắn có chút thở dài nói chờ trương tam phong tiền bối trở về hoặc là nhìn thấy lục khởi về sau lại thỉnh giáo một cái đi hắn cảm thấy ta đạo hai chữ tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản quyền kiếm đao ba loại đồ vật có thể thuyết minh ta trước kia không nghĩ những thứ này thời điểm chỉ là đem đao xem như hộ thân chi thuật như vậy hiện tại còn không có nghị thông suốt đạo là cái gì thời điểm liền như cũ trước tiên làm làm hộ thân chi thuật đi chờ trương tam phong tiền bối trở về ta lại thỉnh giáo thỉnh giáo hán quả nhiên đây chính là tu hành ở trong sư phụ tầm quan trọng có vấn đề có thể tùy thời đi thỉnh giáo tòa này giang hồ lớn như vậy nhiều như vậy chuyển thừa giáo phái tất cả đệ tử thiên tài đều là bị sư phụ giáo lên như trương tam phong không chỉ có không cần nhân giáo còn có t hắn ể một thân một không không thể cùng tam phong so, không thể、so、sánh. Hết thể cùng trương hắn không tam thể nghĩ thông suốt vấn đề, cuối cùng so, suốt đề, lắc à muốn thỉnh đi giáo đường con cao long n đầu tự dễ ước liên trước đem cái này không nghĩ ra vấn đề đặt tại một bên sau đó lựa chọn đi tu hành một môn khác tại luân hồi điện ở bên trong lấy được vu thần pháp n ô đạo sát quyền muốn hắn lựa chọn ta đạo phương hướng có thể nói là đem vấn đề vứt cho mình muốn mình suy nghĩ minh bạch quan hệ này đến về sau con đường phía trước đại sự hắn không muốn một thời ba khắc liền làm ra quyết định liền trước bông u xuống mà vu thần pháp liền đơn giản rất nhiều đã cho ra phương hướng dùng hối đoái đến xích viêm chân hỏa dựa theo vu thần pháp đặc biệt hành công lộ tuyến đi dẫn đạo hỏa diễm tôi luyện thần hồn của mình liền có thể trong t i n h thất lục thanh bình lấy ra viên kia hỏa t o à n lần đầu dựa theo vu thần pháp công pháp nếm thử môn u công pháp này chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất đầu tiên là nhìn thẳng đến cảm nhận được mi tâm nóng hổi đây là thần hồn nhận xích viêm chân hỏa thiêu đốt tại bản năng cảnh báo nhưng tu luyện chính là muốn khuynh hướng hồ sơn đi muốn kiên trì tại hỏa diễm thiêu đốt dưới tu hành nửa canh giờ thẳng đến cảm thấy toàn thân tựa hồ bị hỏa thiêu tựa hồ quỷ vật tại dưới liệt nhật bạo chiếu sẽ vô cùng suy yếu lúc này thu công dựa theo vu thần pháp tu luyện đồ quan tưởng một vị vu thần tại vu thần đồ ý cảnh dưới bắt đầu khôi phục thần hồ cung gian luyện thể phép chính là đồng lý không ngừng mà đột phá cực hạn của mình sau đó tăng cường thần hồn chất lượng t h ẳ n g đến theo tu hành ngày càng sâu thần hồn chất lượng không ngừng đề cao đến giai đoạn thứ hai có thể đem ý niệm lực phân ra một tia rót và o hỏa toàn bên trong ngao du cuối cùng đến giai đoạn thứ ba thần hồn chất lượng lần nữa đột phá liền có thể đ ế m thử có thể đem hoàn chỉnh thần hồn đều đầu nhập hỏa tinh chui bên trong nấu luyện một vòng bởi vậy tầng thứ nhất tu hành viên mãn lại đi luân hồi điện hối đoái tầng thứ hai cùng tranh linh chân hỏa tiếp tục dùng uy lực mạnh hơn chân hỏa nấu luyện nghe nói thần thông pháp tướng muốn đột phá tới nguyên thần chân nhân thời điểm chính là muốn đem thần hồn du lịch chịu đựng được liệt nhật dung luyện mới có thể chân chính luyện ra nguyên thần đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng sau cảnh giới là đệ ngũ cảnh thiên địa hồng lô lại được xưng làm nguyên thần chân nhân cảnh giới này thiên địa hồng lô ý tứ vì thiên địa lò lửa lớn thần ở trong đó luyện đợi đem thần hồn xuất k i ế u tại thiên địa lớn hỏa lò dưới luyện thành nguyên thần liền liền trở thành nguyên thần chân nhân tại sao phải tại thần thông pháp tướng về sau mới có thể ra thần hồn đi ra nhục thân đi vào thiên địa dưới lò lửa tiếp nhận nấu luyện đây chính là trên đời thông thường tu hành một mạch tương thừa chỗ chỗ người bình thường thần hồn ý thức căn bản chính là nhìn không thấy sờ không được đồ vật căn bản không cảm ứng được cho nên ngay từ đầu có thể luyện thấy được sờ được thân thể nhục thân trước tu võ đạo nhục thân ba cảnh đợi cho đem võ đạo ba cảnh tu đến mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cảnh giới thời điểm đợi đại đa số tông sư đều sẽ l ĩ n h ngộ ra võ đạo ý cảnh ý cảnh là võ giả quyền ý bên trong thần hồn ý tưởng lúc này thần hồn lực lượng mới lần thứ nhất có thể bị người tu hành cảm thấy được sau đó liền có đệ tam cảnh đại tông sư hướng đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng chuyển biến bắt đầu đem võ đạo ý cảnh lần nữa thăng hoa hóa thành do thiên địa linh khí hình thành thần thông pháp tướng trở thành mắt trần có thể thấy thực chất hóa tồn tại nhưng lúc này thần hồn kỳ thật vẫn là tại thể nội không thể ly thể vừa xuất khiếu liền sẽ bị thiên địa liệt dương phơi diệt tựa như hắn cái thứ nhất sự kiện tao n g ộ quỷ vật thần hồn thuần âm không thể ban ngày xuất hiện tại thiên địa liệt dương phía dưới đợi đến thần thông pháp tướng tu hành đến đ ỉ n h phong lại liền không giống có đại thành sau thần thông pháp tướng liền có thể đ ế m thử cách dùng tương hộ nắm lấy đem thần hồn lý thể tiếp nhận thiên địa hỏa lô nấu luyện không phải trần chuồng bị bạo chiếu tại thiên địa liệt dương phía dưới cho nên thần thông pháp tướng là tu thành nguyên thần trước đó chỗ bắt buộc hộ đạo c h i vật đây chính là trên diêm phủ đại điệu nhất, nhất mạch tương truyền tra truyền con nối cũng lục à hành hành là thành hoàn hành hành thành nhiều người nhất tu hành, tu hành cảnh. Nó là chịu đựng trên vạn năm bên trong các loại cao nhân tiền tổng nạc, chỉnh thống, người đến cùng, hệ thể thể triệu loại bối đều tu tu sáu quy tu tu tu cuối tiểu kết tạo một các cao có có l để bộ địa thanh ầ n tiên cảnh t giới. Lục h bình bây giờ trong tay vu thần pháp lại đánh vỡ giai đoạn trước không thể luyện thần hồn hạn chế vu thần pháp dùng ngữ lợi phương thức lấy giữa thiên địa các loại chân hỏa thay thế thiên địa hồng lô c h i lực bảy loại chân hỏa đẳng cấp uy lực khác biệt Tầng、thứ ầ n g t nhất xích viêm chân hỏa uy lực liền thiên địa liệt dương một phần vạn đều không kịp xích viêm chân hỏa uy lực không kịp thiên địa liệt dương một phần vạn lại vừa vặn thích hợp người bình thường liền bắt đầu dùng nó đến nấu luyện thần hồn đặt tới sớm luyện thần hiệu quả đồng thời thất trọng công pháp tiến hành theo chất lượng ngay từ đầu liền đặt nền móng luyện thần tự nhiên tại thần hồn nội tình liền muốn so từ đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng đỉnh phong mới bắt đầu đi vào thiên địa hồng lô tiếp nhận nấu luyện phải thâm hậu quá nhiều lục thanh bình nhìn xích viêm chân hỏa sau nửa canh giờ h á n mi tâm đỏ lên có thể cảm giác được ý thức của mình cơ hồ hư thoát tựa hồ bị dùng lửa đốt tiêu đồng dạng muốn ngất đi lúc này lục thanh bình thần hồn cực độ m ỏ i mệt tùy thời đều muốn hôn mê nếu như lúc này ngất đi đem bỏ dở nửa chừng hắn tại cái kia màu máu bảy ngày bên trong ma luyện ra đến kinh người ý c h í lực phát huy tác dụng thiếu niên tại cái này đem hôn mê thời điểm miễn cưỡng lên tinh thần ý c h í lực bắt đầu quan tưởng một bộ cổ vu đồ tại cái kia giàn mua cổ vu hình ảnh dưới hắn có thể cảm giác được mình thần hồn một trận tê dại càng có một loại ấm áp cảm giác t h ầ n h ồ n tại khôi phục nguyên khí l i ê n tựa như một ngày mệt nhọc thân thể ngâm vào tắm nước nóng bên trong toàn thân tế bào đều triển khai như thế ngay cả qua mấy ngày về sau liền cùng l ụ c thân tăng trưởng khí lực đồng dạng thần hồn chi lực cũng sẽ tăng trưởng quan tưởng tu luyện dần dần một ngày trôi qua h à n h công hoàn tất về sau lục thanh bình tốt vô cùng thoải mái thét dài một tiếng trận hắn đứng lên đến nhìn xem trong tay hỏa toàn tinh thạch cái này c ổ a vu tộc ngay cả luân hồi điện bên trong đều rất ít bộ tộc này tin tức thậm chí ngay cả loại này xích viêm chân h ỏ a tại trên diêm p h ủ đại địa đều không nhất định có đây cũng chính là nói cái này rất có thể là một phương khác thiên địa tu hành hệ thống vô cùng có khả năng ngay cả cái kia bảy loại chân h ỏ a cũng là phương kia thiên địa đặc sản cho nên tại trên diêm p h ủ đại địa không người có thể dạng này tu luyện bởi vì không có khả k h ố n g chân h ỏ a thay thế thiên địa liền dương một ngày tu luyện qua sau hắn đi ra tính thất thiết sinh bạch tại ngoài động trở lao nhân có chút kinh dị hắn nhìn ra thiếu niên điện hạ trạng thái tinh thần có chút không giống mặc dù biến hoa không phải rất rõ rệt nhưng cái này cùng một người khí sắc đồng dạng tu luyện một ngày vu thần pháp về sau lục thanh bình trạng thái tinh thần có cải biến cùng tăng lên chúc mừng điện hạ tu hành lại có tiến bộ tiết h sinh bạch chúc mừng trong lòng quả thực l i ễ u l ư ơ i thiếu niên tiến bộ trình độ vừa mới đột phá đến trúc cơ viên mãn không có mấy ngày liền lại có tiến bộ tinh thần đổi mới hoàn toàn dạng này tu hành tốc độ chỉ sợ thiên địa này dưới không có mấy cái tuyệt thế thiên tài có thể so sánh được lục thanh bình cười cười mặc dù luân hồi điện rất tàn khốc nhưng lúc này tương đối lên trong giang hầu người tu hành luân hồi điện tác dụng liền thể hiện dựa lưng vào luân hồi điện không thiếu các loại tu luyện thể hệ cùng tài nguyên tầm mắt cùng tu hành bối cảnh bị khoáng đặt vô số lần hắn coi như bản thân thiên phú không tính là tuyệt thế thiên tài nhưng bởi vì nhiều luân hồi điện bên trong cái khác thiên địa truyền thừa dùng các loại tinh diệu công pháp đắp lên liền hoàn toàn rút ngắn cùng tuyệt thế thiên tài khoảng cách đúng tiết gia gia ngươi cảm thấy lục gia ngô đạo sát quyền bên trong ta đạo chỉ là cái gì hoặc là nói đạo là cái gì sau khi ra ngoài liền gặp được tiết sinh bạch lục thanh bình theo bản năng liền hỏi ra vấn đề này cái này tiết sinh bạch cười khổ một tiếng đây là thế tử nhà gia truyền võ đạo lao phu sao có tư cách biết nhưng hắn bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói với lục thanh bình ngược lại là vài ngày trước vị kia trương tiên nhân tại trời cao phía trên cùng phật đạo tiên nhân đại chiến thời điểm từng nói qua một câu đạo n h ư n g chứng không thể nói ngày ấy lên chín tầng mây giao chiến khoảng cách mặt đất quá xa lục thanh bình bọn người thậm chí đều không cảm giác được nơi đó chiến đấu ba động nói gì nghe được thanh âm nhưng tiết sinh bạch có thể nào thấy tam đại tiên nhân giao chiến mà không mà thay đổi tâm hắn ngứa vô cùng liền lớn mật đi quan chiến tại khoảng cách chiến trường chỗ rất xa bảo đảm mình sẽ không bị lan đến gần nghe thấy cái kia tam đại tiên nhân một lời nửa câu ta nghĩ trương tiên nhân hẳn là có thể trả lời thế tử vấn đề này thiết sinh bạch nói dù sao vị này thế nhưng là đã đứng tại diêm p h ủ đại địa đỉnh phong tiên nhân hán quét ngang phật đạo hai đại tiên nhân về sau cường h à n h thực lực tu vi để thiên hạ đều chấn động mấy ngày nay thời gian đã có người trong giang hồ kính xưng trương tam phong vì đạo môn thứ nhất đỉnh núi cao thậm chí ngay cả thời đại này là trương tam phong thời đại đều đi ra lục thanh bình nghe vậy đạo nhân g chứng không thể nói nháy mắt liền phúc trí tâm linh nhớ tới trong sơn động trương tam phong nói câu kia ngươi làm sao lại không phải là thành đạo của ta quả nhiên trương tam phong bên người chính là một cái đắc đạo người vị này lao đạo hẳn là có thể giải đáp nếu như đi thỉnh giáo trương tam phong tiền bối đạo là cái gì vấn đề tin tưởng sẽ so bất luận kẻ nào đều thích hợp trương tam phong tiền bối trở về rồi sao lục thanh bình lập tức hỏi có chút không kịp chờ đợi tiết sinh bạch cười nói nửa ngày trước liền trở lại bởi vì thế tử đang bế quan lao phu không dám quấy nhiễu ta cái này đi bài kiến thiếu niên vội vã không nhịn nổi cất bước liền đi nghĩ một giải trong lòng mê mang thiết sinh bạch đuổi theo sát t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín làm lấy đại đạo thế thiên đạo núi võ đang kim điện lại không mưa dầm liên miên chân trời xanh thẳm như tẩy lục thanh bình nhìn thấy so luân hồi sự kiện bên trong núi kim hy chi kim hy còn muốn sán lạn triều dương đem kim điện phổ chiếu cả điện sinh huy tam phong tổ sư tại trong đại điện chờ thế tử tại cửa ra vào chờ là lâm văn dương người thanh niên này lần xuống núi này lịch luyện kinh lịch nhân sinh đại biến trở nên kiệm lời ít nói nhưng là trên tràn khi khái hào hùng lại là tăng thêm nhiều một ít trong lòng của hắn đối với lục thanh bình rất là cảm kích thiếu niên này thế tử tuần tự cứu núi võ đang cả nhà bây giờ bọn hắn đều đã rõ ràng là lục thanh bình đi động ẩn tiên tri công mới khiến cho tam phong tổ sư sớm công thành viên mãn chấn động thiên hạ đa tạ lâm sư huynh chờ đợi ở đây vậy ta đi vào lục thanh bình mỉm cười chắp tay sau đó thiếu niên mắt nhìn trước mặt cái này cao cổ đại điện ngẩng đầu cất bước đi vào lâm vãn dương cùng chương như bạch ở ngoài điện chờ thiếu niên bước vào đại điện chỉ cảm thấy đại điện này bên trong tựa hồ so trước đó mình tiến vào thời điểm càng thêm rộng lớn đây là vị kia quay thân đối với hắn tóc trắng l a o đạo duyên phận cho nên tựa hồ tiên nhân khí chẳng cải biến nơi này một thứ gì đó lục thanh bình chỉ cảm thấy như chỗ thánh địa tu hành trương tam phong quay người trông thấy thiếu niên tiền đến cười nói nghe nói ngươi muốn hỏi lao đạo một vài vấn đề xin ra mắt tiền bối lục thanh bình cung kính làm lễ đối với trương lao đạo không có khách sáo nói van bồi muốn hỏi tiền bối đến tột cùng cái gì là đạo trương tam phong nghe vậy mang theo kinh dị nhìn về phía lục thanh bình nói không nghĩ tới tiểu bằng hữu ngươi tuổi còn nhỏ thế mà đã đang suy nghĩ liên quan tới đạo vấn đề lục thanh bình hơi ngoài ý m u ố n không có ý tứ mà hỏi vấn đề này rất đường đột sao không chỉ là thế gian này có thể đắc đạo c u n g tu đạo người quá ít trương tam phong ánh mắt cao xa nhìn về phía bên ngoài tòa này thiên hạ nói từ xưa đến nay thiên hạ thần tiên tuy nhiều có thể đắc đạo người lại thiếu lục thanh bình như có điều suy nghĩ sau đó không có dầu diếm đem mình ngô đạo sắt quyền vấn đề gặp phải nói ra lấy trước mắt vị này lớn tiên nhân ánh mắt chính mình cũng có thể sáng chế thái cực quyền kinh bực này nhân tiên võ kinh lục gia trước mắt chỉ có võ đạo trí cảnh ngô đạo sát quyền cũng không cần che che lấp lấp nghe được lục thanh bình đem tu hành gặp phải vấn đề nói đại khái ra trương tam phong chắp tay đi tới trên dưới dò xét một phen lục thanh bình sau đó gật đầu khen nhà ngươi truyền môn này ngô đạo sát quyền luận lập ý cao xa chính là lao đạo thái cực quyền kinh cũng có chỗ không kịp lục thanh bình cảm thấy ngoài ý muốn như vậy cảnh giới trương tam phong thế mà lại như vậy tôn sùng ngô đạo sát quyền bất quá hắn nghĩ lại cũng tựa hồ cảm thấy hợp lý dù sao lục gia tiên tổ chính là tề vương tôn trước đó từng thiên hạ đệ nhất nhân trương tam phong lại cười nói vấn đề của ngươi đạo là cái gì vấn đề này đối với thiên hạ người tu hành đến nói có hai cái đáp án lục thanh bình lập tức hỏi cái kia hai cái trương tam phong lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài thiên địa chậm rãi nói một cái tên là thiên đạo một cái tên là đại đạo lục thanh bình mê mang nói thiên đạo cùng đại đạo có khác biệt gì trương tam phong vừa cười vừa nói thiên đạo tức là nho giáo chính thống người đọc sách sở tu chi thiên địa quy củ tự nhiên p h á p tác vũ trụ chi vận hành biểu tượng giống như nho giáo chính thống người đọc sách cả một đời nghiên cứu học vấn đạo lý vì chính là giải thích thiên đạo đợi tu hành chỗ cực kỳ cao liền là thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thanh kế tuyệt học từ trong miệng của bọn hắn vì thiên địa chế định một chút quy củ những quy củ này có hồng trần thế tục quy củ cũng có thiên địa tự nhiên phát tác lục thanh bình ngay sau đó hỏi liền như nhan lão phu tử như thế sao trương tam phong lại lắc đầu nói phu tử tuy là ba ngàn năm nay nho môn mạnh nhất thánh nhân lại tu chính là đại đạo hãn tiếp lấy nhìn về phía lục thanh bình mỉm cười nói nhà các ngươi ngô đạo sát quyền chính là đại đạo ngươi yêu cầu đạo cũng là chỉ đại đạo lục thanh bình càng thêm ham học hỏi nói đại đạo giải thích thế nào trương tam phong lúc này nhìn về phía đỉnh huyền vũ giữa sườn núi gốc kia già trước tuổi nghĩ tây nói khẽ thiên đạo tuyên cổ bất biến mà đại đạo trên đường lục thanh bình hình như có minh ngộ nhưng kiến thức nửa đời nói ta vẫn là không biết rõ trương tam phong nhìn về phía gốc kia cây g i ả ánh mắt càng thêm ngu hòa nói thiên đạo là vũ trụ phát tắc mà đại đạo là ngươi đời này đi qua đường nên có hướng một ngày ngươi đã tại nhân sinh trên đường đi rất xa lúc này ngươi nhìn lại có thể nhìn thấy ngươi trong cuộc đời này trọng yếu nhất sự v ậ n mong muốn nhất thủ hộ bảo vệ đồ vật lúc ngươi liền đạt được ngươi đạo đây chính là không giống với tuyên cổ có tri vũ trụ thiên đạo mà là cần mình đi đi đi tìm tự thân đại đạo đó là một loại tìm được sau đó liền muốn quán triệt cả đời tín nhiệm đồng thời sau đó quãng đời còn lại đều tiếp tục đi ở trên con đường này đây chính là tu đạo lục thanh bình minh ngộ hắn nhìn xem lão nhân này thật sự là hắn đã tìm tới chính m ì n h đạo lão đạo quay đầu nhìn xem thiếu niên cười nói chính là như ngươi nghĩ đạo của ta là một người sau khi nói xong hắn lại hồi tưởng lại lục thanh bình trước đó lại nói mà vị kia phu tử đạo thì là thiên hạ thương sinh lục thanh bình giờ phút này tâm linh bị chấn động đến không chỉ c ó là vì lão đạo cùng tô tú tú tương hố là phật đạo lẫn nhau cùng chứng kiến còn có nhan lão phu tử đại đạo thiên hạ thương sinh bốn chữ này vẹn vẹn nói một chút cũng có thể cảm giác được rung động tâm linh nặng nề trong điện yên tĩnh chỉ chốc lát lục thanh bình đang tiêu hóa những thứ này chân quý nội dung một lát sau hắn hỏi ra một cái rất tục vấn đề thiên đạo cùng đại đạo nhưng có cao thấp trương tam phong danh mãnh đối với lục thanh bình chớp chớp mắt nói đạo không cao thấp cường giả vi tôn giờ k h ắ c này lục thanh bình trong lòng một lớp màng bị hoàn toàn vạch ra hắn nhớ tới mình đối với tiếu si mấy người nói lời làm hai người đều chiếm cứ đạo lý thời điểm một người như vậy nếu như n ă m đấm càng lớn đem một người khác đánh ngã tự nhiên người này càng có đạo lý chút trương tam phong lúc này nhìn xem lục thanh bình như dạy bảo môn nhân hậu bồi nói trên thế gian người tu hành phần lớn là đi đ ă n g cầu đạo trên đường có dùng hết cả đời cũng không biết mình muốn cái gì thứ gì đối với mình trọng yếu nhất mình cần tại trên con đường tu hành kiên trì tín nhiệm là cái gì ngươi có thể tại cái tuổi này liền sinh ra lòng cầu đạo đã thắng qua trên đời này đại đa số người đạo không phải một sớm một chiều có thể được cần nhân sinh đi kinh lịch thẳng đến ngươi ngày nào đó nhìn lại rốt cuộc tìm được món kia đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất sự vật về sau từ đây ngươi về sau nhân sinh mỗi tiến lên một bước ngươi chỗ đi qua đường nhìn lại chính là ngươi đạo cái này ngươi quý giá nhất sự vật có thể là bất kỳ vật gì có có có cũng có thể là một loại tín đại đạo 3000, chính là chỉ, thực chỉ có có cao thể thể vật, thể một thể một tín thế vật, thể thể quyết định bởi tại người tại trên nghiệm. nghìn, phiếm nhiêu nhiêu, là là là là loại là là lớn mà này người, kiện, gian vạn xưng đường, định người đường dưới Đại đại Đại đại bởi vì sự đạo đạo. đạo đạo bao bao bao đều đi ba xa. đây chính là đạo nhưng chứng không thể nói ý tứ chỉ có tìm được đi đến chứng được mới có thể hiểu đạo là cái gì cho nên ngươi bây giờ tìm không thấy không có quan hệ ngươi còn trẻ có thể chậm rãi tịm mà lão đạo sở dĩ nói ngôi ư r a truyền kinh thư lập ý rất cao chính là chỉ nó có thể khiến người ta tại rất sớm thời điểm liền sinh ra cầu đạo chi ý trên thế gian quá nhiều người không biết mình chân quý nhất mong muốn nhất đồ vật là cái gì phần lớn là nước chảy bẻo trôi còn sống lục thanh bình thành khẩn không người cúi đầu nói vãn bối minh bạch cho nên kỳ thật vãn bối cũng không cần đi chấp nhất quyền kiếm đ ạ o người tu hành chân chính đại đạo chính là ở trong tim người ta chờ sau này vãn bối tìm tới chính mình đạo cái này ba món đồ chỉ là ta bảo vệ ta đạo lực lượng đại đạo làm căn bản là một người sống sót sinh mệnh ý nghĩa m à quyền kiếm đao chỉ là thuật tác dụng ở chỗ hộ đạo trẻ con là dễ dạy trương tam phong cười ha ha lục thanh bình lúc này cười hắc hắc nói vạn bối thực tế là nhịn không được hiếu kỳ liền muốn biết người tu hành tại mình đại đạo bên trên đến tột cùng có thể đi bao xa cao bao nhiêu tiền bối có thể nêu ví dụ trương tam phong mang theo ý cười nhìn về phía lục thanh bình nói thiên đạo tuyên cổ có chi đã thành độ dùng sẽ không cao cũng sẽ không thấp nó là ở chỗ này mà đại đạo khác biệt chỉ cần cước bộ của ngươi có thể không ngừng hướng phía trước phóng ra đó chính là đạo không có tận cùng có thể một mực đi lên phía trước hắn nói đến đây ngừng một chút một lát sau mà tiếp tục nói nếu muốn để lão đạo nêu ví dụ phiến thiên địa này ở giữa thích hợp nhất làm ví dụ tự nhiên thủ đầy phu tử lấy một nhân c h i đại đạo chấn áp thiên hạ ước thúc chúng sinh bởi vì đại đạo của hắn ở giữa phiến thiên địa này đi được xa nhất tối cao áp đảo người khác đạo đông nhiên ngay lúc này trương tam phong trong tay h áo viên kiên lệ thần tú chi nguyên thần linh châu tràn đầy qua một sợi ba động cố ba động này lục thanh bình không có chút nào phát giác nhưng lại để trương tam phong đ ỗ n g nhiên phúc trí tâm linh thì thào thốt ra nhưng nếu muốn nói lợi hại nhất đại đạo hẳn là đi càng xa làm lấy tự thân đại đạo thế thiên đạo trở thành thiên địa vũ trụ ở giữa vô thượng trí cao giờ khác này tại trương tam phong đột xuất người một câu thời điểm ầm ầm ầm ba núi võ đang bên ngoài trên bầu trời bỗng nhiên chấp liên tục chín đạo sấm xét thiên địa cảnh báo trương tam phong trong tay háo tay nắm chặt viên kia linh châu không nhìn thiên địa sấm xét lẩm bẩm đây chính là những đạo tổ đó phật đà cảnh giới giang giác giang giác sấm xét lại lần nữa liên tục bổ ra mười lăm đạo lục thanh bình bị thiên địa cực uy cả kinh nói không ra lời nguyên lai đạo tổ phật đà bọn người chính là đem mình sở tu đại đạo đi đến xa nhất tối cao thậm chí ngay cả nguyên bản vũ trụ thiên đạo đều thay thế trương tam phong giờ phút này nhìn lấy thiên địa cười nói lại bổ có làm được cái gì không phải là bị người ta đại đạo thay thế qua ta chính là không nói liền sẽ không có người biết không tuế nguyệt sông dài mênh mông cuồn cuộn t i ể u gì cũng sẽ không ngừng xuất hiện tại đại đạo trên đường không ngừng đột phá đi hướng càng xa người thiên địa im ắng ngoài điện tiết sinh bạch cùng tống huyền anh thì là c h ấ n kinh tại những thứ này tiếng sấm bọn hắn không biết sao lục thanh bình đứng sau lương trương tam phong lúc này lần nữa thi một cái đại lễ hôm nay tiền bối chỉ điểm ân tình như thầy như cha xin nhận thanh bình túi đầu thế này không quên nhưng mà hắn muốn bay xuống thời điểm lại bị một cô nhu hỏa lực đạo ngăn chặn hắn không hiểu n g n g đầu lao đạo nói khẽ là lao đạo thiếu ngươi mười đúng hộp gấm kia chi ân tình lao đạo còn không có trả lại ngươi lục thanh bình lắc đầu cười nói tiền bối quá k h á c h khí ta chỉ là vô ý lầm đụng vào cũng là cùng tiền bối duyên phận trương tam phong cũng lắc đầu nói đáng tiếc lao đạo gần nhất còn có một việc muốn đi làm không phải thật muốn đem ngươi lưu tại trên núi v õ đ ă n g chuyên tâm đưa ngươi bồi dưỡng thành tài đáng tiếc lao đạo chuyện này thực là phải đi xử lý chỉ có thể chờ đợi trở về về sau lại tìm cơ hội trả lại ngươi cái này vậy mà là cố ý thu đồ nhưng hắn ngay cả nói hai cái đáng tiếc lục thanh bình nghe vậy đầu tiên là kinh hỷ đợi sau khi nghe được nửa câu về sau không khỏi thất lạc nhưng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình nói ta tin tưởng cùng tiền bối duyên phận còn rất dài còn nhiều thời gian nhất định có gặp lại tiền bối ngày chỉ là không biết tiền bối muốn đi trương tam phong nhìn xem lục thanh bình bất đắc di lắc đầu nói việc này can hệ trọng đại lao đạo để ngươi biết chỉ là thai họa có lẽ sẽ dẫn tới tiên nhân xuất thủ lục thanh bình trong lòng ý nghĩ trợt l ó e lên chuyện này xem ra hoàn toàn chính xác quá lớn hắn biết điều không hỏi nữa đối với lao đạo hôm nay chỉ điểm ân tình lại sâu sâu khắc trong tâm khảm hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm vạn bối được ích lợi không nhỏ nhưng ngày mai cũng muốn cáo từ rời đi tiến về kinh thành hy vọng sau đó không lâu có thể cùng tiền bối gặp lại sau đó một già một trẻ lại nói đơn giản vài câu lục thanh bình cuối cùng cáo từ trương tam phong nhìn xem thiếu niên cùng tiết sinh bạch rời đi bóng lưng lẩm bẩm nói việc này quá mức trọng đại để ta có lòng đưa ngươi một chút hộ thân c h i vật đều sợ bị người khác phát giác được khí t ư c nhiều nghi suy nghĩ nhiều vì ngươi đưa tới họa sát thân địa ngục phật lao bên trong truyền ra dòng ba đậu kia là không thể gạt được thiên hạ tiên nhân hán vươn tay nhìn xem giữ tại lòng bàn tay đạo chủ linh châu trong lòng thì thảo c h â n vũ đại đế lăng tẩm đại thế sắp tới a chương một trăm ba mươi nam bác tùy đường thần đô lạc dương vì đại tùy khai quốc ngàn năm kinh thành triệu thị hoàng tộc đã tại này không có gì làm quản lý diêm phù phía nam thiên hạ đã đã hơn mấy trăm năm lúc này lục khởi nhập kinh thành đã có hai tháng lạc dương trong hoàng cung một đôi quân thần ngồi đối diện nhau tùy hoàng xem ra có chút thể chất đơn bạc nhưng trên chán để lộ ra đến hoàng giả uy nghiêm lại là che giấu không được lục khởi người khoác áo mãng bảo bên m ô i tục lên dâu đen một vị trấn quốc vũ thành vương một vị đại tùy hoàng đế trong cung lớn điêu tự trần tử liên ngày bình thường cơ bản đều là hầu hạ tại hoàng đế tả h ư u chỉ có hôm nay ngay cả hắn đều bị lui đến mười trượng bên ngoài chờ đợi vị này áo bào đỏ lớn điêu tự đứng ở đằng xa nhìn xem trong đ ỉ n h hai nam nhân hai cái này nam nhân ngồi ở chỗ đó liền đem nam tùy giang sơn đều ngồi dưới thân thể không người có thể dung chuyển hai người tuy là quân thần nhìn ẩn ẩn lộ ra ngoài khí chất lại càng giống một đôi huynh đệ hoàng bào nam tử cười nhạt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch không hề nghĩ tới thanh bình hướng võ đang một nhóm lại dẫn xuất một vị c h ấ n kinh thiên hạ lục địa thần tiên lục khởi trước mặt ly rượu bất động bình tĩnh nói vị này thiên hạ đệ nhị xuất hiện ở đại tùy cảnh nội đối với đại tùy chỗ tốt không cần nói cũng biết là bệ hạ c h i phúc khoảng cách trương tam phong về võ đang đã là mấy ngày đi qua lão đạo sĩ hai trăm năm không nghe tên tại thế rời núi sau chỉ dùng ba ngày liền chấn động thiên hạ tuần tự đem hai đại tiên nhân một giết một chấn lại đánh lên kim cương núi long hồ cửa xóa đi hai đại thánh địa hơn hai mươi vị nguyên thần tính mệnh tính đến sơn bảng bên trên hai đại lục địa thần tiên trương đạo huyền cùng di la đại kim cương lại có huyền diệt Huyền Duyên, La tuy h chương á i Trân, ấ lân n bực à sơn bảng nguyên t hoàng ầ n chân nhân. Trương h Tam p n sơn bảng bên trên lục đại cao thủ xóa tên. Như thế dọa người chiến tích, để đạo sĩ không gì đáng trách đứng ở thiên hạ đệ nhị. Lần n g gì một thủ thế tích, trách hơi hạ đại để để đạo đệ sĩ lục lão cao xóa dọa ở y s ơ b ả n một thiếu tiên thần, lần nhân, bốn đại nguyên hai đại đại cầm h Phong người, chắc chắn ỉ bổ đi đón người, vào trương Tam một nên l n tăng tiếp theo t h ê Tùy Hoàng cầm ly rượu lên treo nơi tay một bên nói đáng tiếc ngươi so lão đạo sĩ kia sinh sau một trăm bảy mươi năm không phải chưa hẳn không thể cùng hắn cùng thời đại tranh nhau phát sáng hai đại võ đạo nhân tiên các lịnh anh tuấn kiệt xuất chiếm hết võ đạo nửa bên g i a n g sơn tại tùy hoàng trong lòng lục khởi như cũng sinh ở hai trăm năm trước lấy lục khởi võ đạo tài tình nhất định là đương thời một cái khác võ đạo nhân tiên lục khởi không có nói tiếp ngược lại là mắt nhìn tùy hoàng chén lén rượu khe nhữ mày bậy hạ hay là thiếu uống chút rượu cho thỏa đáng tùy hoàng yên lặng lại lắc đầu cười nói uống hay không thân thể cũng liền chuyện như vậy lục h ở i nhữ mày nhưng trong lòng biết nói thêm nữa liền vượt khuôn liền trong lòng thở dài một tiếng tiếp tục tùy hoàng chủ đề hơi có chút cảm thán nói trương tam phong dùng hai trăm n ă m lại đâu chỉ là thành một cái võ đạo nhân tiên vậy nhưng còn có một cái lục địa thần tiên đâu hai trăm năm tu thành thần tiên thêm nhân tiên cái này khiến lục khởi cũng có chút theo không kịp t ố t không nói những thứ này nghe nói thanh bình muốn tới kinh thành chấm đã khiến lễ bộ vì hắn chuẩn bị kỹ càng q u ố c chiến đến lúc đó chấm đích thân tự mình hắn bày tiệc mời khách hoàng đế lúc này ngữ khí trịnh trọng nói thân thay bình nhi đa tạ bệ hạ lục khởi đứng dậy thi lễ hoàng đế trầm ngâm thật lâu như dương nhi cũng có thể cùng nhau có mặt lục khởi nói công chúa phúc duyên thâm hậu chỉ sợ phải có một năm mới có thể tỉnh dậy mười trượng bên ngoài lớn yêu tự trần tử liên nghe vậy kinh hãi quốc kiến b à y tiệc mời khách dùng quốc kiến cái này sợ là không chỉ đón tiếp đơn giản như vậy lại nghĩ tới vũ thành vương vào kinh lúc bên ngoài truyền phong thanh hắn không khỏi tư duy phiêu tán tại r o n đỉnh. Thanh Bình đến g n an toàn, n h g ư diêm cái này l phù ụ thân c ầ phương nam sơn hà đôi này quân thần đàm luận thời điểm đại đường trương an hoàng cung thái an điện bên trong đ ư ờ n g hoàng đứng thẳng long an trước đó tuyệt không ngồi xuống chờ đợi tin tức một nén hương sau đương thời tam đại võ đạo trí cảnh một trong thiên sách phủ chủ an như sơn nhập điện b à i kiến đ ư ờ n g hoàng một đôi ánh mắt nhìn qua trước có diệp thái bạch sau có trương tam p h o n g nam thủy giang hồ cao thủ xuất hiện nhiều lần ngươi vị này tổng hoa tiêu đường sông hồ sự tỉnh thiên sách phủ chủ nhãn tuyến đều dùng đi làm cái gì liên tiếp hai lần chưa thể sớm biết được tin tức phải bị tội gì an như sơn không người đáp đây là thần thiếu giám sát chi tội mời bệ hạ giáng tội đ ư ờ n g hoàng đứng c h ắ p tay ánh mắt từ trên người an như sơn rời đi ngược lại nhìn về phía bộ kia hắn đã tại thái an điện bên trong treo mười năm lâu giang sơn xã tắc đồ n à y tấm giang sơn xã tắc đồ bên trên vẽ không chỉ có là đại đường cương thổ ngay cả nam tùy địa lý đều họa đi vào đồng thời tỉ mỉ nhập vi đây là hắn mới bước lên đế vị năm đó một vị họ từ dị nhân vì đó dâng lên diêm phủ giang sơn địa lý đồ mười năm này đ ư ờ n g hoàng không một ngày không tại nghị xuôi nam hắn quay người lại lần nữa nhìn về phía an như sơn trầm giọng nói ngươi có biết nam tùy tuần tự sinh ra một vị võ đạo trí cảnh một vị thiên hạ đệ nhị đôi này đại đường đến nói ý vị như thế nào thần biết an như sơn không người cúi đầu tại phu tử quy c ụ dưới trên núi thần tiên không được tham dự vương triều sự t ì n h nhưng lại như đại đường xuôi nam thế tất yếu từng cái đánh hạ núi võ đang bạch đế thành t r ở chỗ châu quận cho dù lục địa thần tiên không thể đối với vương triều công p h ạ n nhưng chỉ cần hắn tồn tại ở nam tùy cảnh nội đối với nam tùy bên trong người đến nói chính là một loại lớn lao tâm lý c ủ a vũ húng chi là giang hồ người đều có địa vực tâm lý quốc gia đều chia nam bắc tùy đường càng không nói đến giang hồ binh pháp có nói công thành là hạ sách công tâm là thượng sách trái lại cũng thế như nam tùy giang hồ thực lực muốn chỉnh thể trội hơn đại đường đối với đại đường dân tâm quân tâm đều đem mang đến áp lực húng chi cái kia diệp thái bạch không tại phu tử quy củ ướt thuốc phạm vi bên trong như đại đường x ô i n ă ngày đến đông hải bạch đế thành cùng diệp ra xung đột chỉ cần diệp thái bạch một người liền có thể địch mười mấy vạn đại quân t r o n g t h ờ i an như sơn nhận tội thái độ đường hoàng nhữ mày nói trâm cần không phải ngươi vị phủ chủ này nhận tội cần ngươi đến v ì đại đường bày mưu tinh kế đưa ra giải quyết dân tâm sinh biến cùng ngăn chặn tương lai khả năng tao nộ diệp thái bạch giải quyết kế sách an như sơn sắc mặt biến được bình tĩnh xem ra lòng có lòng tin nói ngay tại bệ hạ triệu kiến thần một ngày trước thần đi một chuyến tử kim sơn bảy ngày trước càng là đường hoàng ánh mắt hiển thị rõ vui mừng lúc này an như sơn lại lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký nói không chỉ như vậy tử dương chân nhân sưng mình cũng sẽ có đột phá hiện ra đường hoàng sau khi nghe lập tức thoải mái cười ha hả t ố t ngươi cái an như sơn hắn cười n h ạ t nói không tệ cái này đích sắc là ngươi vì ta mang tới tốt nhất tin tức thế hệ này đại đường hoàng đế từ huyền vũ môn chi biến lên ngồi lên hoàng vị giết huynh giết đệ vì thế nhân c h ỗ lên án nhưng cái này cũng không thể che giấu lý thị hoàng đế là vì một đời hùng chủ công tích đồng thời cũng không phải hắn tất cả huynh đệ đều bị hắn giết chết đường hoàng có một vị huynh trưởng hai vị đệ đệ đại huynh tam đệ bị hắn giết tại huyền vũ môn lại còn có một tứ đệ vẫn giữ trên đời này đường hoàng đối với hắn yêu mến có thửa có lẽ là giết huynh giết đệ về sau chỉ còn lại có cái này đệ đệ chờ hắn leo lên hoàng vị về sau liền càng trân trọng tại cuối cùng này tình nghĩa huynh đệ nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là ở chỗ vị này triệu vương sinh ra trí lực có thua thiệt không có khả năng cùng đường hoàng tranh vị nhưng tuy nói vị này tứ vương tử trí lực có thiếu lại sinh ra võ đạo trúc cơ viên mãn chính là trời sinh võ thể Cái chi lúc, chỉ có 15 tuổi, cũng kia tại biến mới tuổi, tứ tử vương vũ huyền môn đồng ã đạt đạo đ tại lại tới tông tu tập thể giới giới, giờ giáo liền rời núi. cảnh có có An Như Sơn năm, năm sư, sư bây võ thời ở vào đồng lai phúc đ ị a tử dương chân nhân cũng muốn đột phá tới lục địa thần tiên tam giáo trong thánh địa cũng không phải là mỗi một thời đại bên trong đều sẽ có một vị lục địa thần tiên tọa c h ấ n đây cũng là vì cái gì tại trương tam phong trước đó trên đời này lục địa thần tiên tính đến tề vương tôn cũng mới chỉ có mười vị nguyên nhân đạo môn phúc địa một trong đồng lai đã gần ba trăm năm không có lục địa thần tiên toa c h ấ n đến thế hệ này rốt cục lại muốn ra một vị dạng n à y đại đường trong giang hồ cũng sẽ thêm ra một vị lục địa thần tiên nhưng nhất khiến đường hoàng kích động hay là tứ đệ triệu vương rời núi ngày hắn nhìn về phía an như sơn thật sâu hỏi còn nhớ rõ ngươi mười năm trước đem huyền phách mang rời khỏi hoàng cung lúc cho chấm nói lời sao an như sơn chắp tay nói thần năm mươi lăm tuổi tu thành võ đạo trí cảnh lục khởi tại bốn mươi tuổi tu thành võ đạo trí cảnh nhưng triệu vương điện hạ ba mươi tuổi trước đó liền có thể nhập trí cảnh trong vòng trăm năm tất trèo lên nhân tiên bây giờ xem ra ngươi không có nuốt lời đường hoàng cười n h ạ t nói ba năm sau lý huyền phách mới hai mươi tám khi đó ứng đúng lúc là đại đường không sai biệt lắm nên xuôi nam thời điểm ngươi trở về chuyển cáo huyền phách liền nói chấm hứa hẹn hắn chờ hắn rời núi về sau c hôm ấ nhất m làm để đệ đại tướng quân, vì ta đại đường hắn thiên hạ khai cương khuếch thổ.、Diệp、Thái Bạch Trung Quy là giang hồ nhân tướng quân, cương Trung giang là ta Diệp Quy vì k sĩ, n g thể tùy là vì đại à c h i ế nay Nhưng、Lý、Huyền Phách lại là đường hoàng thân n Phách Hôm Lý lại là đệ. an như sơn tới gặp đường hoàng xác định một sự kiện ba năm sau đại đường sẽ có hai vị võ đạo trí cảnh chi khủng bố nhân vật theo quân xuôi nam chương một trăm ba mươi mốt một khẩu khí qua năm mạch diệp thương hải thế tử điện hạ một đoàn người rốt c ụ c rời đi núi võ đang thiết gia ra, ra gần nhất trên giang hồ nhưng có tin tức gì tin đồn.、Thiếu、niên mặc áo gấm trong xe ngừa Giang sinh tình. sinh nói, gần nhất trên giang Thiếu hỏi. hồ, thời khắc phát bạch hồ cười gì gấm có tức mặc tại Tiết vốt mỗi mỗi đều dâu áo xe sự lớn nhất tin tức tự nhiên thuộc về trương lão thần tiên đánh rớt phật đạo hai đại thánh địa sự t ì n h trừ cái đó ra cũng có một chút cái khác đại sự thí dụ như độc long hồ đại đương gia vừa cưới liên vân tiêu cục tam tiểu thư đây là giang nam trên đường thủy lục hai thế lực lớn ở giữa thông gia về sau thủy lục lục lâm thế lực chi cách c ụ Đem gật đầu. lúc này tiết sinh bạch lời nói xoay chuyển nói nhưng nếu nói cùng thế tử điện hạ có quan hệ lại là mặt khác hai kiện tin tức ồ lục thanh bình lông mi khẽ động hỏi cùng ta có liên quan chuyện gì tiết sinh bạch nhẹ nhàng cười nói chuyện thứ nhất chính là chuyện tốt một canh giờ trước đó vương gia phái người đưa tin tới chờ thế tử điện hạ đến kinh thành về sau hoàng đế bệ hạ sẽ vì thế tử tổ chức quốc kiến vì ngươi b ả y tiệc mời khách quốc kiến lục thanh bình sắc mặt cứng đờ cho dù hắn không hiểu rõ lắm một chút cổ đại triều đình lễ nghi tiêu chuẩn nhưng có thể sử dụng quốc kiến hai chữ này sẽ, sẽ không quá long trọng tiết sinh bạch giờ phút này nghiêm túc nhìn xem thiếu niên nói làm sao lại long trọng lao phu cho rằng tại mười năm này lại không có bất luận kẻ nào so thế tử ngài cùng công chúa điện hạ xứng với cái này tịch quốc kiến nam t h ủ y mười năm hòa bình là thế nào đến không phải đánh tới mà là dùng hai cái tóc để t r ỏ m hài đồng mười năm tha hương nơi đất khách quê người làm con tin đ ổ i lại có thể nói mười năm này bách tính an cư lạc nghiệp nam t h ủ y có thời ể có t h gian phát triển quốc lực cùng hai người thiếu niên nam nữ hy sinh mười năm thời gian là trực tiếp móc đ ố i lục thanh bình trong lòng phức tạp nhưng nghĩ lại k h ẽ động hỏi tiết ra ra ngươi cũng đã biết vương ra đi kinh thành là vì sao lục khởi đến cùng đi kinh thành làm gì tiết sinh bạch hơi có vẻ do dự nhưng nghĩ tới thế tử chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành sớm muộn sẽ nghe được tin đồn liền trầm mặc một lát sau đó nói nghe nói là muốn làm nam tùy mười năm cuối cùng một cách vì cải cách biến pháp vẽ lên sau cùng dấu châm tròn lục thanh bình nghe vậy trong lòng suy tư cuối cùng một cách hắn đã sớm rõ ràng lục khởi tại nam tùy trong mười năm viện trợ thúc đẩy thừa tướng hàn tử khanh cải cách biến pháp tứ binh nông công thương tuần tự phổ biến tân chế cũng chính bởi vì những thứ này tân chế thôi động bách tính đồng ruộng thu hoạch càng nhiều công thương ngành nghề vận hành lưu chuyển thật to tăng tốc tiền lưu thông đem nam tùy tiền trở nên càng nhiều sau đó lại có nội quy quân đội cải cách lấy quân công n h ư u chức vị liền xem như vương công quý tộc nhập quân cũng phải cầm quân công ban thưởng Mười năm này các hạng cải cách, để nam cải này hạng nông dân trong nhà tùy các cách, có để đều Mặc c dù ò nhưng mặc kệ bất luận cái gì pháp chế coi như cho dù tốt tiểu gì cũng sẽ xúc phạm một bộ phận lợi ích cho nên lục khởi vị này thời xuân thu binh thần chính là tùy pháp có thể pháp lệnh thông hành mạnh nhất bảo hộ một mực kẻ không theo giết chi mười năm qua thừa tướng hàn g tử khanh cùng lục khởi không biết bởi vì tân pháp phổ biến xúc phạm đến bao nhiêu cũ pháp dưới người được lợi quyền lợi lục thanh bình chậm rãi hợp hạ thủ bên trong năm ngón tay b i n h nông công t h ư ờ n g đã có bốn cái giai cấp tại lục khởi thiết huyết chấn áp xuống thúc đẩy biến đổi thành công sau đó một cái là cái gì Làm lịch lịch Lại liên lại là lại là là. Lục thanh Bình trong lòng lên này ngoài, này năm tìm một chậm biết bề Bình chi niên, nhiên tới đối cái nhiều riêng đại điện. giai đi, đại cuối nội rãi hiện đến thức thanh tự thể trong tưởng tốt tương tự tộc tầng tùy, Thanh trong do dụ. dung, Khoa hương ứng Còn chính cùng hẳn có chỉ cực cách chữ. phủ hai sử sử sĩ cử. quê ở ở quá ví kỳ nếu thật là cái này chế độ như vậy đích thật là có thể bài trừ vài vạn năm thế gia tông tộc đối với triều đình quyền lực độc quyền tại bây giờ triều đình bên trên mặc kệ là nam tùy hay là bắc đường dùng người chế độ đều là noi theo tam quốc ngụy thục nô g thời kỳ lấy tiến cử làm chủ trong triều quan viên phần lớn là nâng hiếu liêm nhập sĩ cái này chế độ dưới một người năng lực phẩm hạnh như thế nào tất cả tiến cử người một lời ở giữa cũng liền dẫn đến thế gia tông tộc mạch lạc ảnh hưởng dưới đối nó gia tộc hậu nhân không có không tiến các đại gia tộc tài tuấn không có không đẹp phổ thông nghèo lạnh học sinh như muốn nhập sĩ đường ra duy nhất chính là đạt được thư viện tiên sinh tiến cử mà như lục khởi cùng vị kia thừa tướng thật muốn phổ biến khoa cử chế như vậy tương đương cho quá nhiều nghèo lạnh thư sinh lấy đường lên trời hướng v ị ruộng đất và nhà cửa lang mộ lên trời từ đường có thể hay không nhập sĩ đều xem cá nhân bản sự dạng này nhất cử phá đi thế gia vọng tộc tông tộc đối với triều đình quyền lực độc quyền để triều đình bên trên xuất hiện loại thứ hai thanh âm theo lục thanh bình nguyên lai trong lịch sử khoa cử tác dụng cũng không phải là muốn hủy diệt tông tộc nếu dùng khoa cử nhổ quắp ra hàn môn một đời mà đánh xuống tông tộc cái kia hàn môn cũng bất quá là một loại hình thức khác bên trên tông tộc đối với đế vương đến nói triều đình ở giữa trọng yếu nhất chính là cân nhắc hoàng đế không thể đem mình làm triều đình thiên bình bên trên nào đó một mặt hắn xác nhận chấp trưởng thiên bình người nhưng vấn đề là tại trên diêm phủ đại địa thế gia tông tộc lung lạc triều đình quyền lực vạn năm bên trong triều đình bên trên thiên bình một mực liền chính là hoàng đế cùng tông tộc nay băng với là hoàng đế tự mình vén tay háo hạ tràng cùng mình bách quan đánh cờ đây là cỡ nào thê thảm khó trách tại trừ phi là một đời hùng chủ không phải tuyệt đối không thể đang ngồi nhiệm kỳ ở giữa làm ra một phen thành tích một khi hoàng đế một ít chế khiến xâm hại đến những thế gia này tông tộc lợi ích như vậy cái này một chế khiến tất nhiên không có khả năng lại được đến thuận lợi phổ biến nhưng nếu khoa cử có thể thuận lợi đầy ra làm hàn môn sĩ tử cùng tông tộc sĩ tử đồng thời đều có thể tại triều đình bên trên chiếm cứ một nửa giang sơn như vậy triều đình ở giữa liền đạt được cân bằng thế ra tông tộc một nhà độc đại không còn là vấn đề hàn môn bên trong người sẽ thành bọn hàn đối thủ hoàng đế sẽ đem mình từ phía trên bình một bên nhảy ra ngoài trở thành chấp trưởng thiên bình người nay sẽ để quyền lực của hoàng đế có thể càng thêm vững chắc càng thêm cực lớn càng có thể phổ biến một chế để thượng lệnh giới hiệu đồng thời khoa cử chế lại có thể đào nhổ nhân tài đối với một quốc gia trọng yếu nhất đại não sĩ、si、tử đại phu một cấp về sau đem trí ít đều là hữu dụng người mà không phải bây giờ nâng hiền duy thân hiện tại chi tầm thường triều đình không không thể phủ nhận thế gia tông tộc giáo dục dễ dàng gia tinh anh, nhưng hiền duy thân chế độ diễn sinh tầm thường sâu mọt càng thêm không ít. Nếu thật tông dàng ngâng diễn càng Nếu gia giáo tộc tầm mọt ít. dưới dưới ra độ dục dễ duy sâu lục à này khoa khó khăn khổ cách phải, h so gian cử, cuối cùng trước c lần lần muốn muốn mấy mấy đều với gặp một sẽ lần, lục khởi lần này hướng kinh khởi thanh à n nóng, h một muốn i o đ ộ g c í n trên phiến đại địa này trên vạn năm cổ lao thế gia căn h thế là lao đại điệu cổ gia bình ả n Thanh Lục b hiện tại là lục g i a người trên thuyền tự nhiên hy vọng lục khởi có thể thuận lợi hoàn thành biến đổi mà lục khởi viện trợ phổ biến biến pháp cùng cải cách nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ muốn để nam tùy căn bản quốc lực tăng lên từ đó có thể cùng đại đường có lực đánh một trận nghĩ tới đây lục thanh bình nhớ tới thỉnh giáo trương tam phong thời điểm trương lão thần tiên liên quan tới đạo giải thích cái gọi là một người đại đạo là hắn trong cuộc đời quý giá nhất đồ vật là hắn cả đời muốn theo đuổi đồ vật là một người người sống sinh ý nghĩa minh bạch ý nghĩa của cuộc sống liền gọi đ ắ c đạo cả một đời kiên trì liền gọi tu đạo trước đó lục thanh bình đối với mình đi vào diêm phủ đại địa sau mong muốn nhất chính là cái gì một mực có chút mê mang giờ k h ắ c này h ắ n từ lục khởi cuối cùng một cách nghĩ đến nam tùy biến pháp nguyên nhân căn bản kỳ thật vẫn là muốn để mình có cường đại quốc lực muốn cùng đại đường quyết nhất tử chiến nói cách khác loạn thế tương lai ngay tại mấy năm này ở giữa lục thanh bình sơ nhập giang hồ muốn khoai y ân k i ề u đặc sắc một thế nhưng nếu loạn thế sắp tới thế gian bị chiến hỏa khói lửa bao trùm lại không một chỗ coi yên vui thời điểm ngay cả mình an nguy đều cam đoan không được còn nói gì khoai y ân cửu đặc sắc một thế hắn đ ỗ n g nhiên có cảm xúc lẩm bẩm nói như thật hỏi ta muốn cái gì ta bây giờ muốn một cái thái bình thịnh thế có thể để cho ta tiêu sái sống qua một thế làm một sinh ở hòa bình niên đại người lập tức sẽ đến l o ạ n thế hắn bắt đầu dị thường cảm thấy thái bình thịnh thế mới là đồ tốt nhất tiết sinh bạch nghe được thiếu niên không khỏi cười nói thái bình cũng không phải nói ra thiếu niên nhìn về phía lao nhân cười nói tiếp thái bình là đánh ra đến hai người nhìn nhau thiết sinh bạch cười ha ha trận này tùy cùng đường ở giữa đại chiến theo hắn cùng lục khởi quan hệ càng ngày càng sâu nam bắc đại chiến thời gian cũng càng ngày càng gần hắn nhất định là không tránh thoát cho nên thế tử điện hạ đạo là hy vọng đánh xuống một cái thái bình thịnh thế tiết h sinh bạch sau khi cười xong tự lẩm bẩm cái này t r í hướng thật là lớn lục thanh bình nói kỳ thật ta muốn rất nhỏ ta chỉ nghĩ tiêu sái k h o i hoạt nhưng loạn thế sẽ mang đi đây hết thảy như vậy liền chỉ có thể tận chính mình chi lực mau chóng để loạn thế kết thúc sớm một chút để thái bình thịnh thế đến dạng này ta mới có thể qua mình thắng ngày tiết sinh bạch nhìn xem thiếu niên nói ta như đem thế tử cái này trí hướng nói cho vương ra nghe hắn nhất định sẽ thật cao hứng lục thanh bình khoát tay háo hay là nói cái thứ hai cùng ta có liên quan sự tình đi tiết sinh bạch trầm ngâm một lát nói cái thứ hai tin tức không thế nào tốt lục thanh bình nhìn về phía lao nhân nói nói ra trước đã tiết sinh bạch trong tay xuất ra một phong mặt tín nói cái thứ hai tin tức cái kia diệp ra nữ hoa diệp thương hải đã tại ba ngày trước đột phá tới thiên nhân huyền quan hơn nữa là một hơi nhập thiên nhân tam phẩm một hơi ngay cả qua ngũ mạch nhập tam phẩm thiên nhân lục thanh bình sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên võ đạo trúc cơ sau thiên nhân huyền quan cùng chia b ắ t phẩm chính là chỉ người thể kỳ kinh b ắ t mạch làm võ giả có thể đột phá huyền quan vũ trụ đại thiên địa cùng nhân thân tiểu thiên địa cộng minh về sau liền có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể tẩm bổ thể phách linh khí nhập thể sau đi kỳ kinh bắt mạch mỗi phá một mạch làm nhất phẩm từ xưa đến nay cũng có kỳ tài n g ú t trời tại võ đạo trúc cơ cảnh đem nội tình góp nhặt thâm hậu sau đó một phá huyền quan liền có thể một hơi ngay cả đếm rõ số lượng mạch nhưng như diệp thương hải một hơi qua ngũ mạch một ư ơ i năm tuổi liền thành tam phẩm thiên nhân quả thực là hiếm thấy tiết sinh b ạ c h đông nhiên chỉ chốc lát nói tiểu nữ hoa kia nghe nói thế tử muốn đi kinh thành liền đưa ra theo ước định kỳ hạn muốn tại thần đô lạc dương cùng thế tử điện hạ một trận chiến chương một trăm ba mươi hai thái cực đao kiếm nghe được diệp thương hải đã đột phá thiên nhân cảnh giới đồng thời một hơi nhập thiên nhân tam phẩm lục thanh bình sắc mặt có chút ngưng trọng vốn cho là mình tại luân hồi điện bên trong kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm tự nhận bằng hiện nay chiến lực cùng nhiều loại vượt biên thủ đoạn như tam âm lục yêu đao các loại liền xem như phổ thông thiên nhân huyền quan cao thủ hắn cũng có thể chiến mà bại chi bây giờ lại nhìn diệp thương hải quả nhiên mình trước đó hay là xem thường người trong thiên hạ diệp thương hải làm bạch đế thành thế hệ này bên trong xuất sắc nhất truyền nhân cùng hắn tuổi không sai biệt lắm hai bọn họ có thể tính được là nhân bảng cao tuổi nhỏ nhất nhân kiệt mà cái kia diệp thương hải như vậy niên kỷ liền có thể lẻ loi một mình xâm nhập đại đường đem phủ thiên sách mới bài xuất tại trên đầu nàng nhân bảng nhị nhân truyền nghiệm dẫm tại dưới chân luận thiên phú luận căn cốt luận tu hành tài nguyên nàng đồng dạng cũng sẽ không thiếu đồng thời hiện tại lại có diệp thái bạch vị này võ đạo trí cảnh thúc phụ chỉ điểm có thể nói là sánh vai tam giáo thánh địa thế hệ này thánh tử thánh nữ điểm xuất phát đều chỉ cao không thấp nghĩ đến mình hơn một tháng sau muốn quyết đấu chính là một vị thiên nhân tam phẩm cao thủ lục thanh bình đem trước cho rằng tất thắng diệp thương hải tự phụ dần dần thu hồi một chút thiên nhân huyền quan ấ n kỳ kinh bát mạch chia làm bát phẩm nhưng kỳ thật tam phẩm phía dưới đều không đủ đạo chỉ có trước ba phẩm thiên nhân huyền quan mới có thể được xưng tụng thiên nhân bên trong cao thủ bởi vì trước ba phẩm chỗ đại biểu kinh mạch trên cơ thể người bên trong là trọng yếu nhất ba mạch đã nhâm đốc hai mạch cùng thứ nhất phẩm trùng mạch cái này ba mạch được xưng là trong b á t mạch tam đại mạch phân biệt quán thông nhân thể trước bên trong sau ba đường nét hai mạch nhâm đốc tại người trước sau trùng mạch tại người ở giữa trừ cái này tam đại mạch bên ngoài cái khác ngũ mạch đả thông sau chỉ là chân khí số lượng biến hóa chỉ có cái này ba mạch tuần tự đả thông về sau đều có khác biệt biến hóa về trước hai mạch nhâm đốc tuần tự đà thông sẽ khiến cho chân khí nghịch phản tiên thiên trung mạch làm cuối cùng một mạch chính là tuân theo trùng khí dĩ vi hòa tác dụng làm tám mạch đứng đầu trong cơ thể con người tuyến có thể đem trong b á t mạch cái khác bảy mạch chân khí đều tụ đến tại t r ù n g mạch bên trong du tẩu một vòng quay về n ữ a bảy mạch đây là một cái chu thiên vì thiên nhân huyền quan viên mãn tiêu chí diệp thương hải một hơi nhập thiên nhân tam phẩm chính là vừa đột phá võ đạo trúc cơ liền liên phá âm duy mạch dương duy mạch âm k i ê u mạch dương k i ê u mạch đới mạch nhâm mạch tổng cộng lục đại mạch mấu chốt nhất chính là nàng phá nhâm mạch một thân chân khi đã nửa bước t i ê n thiên, thiên. liền ngay cả lục thanh bình ở trong luân hồi cùng núi long h ổ la thái chân lúc tuổi còn trẻ giao thủ thời điểm vị kia núi long h ổ đại sư huynh lúc đó cũng là mới vừa vào thiên nhân huyền quan nhưng lại chưa thể như diệp thương hải một hơi nhập thiên nhân đệ tam phẩm nửa bước t i ê n thiên đây cũng chính là nói sẽ phải cùng hắn quyết chiến diệp thương hải là so vô hại trạng thái la thái chân còn gai góc hơn một người nhưng lục thanh bình nhưng không có vẻ sợ hãi hắn chỉ là nhấc lên cẩn thận mà thôi dù sao hắn đánh với la thái chân một trận thời điểm hắn còn không có nắm giữ lĩnh ngộ thái cực chân ý hình thức ban đầu cùng tam âm lục yêu đao hai thứ này võ học tại bây giờ đã rời đi núi võ đang mười lăm ngày tam âm lục yêu đao hắn đã sớm ở trong luân hồi có một chút thành cựu nhưng đánh với thiên nhân huyền quan một trận mà thái cực chân ý hình thức ban đầu cũng phía trước sau thấy lúc tuổi còn trẻ trường quân bảo cùng hai trăm năm sau trương láo thần tiên thi triển qua về sau sờ đến một chút nhập môn phương pháp nắm giữ cái này hai môn võ công hắn dù cho để hắn gặp gỡ vô hại trạng thái la thái t r â n lục thanh bình cũng có sáu bốn mở phần thắng nhưng diệp thương hải nhập thiên nhân huyền quan sau còn mạnh hơn la thái t r â n cho nên hắn nhất định phải bắt đầu nghiêm túc lần nữa ý nghĩ tăng lên chính mình lúc nghe diệp thương hải tin tức về sau lục thanh bình bỗng nhiên trong đầu hiện lên tôn tĩnh chi để cho mình xin nhờ mình chuyển giao cho núi điểm đăng rừng đ ả o lý xuân phong nho môn ngọc khuê lại tăng thêm luân hồi điện bên trong mạnh hàn thiền cũng nói nàng sẽ đi kinh thành tham gia nho môn một lần thịnh điện thiếu niên phân tích hai chuyện này có thể sẽ có liên hệ nhưng vì sao không có nghe được tiết sinh bạch nâng lên gần đây giang hồ thông tin bên trong có nho môn cái gì thịnh điện sắp triệu khai động tĩnh lục thanh bình coi là tiết sinh bạch để lọc nói hỏi cũng chỉ có những thứ này sao tiết sinh bạch xứng sở cẩn thận hồi tưởng một chút nói đúng vậy à thế tử còn muốn biết gì nữa đâu lục thanh bình trong lòng ý nghĩ t r ợ t lóe lên l i ề nho trực tiếp ỏ i n h môn gần n h ấ thịnh k ô n g gì có cái t h điện loại hình tin hình t ứ cái sao? Nho môn, thịnh điện, c này lão nhân nhữ mày buồn bực không nghe nói a vậy coi như ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút trước đó nghe trên núi v õ đang người nói giống như nho môn tại gần nhất muốn làm cái gì thịnh điện nếu là không có hẳn là vậy bọn hắn nghe nhầm đồn bậy đi thiếu niên thuận miệng bắt núi võ đang đệ tử lừa gạt một chút mình vì cái gì muốn hỏi nho môn lý do nghe được nho môn thịnh điện tin tức thế mà không có chuyển ra lục thanh bình không khỏi trong lòng phỏng đoán tôn tĩnh chi cùng mạnh hàn thiền cũng không thể sẽ lừa hắn như vậy chỉ có thể là lần này cái gì nho môn thịnh đ i ể n chính là nửa bí ẩn tổ chức cũng sẽ không lưu truyền quá rộng vị kia nho môn tiên sinh để cho mình chuyên môn đem ngọc khuê đưa về cho nho môn nhưng lại không phải đưa về hương sơn thư viện mà là muốn đưa hướng hắn đồng đội lý xuân phong mới bằng lòng yên tâm cái này ngọc khuê bị hắn gọi nho môn tín vật tín vật đến tột cùng lại đại biểu cho có ý tứ gì thiếu niên theo tưởng nhậm nghĩ trung quy là cái gì đều không hiểu rõ từ bỏ vọng thêm suy đoán điện hạ đây là tôn t ử chân nhân gửi thư lại có một ngày chúng ta liền muốn đến tinh dương vương đất phong hắn sẽ tại nơi đó chờ chúng ta cùng chúng ta sẽ h ò a thiết sinh bạch lại lấy ra một phong mật tín mặc dù nói chùa kim cương núi long hổ đã bị trương tam phong đánh phế mấy trăm năm khó có thể khôi phục nguyên khí khả năng không lớn còn sẽ có nguyên thần cao nhân lại đến phục s á t lục thanh bình tiết sinh bạch trước đó cũng đã sớm truyền tin về vương phủ nói cho tôn tử chân nhân không cần đến nhưng gần nhất nghe nói là vương ra truyền tin lại để cho tôn tử chân nhân xuất phát đến tìm thế tử cũng đ ồ i tiếp vào kinh một chuyến tôn chân nhân liên hệ đến bọn h ắ n đại khái vị trí về sau liên hẹn xong tại hạ một tòa thành lớn cũng chính là tinh dương vương đất phong tinh dương quận gặp mặt tiết sinh bạch suy đoán tôn chân nhân cuối cùng lại muốn tới hộ tống khả năng cùng lần này thế tử vào kinh hoàng đế b ệ hạ vì thiếu niên chuẩn bị đón tiếp quốc kiến có quan hệ dù sao cây to đón do a thiếu niên tiếp nhận mật tín vừa xem về sau nhìn thấy một cái nội dung ngoài ý muốn nói cái này gọi triệu sư vũ quận chúa cùng bị ta hạ lệnh phế bỏ lữ thính phong có quan hệ tiết sinh bạch đã sớm nhìn qua mật tín vớt d â u chậm dai nói nghe nói là có tư t ì n h theo lý đến nói lữ thính phong bực này giang hồ n h â n kiệt mặc dù có thể lên nhân bảng nhưng xuất thân hàn vi giữa hai người không có khả năng có kết quả nhưng tinh dương vương ái nữ lại muốn cho cái kia lữ thính phong một cái cơ hội liền không có quá nhiều nhúng tay nếu theo con đường này đi xem ra sẽ gặp phải phiền phức ca lục thanh bình có chút đau đầu thiết sinh bạch trầm âm nói cái kia cần đường vòng sao đường vòng nhưng là muốn nhiều đi bảy ngày con đường mới có thể lần nữa thông hướng kinh thành q u a n đạo lao nhân đã sớm nhìn qua địa đồ tinh dương c u ộ n r ư ự i vào một mảnh dây núi thế tử mang theo cái này hơn một trăm người muốn đường vòng chỗ tốn thời gian liền càng nhiều lục thanh bình nghe được muốn đường vòng tao mày nói đường vòng không vẫn theo đường cũ tiến lên hắn dám khiến người phế lữ thính phong liền không có lý do sợ lữ thính phong phía sau quan hệ nếu sớm biết cái này lữ thính phong cùng tinh dương vương nữ nhi có quan hệ ngày đó liền nên trực tiếp đem hắn tính mệnh lấy đi có lẽ tinh dương vương còn muốn cảm tạ mình nhưng ngày ấy cũng không có nghe lữ thính phong rời ra ngoài như thế quan hệ người kia vốn là có chút quất khí chỉ sợ cũng, cũng không muốn dùng nữ nhân thanh danh đến bảo vệ tính mạng mình triệu sư vũ phải vì tình lang báo thủ liền đến tốt cha nàng là vương gia lục khởi cũng là vương gia ai sợ ai a thiết sinh bạch cười nói kỳ thật cũng không cần sợ cái gì n ă m đó hắn nói khẽ nghe nói hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ cùng tinh dương vương đánh nhau lúc đầu muốn thua là vương gia kịp thời đổi tới đem tinh dương vương đánh đau hoàn toàn thay đổi giải cứu hoàng thượng mà trẻ tuổi thời điểm tinh dương vương từ lúc lần đó bị vương gia đánh về sau đ ờ i này thật giống như gặp khắc tinh liên tiếp mấy chục năm đều có mấy lần trọng yếu thời điểm bị vương gia khắc gắt đau cũng tỉ như nói sinh nhi tử cho nên tinh dương vương đối với chúng ta vương ra một mực rất kính sợ tinh dương vương triệu thuần không con chỉ có một đứa con gái lục thanh bình lắc đầu cười không còn đi quan tâm những chuyện này sau đó hai người lại nói chút những lời khác lục thanh bình cuối cùng nói tiết ra ra hôm nay đa tạ n g ư ờ i ta muốn bắt đầu hôm nay luyện công ngươi đi ra ngoài trước đi lao nhân không nói thêm lời mỉm cười thi lễ lui cách xe ngựa trong xe ngựa còn lại lục thanh bình một người hắn đầu tiên là khôi phục tinh thần đến tốt đẹp trạng thái trọn vẹn một nén hương sau bảo đảm mình tinh thần sung mãn thiếu niên liền bắt đầu trong xe ngựa tu hành vu thần pháp diệp thương hải tu vi đột phá để hắn cảm thấy áp lực đồng dạng có càng thêm nhất định phải cố gắng tu luyện đột phá mình động lực một ngày vu thần pháp tu hành kết thúc về sau hắn bắt đầu ở trong lòng từng bước nếm thử cảm nội trong đầu chân ý truyền thừa liên tiếp mười lăm ngày vu thần pháp tu luyện bây giờ hắn đã có thể đem tinh thần phân ra một sợi đầu nhập xích viêm chân hỏa bên trong nấu luyện thần hồn chi lực tăng lên tốc độ càng thêm rõ rệt mà thần hồn chi lực tăng lên mang đến biến hóa chính là để hắn tại lĩnh ngộ thần đao thuật thái cực chân ý hình thức ban đầu thời điểm càng thêm dễ như trở bàn tay một chút hắn mỗi ngày đều có một giờ muốn dùng đến lĩnh ngộ thần đao thuật cùng thái cực chân ý hình thức ban đầu hôm nay tu hành công khóa hoàn thành lục thanh bình mở mắt ra sau đã quyền kiếm đao chỉ là hộ đạo chi vật như vậy đến tột cùng dùng cái gì liền bất tất c â u g n ệ ta có thể chỉ dùng một cái cũng có thể ba cái đều dùng mặc kệ cái gì sát thuật chỉ cần có thể hộ ta đạo có thể bảo đảm ta mệnh đó chính là tốt thuật nô đạo sát quyền ta đạo là bản sát quyền là dùng ta đạo là sát quyền lực lượng nơi phát ra sát quyền thì là ta đạo hộ đạo căn bản tựa như trương tam phong tiền bối thái cực chân ý không hề chỉ là quyền ý cũng có thể là thái cực kiếm thậm chí có thể là thái cực đao có lẽ Ta thử nhìn một chút có thể mượn nhờ trương tam phong tiền bối thái cực chân ý, nếm thử thể đao hai nhìn nhờ phong chân phải chăng có thể điều khiển mượn nếm có cực có bối điều kiếm ý, và lục o ạ i sát thuật. l thanh bình hoàn toàn là vô ý thức phát tán tư duy nhưng ở nghĩ đến thái cực thần đao thái cực vạn kiếm cái này kỳ nghĩ về sau trong đầu hắn đột nhiên bị một đạo thiểm điện bổ chúng linh hồn chấn động vạn kiếm quy tông cần cực phát tàng ý chi thể mới có thể biết luyện mà sáng chế thái cực trương tam phong tiền bối cũng là cùng tiểu bạch si đồng dạng cực phát tàng ý chi thể a có lẽ thật có thể chính hắn không có cực phát tàng ý thể chất nhưng là trương tam phong sáng lập ra thái cực không phải là bao dung thế gian vạn vật thiên địa chi mẫu có cái này thiên mã hành không kỳ tưởng về sau hắn lập tức bắt đầu ở trong lòng diễn hóa thái cực chân ý sau đó nếm thử lấy thái cực chân ý vận chuyển thiên tông vạn kiếm quy tông nếu như có thể lấy thái cực đem vạn kiếm quy tông thi triển đi ra như vậy hắn đem có thể đồng thời dùng ra thần đao thuật cùng vạn kiếm quy tông hai môn tuyệt đỉnh sát thuật thái cực thần đao thuật vạn kiếm quy tông nhưng điều kiện tiên quyết là thái cực thật có thể để không có cực phát tàng ý thể chất lục thanh bình điều khiển nhập môn yêu cầu cực cao vạn kiếm quy tông lục thanh bình ngồi ở trong xe ngựa ngồi xuống chính là một ngày một đêm chương một trăm ba mươi ba quỷ dị kiếm khí màu đen lục thanh bình đã trong xe ngựa lĩnh hội trong đầu ba môn chân lý võ đạo lại một ngày một đêm giờ k h ắ c này xe ngựa của hắn bên trong có từng sợi sắc bén chi khí tràn ngập lại ẩn mà không phát tựa hồ tại cái này nhìn như giết người cực hiểm phía sau vẫn có đáng sợ nhất một kích s á t chiêu ngay lúc này ngoài xe ngựa bỗng nhiên chuyển đến liền khối kinh hô lục thanh bình nhắm mắt tại thế giới tinh thần bên trong cực kỳ nhạy cảm giác quan cùng thần hồn tinh thần lực lập tức cảm nhận được tại mình xe ngựa phía trước hơn một trăm mét chỗ liên tiếp mấy trăm đạo mênh mông huyết khí đập vào mặt những thứ này huyết khí chất lượng cũng không như g i ớ i trướng hắn bách chiến lao tốt nhóm đồng thời tu vi cũng đều không thể nào là trúc cơ đình phong nhưng là trong đó giết người cảm giác c áp bách nhưng cũng là thực sự nói rõ bên trong thật nhiều người chết qua người người nào lục thanh bình lập tức mở mắt còn không có đợi hắn để lộ xe ngựa d è m lập tức liền nghe được một đạo lệnh r ọ n quát lục thanh bình cho ta cút ra đây ta tại con đường này bên trên nhưng chờ ngươi có ba ngày lâu vừa nghe đến người tới tự báo tính danh lục thanh bình trên đường lại sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vậy sắc mặt một điểm dị biến đều không có hắn sắc mặt bình tĩnh để lộ xe ngựa d è m trước ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mình đội ngũ bây giờ tại một đầu trên đường dài mình bế quan một ngày một đêm nghĩ đến là tiết sinh bạch không dám đánh nhớ mình liền vẫn chưa ngừng nghỉ một đường mang người tiến tinh dương vương phong quận vén rèm lục thanh bình liếc nhìn lại trên đường dài các loại các màu người đều có xem ra xác nhận bị hai đội trăm người xe ngựa ở giữa xung đột chỗ tụ lại xem náo nhiệt lục thanh bình cùng triệu sư vũ đội ngũ phân biệt ngăn ở phố dài hai đầu cùng lục thanh bình dưới t r ư ớ n g một trăm võ tốt đồng dạng vị này tinh dương vương quận chúa triệu sư vũ vì ngăn lại lục thanh bình đặc biệt đem tinh dương vương cấm vệ quân điều đến hơn một trăm vị khó trách lục thanh bình phát giác được chạm mặt tới cái này trăm người binh tướng sắc khí tinh dương vương cấm vệ quân mặc dù không bằng lục khởi trong quân bách chiến lao tốt nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường lục thanh bình trông thấy thiếu niên điện hạ từ trong xe ngựa thò đầu ra vén dèm lên bình tĩnh nhìn về phía mình triệu sư vũ đối với t r ư ơ n g này thiếu niên gương mặt thoáng chốc lạnh lùng cho ta xuống tới lục thanh bình k h ỏ e miệng khẽ n h ế c nhìn xem cô gái này quận chúa nghiền ngấm nói cái này trên đường cái ngươi ta đều là người có thân phận quận chúa mang hơn một trăm vương phủ cấm vệ quân chuyên đến chắn ta đường như c h u y ề n đi không chừng liền bị vị nào đại gia viết thành lời d è m pha loại hình bản thế tử mới bất quá mười bốn tuổi ngươi không ngại ta còn muốn để ý bị người chỉ điểm nhàn thoại đâu ha ha ha xung quanh trên đường cái dân chúng lập tức cười thành một mảnh lập tức có một ít tốt bát quái phụ nữ chế nhạo nhìn xem cái này hai đại đội ngũ Tinh triệu tính tự biết. nhiên hiếu dương vương quận bản không năng không、biết. Chính chúa bách khả sư vũ, có địa kỳ là lấy một vị khác địa vị địa khác không kém thiếu niên gấm là cái gì thân phận. Có một ít người tin tức linh thông chút, biết thân phận của lục thanh bình, liền nói cùng người bên cạnh nghe. áo cái mặc Có tức của lục cùng đồng ra xem gấm một Một dạng niên người tin liền nói người bên gì ít biết là số người mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là vũ thành vương con trai vị thiếu niên này thế tử gần đây mặc kệ là trên giang hồ hay là tại triều đình bên trên thanh danh danh tiếng đều rất lớn a cái này ba tháng bên trong liên quan tới lục thanh bình giang hồ truyền ôn đoạt giải quán quân quân châu đao khôi nhập nhân bảng khiến thủ hạ võ tốt đánh chết tại đỉnh đầu hắn nhân bảng năm mươi ba kim cương tiếu si hòa thượng phế bỏ nhân bảng sáu mươi mốt lữ thính phong võ công mình không có động thủ liền bóp chết hai đại nhân kiệt nhất là cuối cùng ngày một kiện khiến thủ hạ võ tốt bóp chết hai đại nhân kiệt cử động có thể nói là để lục thanh bình gần nhất trong giang hồ thanh danh bên trong có chút bốc m g i con đường này bị triệu sư vũ cùng lục thanh bình đội ngũ ngăn chặn vây tới cũng có giang hồ nhân sĩ bọn hắn vừa nhìn thấy triệu sư vũ khí thế hùng hổ mặt phấn x i n h sắc dáng vẻ đại khái liền minh bạch nơi này là tình huống như thế nào lục thanh bình đối diện triệu sư vũ đối với người thiếu niên nhàn nhạt t r e o chọc càng là nổi giận nàng quét qua lục thanh bình bên người tiết sinh bạch cùng những tông sư kia lúc này cười lạnh trâm t r ọ c nói ngươi không phải thích gì vào dưới tay mình những thứ này ưng ơ khuyển muốn làm gì thì làm sao hôm nay bản quận chúa liền ngăn tại nơi đây ngươi có lá gan liền để bọn hắn cũng tới phế bản quận chúa võ công triệu h sinh bạch không khỏi những mày. Lục Thanh Bình không nhìn hai hẳn không thuần thơ tình thủ, thể i lại đổi nói, ngươi mươi mấy tuổi người, liền tại nơi ngươi hiểu ế Đến t mặt ta ta tuột sắc, sẽ cũng đơn ngây muốn ngăn này, muốn làng cùng hôm nay báo Lục cao có được. hôm mày. mày mấy đem muốn làm là là là vì gì, ự c t ế đến p phóng ngựa đến đây đi. i t r sư vũ nhìn thấy lục thanh bình mắc câu khoe miệng có chút cười lạnh thình lình nói t u t hôm nay yêu cầu của ta rất đơn giản giọng nói của nàng kích động cắn răng nói ta hôm nay nghĩ thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết quy củ tiểu tử để ngươi biết không phải là phụ thân ngươi lợi hại chẳng khác nào ngươi lợi hại ngươi có thể ỉ vào dưới trướng ưng khuyển thế chúng liền có thể đối với giang hồ nhân kiệt tiện tay đánh giết nhưng cuối cùng vẫn là có ít người là ngươi những thứ này ưng khuyển không dám động hôm nay ta triệu sư vũ liền đứng ở chỗ này hoặc là ngươi để ngươi những cái kia dưới trướng n g k h u ể n tới qua đến đem ta cũng giết hoặc là ngươi liền mình hạ chàng cùng ta tiến hành công bằng một trận quyết đấu nàng nói qua con mắt đã vừa giận vừa hận lữ thính phong tiếu si hỏa thượng bọn hắn là trên diêm phủ đại địa mấy trăm triệu thanh niên bên trong mới có thể bằng bên trên nhân kiệt ngươi dựa vào cái gì ngươi có tư cách gì dám ủy vào người một nhà nhiều thế chúng liền đem bọn hắn đánh giết hôm nay ta chính là phải vì lữ thính phong lấy lại công đạo đòi lại thanh danh của hắn hướng giang hồ chứng minh ngươi chỉ là một cái ủy vào lục khởi ủy phong nhị thế tổ không có ngươi chút cái này dưới trướng ứng quyền ngươi căn bản ngay cả ta c h u n g ái người nửa điểm cũng so ra kém nàng đem những ngày này giấu ở trong lòng một b u ồ n lửa giận phẫn hận tất cả đều tại thời khắc này phát tiết ra dựa vào cái gì lữ thính phong tốn bảy tám năm trên giang hồ sông ra đến thanh danh cuối cùng lại bị dạng này một cái nhị thế tổ giẫm tại lòng bàn chân tất cả cố gắng tất cả đều ổ n g phí sau đó vị này thân mang màu vàng sáng võ sĩ phục làm nam nhi trang phục quận chúa tung người xuống ngựa nén giận lấy kiếm chỉ hướng lục thanh bình Nàng muốn m lấy ắ triệu t ả trả hảo hảo mắt hôm làm đem làm thân Thính từng lấy lấy Lưu nay răng răng, đồng dạng phận Phong nhận nụ vào, c á báo Bình. về Lục Thanh t r i sư vũ lời nói truyền vào phố dài hai bên mấy trăm người trong thai một chút không rõ ràng chuyện giang hồ bách tính đều hiểu vì sao triệu sư vũ muốn ngăn cản vị thiếu niên này lục thanh bình một tiếng c ư ờ i khẽ thật sự là thật vĩ đại tình yêu bị ngươi nói ta đều kém chút coi là cái kia lữ thính phong thật như thế cao thượng triệu sư vũ lập tức cả giận nói ngươi cái nhị thế tổ biết cái gì Thính thể trả biết tên Thanh chút trầm thật thế thời tại Thiếu tiên xét một chút triệu phong hắn nhân nhiêu không? không sách hắn. Bình Nhưng hắn không phan lên bảng gắng, ngươi Ngươi xứng người này nào gian này cùng này rông niên xuống ngựa, bao Loại giá giới có cố của Lục có mặc. cái có. cái cái là lại là bổi dài. đều đầu sư xe sự dò vậy ũ v mà là thiên nhân huyền quan cảnh giới nhìn khí tức ba động xác nhận nhập thất phẩm cảnh giới một cái tại trong vương phủ quận chúa có thể tại hơn hai mươi tuổi tu đến thiên nhân huyền quan Cũng coi là không đơn giản. là triệu ớ i đi. Thiếu niên sau khi t nhìn sau xuống xe, nhìn xem triệu sư vũ nói một tiếng. Một cái thiên nhân huyền quan vặn hắn thử một chút mới ngộ ra đến võ công. có cái mới Triệu một Một một thủ. thể thử chút cao cho Vừa ra võ vũ để sư lúc này nhìn lướt qua người chung quanh cùng đối diện tiết sinh bạch chờ tông sư chứ không có gấp thẳng hướng lục thanh bình mà là cười lạnh nói ta biết trong lòng các ngươi đều cảm thấy ta cao hơn hắn một cảnh giới nhưng hôm nay ta chính là muốn nói cho hắn biết một sự kiện thính phong cũng là võ đạo trúc cơ nhưng hắn lại có thể lấy võ đạo trúc cơ cảnh giới tùy tiện bại ta dạng này người mới có thể gọi nhân bảng nhân kiệt ngươi chứ những thứ này dưới trướng ưng q u y ệ n ngươi chẳng phải là cái gì ngươi không xứng lấy đi nghe gió thanh danh hôm nay ta liền để ngươi nếm thử bị mạnh hơn ngươi người lấn ép khuất nhục tư vị triệu sư vũ quát một tiếng lập tức cầm kiếm giết tới đây không thể không nói vị này nữ quận chúa cũng không phải là cái gì công tử bột nàng kiếm quang như một đạo lưu tinh bay xuống kiếm thế cực nhanh quá nhanh để mũi kiếm thậm chí lôi ra một đạo sóng bạc vệt bôi suy suy nàng bởi vì mới vào thiên nhân huyền quan còn không quá hùng hậu chân khí cách không hóa kiếm khí nhưng lại để chân khí lực thấu sống kiếm thêm ra một đạo dài đến nửa thước anh kiếm vài chục bước khoảng cách nàng cơ hồ là chớp mắt liền đến ngay cả rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều thấy không rõ lắm cô gái này quận chúa tốc độ tiết sinh bạch cùng mấy vị tông sư mặc dù đối với thế tử điện hạ thực lực tăng trưởng một mực để ở trong mắt cho rằng thiên nhân huyền quan tuyệt đối không phải thế tử đối thủ nhưng giờ k h ắ c này cũng không khỏi bị triệu sư vũ tốc độ kinh người c h i n h ư mày cái tốc độ này thế tử điện hạ sợ là khó đối phó chỉ có thể trước bị động phòng thủ sau đó lại tùy thời dùng cái kia thần đến đao thuật phản thủ làm công cấp tốc quyết thắng l i ê n tại bọn hắn cho rằng như thế thời điểm triệu sư vũ kinh người một kiếm dưới lục thanh bình không có chút nào mà thay đổi người khác dù không núp đ í c h s i ê u không khí lại đột nhiên nổ tung một đạo song khí một đạo kiếm khí màu đen từ triệu sư vũ sau đầu quỷ dị b ắ n ra ẩm kiếm khí xuyên phát m à qua triệu sư vũ đuối tóc tản mát kiếm trong tay thế dừng lại không dám tin nhìn về phía lục thanh bình bình tĩnh ánh mắt cái gì giờ khắc này nàng trái tim dừng lại sắc mặt trắng bệnh ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì có kiếm khí từ mình cái hốt phát qua cái phương hướng này cái góc độ này vậy mà là sau lưng mình cấm vệ trong quân truyền đến giờ khắc này triệu sư vũ giận mà hướng phía bốn phía cả đám quắc khẽ ai cái kia đạo từ sau đầu mà đến kiếm khí nhất định là cái này tiểu nhân hèn hạ dưới trướng nhúng tay quả nhiên cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì dưới tay người này không biết giấu ở nơi nào dám đối với quận chúa xuất thủ là ai cấm vệ trong quân lập tức cũng có một vị lão nhân gầm t h é t ra triệu sư vũ trong lòng kinh sợ lại có người tại mình cùng tiểu tử này quyết chiến thời điểm ở sau lưng quay nhớ mình quá không muốn m ặ t nhưng nàng trông thấy mình đường thúc lúc này đi ra liền trong lòng yên tâm lần này có đường thúc nhìn chằm chằm lại nhìn là ai dám ra tay với mình tại cái này tinh dương quận thật là sống được không kiên nhẫn triệu sư vũ lần nữa hướng phía lục thanh bình đánh tới ta nhìn lần này ai còn có thể cứu được ngươi nàng nén giận khét kêu một tiếng có đường thúc thủ hộ ai cũng đừng nghĩ lại phía sau âm thầm nhúng tay nhưng mà ngay tại triệu sư vũ lần thứ hai thẳng hướng lục thanh bình thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên trông thấy trước mặt lục thanh bình có một động tác kia là một đạo kiếm chỉ giờ khắc này triệu sư vũ trông thấy thiếu niên rỗi r a cặp kia kiếm chỉ đ ỗ n g nhiên đầu góc ông một chút nàng không thể tin trong lòng tiêu to không đây không có khả năng làm sao có thể là lục thanh bình phát ra kiếm khí hay là từ sau lưng mình phát ra tới đây tuyệt đối không có khả năng hắn nhất định là cố làm ra vẻ cái kia thiên quân một cái trước mắt triệu sư vũ trong lòng tiêu to muốn phủ định mình buồn cười suy nghĩ nhưng là ngay tại nàng lần thứ hai cầm kiếm thẳng hướng lục thanh bình thiếu niên nhàn nhạt lệnh mà nói không biết tốt xấu cái k i a một cái c h ư ớ c mắt trong không khí tựa hồ có mãnh liệt phong minh thanh âm ông phúc một đạo kiếm khí màu đen lại một lần nữa từ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện đến từ triệu sư vũ dưới s ư ơ n g sườn làm nàng phát hiện thời điểm đã muộn phúc máu bắn tung tóe triệu sư vũ bị mạnh mẽ kiếm khí xuyên thân mà qua kịch liệt đau nhức tập thân nhưng càng làm cho nàng sụp đổ chính là nàng trông thấy lại một đường kiếm khí màu đen xuất hiện tại lục thanh bình trước mặt cũng hướng phía nàng lại lần nữa kích xạ m à tới cái gì thật là lục thanh bình phát ra kiếm khí màu đen một cái võ đạo trúc cơ cảnh người không có chân khí làm sao có thể phát đạt được kiếm khí hay là từ quỷ dị như vậy góc độ nhưng sự thật để triệu sư vũ tuyệt vọng bởi vì chính là cái này bị nàng gọi chỉ biết cậy vào bọn thủ hạ quát tháo nhị thế tổ thiếu niên chính là hắn bởi vì đầu ngón tay của hắn lại lần nữa xuất hiện đạo thứ ba kiếm khí hướng phía nơi này báo tắp kích xạ mà tới một màn này quá mức dọa người đánh vỡ ở đây rất nhiều người nhận biết một cái v õ đạo trúc cơ cảnh thiếu niên sao có thể có thể làm đến rất nhiều thiên nhân huyền quan cảnh cũng không thể làm được sự tình Trưng Tâm tiếp thùng phát tốc trời tiếng rách ra Kinh Động Liên đen xuyên không không còn nhanh hơn. kiếm khí khí, khí Phách. Phốc phốc. màu đem sấm đạo độ ba bầu so sẽ vụ vụ, lần thứ nhất kiếm khí xuyên thủng chỉ là triệu sư vũ đuối tóc ý đang cảnh cáo nhưng triệu sư vũ cũng không cho rằng kiếm khí màu đen này là lục thanh bình phát ra vẫn không có giác nộ g hướng phía thiếu niên đánh tới kết quả đạo thứ hai kiếm khí chính là từ nàng dưới x ư ơ n g sần đánh tới loại kia không thể tưởng tượng vị trí giết chết đến lại là một số người không có luyện đến nhục thân cháo môn vị trí lúc này xuyên qua triệu sư vũ bả vai m ạ qua mang ra một mảnh huyết hoa phế nàng một tay triệu sư vũ chính không dám tin kiếm khí này đúng là lục thanh bình phát ra nàng s ắ c mặt nghiêm chỉnh kịch biến ý nghĩ chợt lóe lên sau hai đạo kiếm khí lại lấn người ở trước mặt nàng lập tức đổi tay cầm kiếm cắn răng đón đỡ đồng thời ngự khí rút r ẩ y không có khả năng không có khả năng k e n k e n hai tiếng triệu sư vũ trong tay lợi khí bảo kiếm tia lửa tung tóe nàng tiếp nhận đến kiếm khí màu đen cự lực tay đều tê dại từ lục thanh bình trong tay phát ra kiếm khí màu đen lực lượng vậy mà không kém cỏi chút nào nàng thiên nhân lục phẩm tu vi triệu sư vũ d ư ớ i xương sần t r ú n g một kiếm lại cắn răng ngăn trở đối diện đánh tới sau hai kiếm nhưng mà kiếm khí màu đen này đáng sợ nhất chính là nó cái kia không thể tưởng tượng xuất hiện phương thức phảng phất có thể từ hiện trường bất kỳ một cái nào góc độ giết ra tới ông ngong ngong triệu sư vũ mới có cảm giác liền trong mắt con ngươi kịch liệt thu nhỏ mặt mày thảm biến không tốt nàng trong chớp nhóm này cơ hồ dùng tới nàng toàn bộ lực phản ứng nhưng lại lần nữa giết ra đến kiếm khí màu đen góc độ quá mức xảo trá vậy mà là từ lòng đất đột thứ ra như hai đạo sắc l ạ n h the thé màu đen đỉnh núi phốc phốc máu bắn tung tóe triệu sư vũ kêu t h ả m một tiếng thon dài bắp chân bị đâm nghiêng xuyên thủng lúc này không cách nào đứng vững tê liệt ngã xuống tại trên đường dài giữa hai chân t u ô n ra máu tươi nhuộm đỏ hai mảnh bàn đá xanh triệu sư vũ sắc mặt trắng bệnh cơ hồ là quỷ gối trước mặt thiếu niên sợi tóc rủ xuống tinh xảo khuôn mặt khó mà che giấu nàng giờ khắc này tình mị gương mặt bên trên kinh sợ cái này phố dài hai đạo người chung quanh đều hít một hơi lanh khí nhất là người trong giang hồ càng là nhìn mắt trợn tròn lục tiểu thế tử đến tột cùng là thế nào làm được mới chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh mà thôi à toàn thân căn bản không có một tơ một hào khí tức ba động làm sao có thể thi triển ra bình thường thiên nhân huyền quan cao thủ đều không thể chân khí ngoại phong kiếm khí càng là có thể từ nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên rết ra tới người người triệu sư vũ co quắp trên mặt đất nhìn xem mình bắp chân trên bụng hai cái huyết động g i ặ t rào chảy máu lượng lớn mất máu khiến triệu sư vũ sắc mặt trắng bệnh ba khu vết thương để nàng đã mất đi năng lực hành động kịch liệt đau nhức lại làm nàng vô cùng thanh tỉnh cùng hãi nhiên sắc mặt nàng vô cùng khó coi giống như ăn chột chết hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình không thể tin được lắc đầu run giọng nói đây không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao có thể có thực lực như thế loại kia kiếm khí làm sao có thể sự tỉnh một cái bị nàng nhận định là dựa vào thủ hạ ưng khuyển mới khoe khoang h uy phong đem lữ thính phong võ công phế bỏ vô sỉ nhị thế tổ hắn làm sao có thể làm được loại sự tình này hắn nào có năng lực như vậy nhưng sự thật nói cho triệu sư vũ nay căn bản không phải một cái sẽ chỉ dựa vào dưới c h ư ớ n g ưng khuyển khoe khoai người đồng thời có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh liền phong xuất ra kiếm khí hay là nhiều như vậy quỷ dị góc độ đánh tới kiếm khí chỉ là thời gian mấy hơi thở liền phế bỏ hành động của nàng năng lực cái này đầy đủ nói rõ coi như người trong lòng của nàng lữ thính phong lúc trước có thể cùng lục thanh bình công bằng một trận chiến luận cá nhân thiên phú chiến lược người trong lòng của nàng cũng bị cái này nhị thế tổ ép tới gắt gao không có khả năng không có khả năng a cái này nhất định là giả triệu sư vũ lập tức trở nên thất hồn lạc phách điên cuồng nói lung tung nàng phảng phất thế giới sụp đổ triệu sư vũ nhận định lục thanh bình hèn hạ vô sỉ nàng lấy lữ thính phong sự tình vì bất thế cựu hận nếu như là công bằng quyết đấu lữ thính phong bại nàng cũng tiếp nhận nàng không thể nào tiếp thu được một cái nàng trung ái một cái tuyệt thế thiên tài bị lục thanh bình khiến một đám võ tốt vây đánh mà lên không có chút nào giang hồ quy củ phế bỏ lữ thính phong võ công triệu sư vũ trước đó cảm thấy nếu như ban đầu là cái này nhị thế tổ nếu như có gan lượng mình đi cùng lữ thính phong công bằng quyết đấu như vậy hắn tuyệt đối không thể nào là lữ thính phong đối thủ cho nên hắn mới chỉ có thể dựa vào vương phủ cao thủ làm sàng làm b ậ y quả nhiên là vô sỉ h è n hạ người nhưng hôm nay chỉ là mấy hơi thở ở giữa giao thủ thiếu niên này dùng thực lực đáng sợ nói cho nàng một sự kiện lúc trước coi như cho lữ thính phong một cái cơ hội lữ thính phong cũng không có khả năng thắng lục thanh bình thực lực so lữ thính phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đó cũng không phải lời nói dối ngày đó coi như không có kiếm khí màu đen lục thanh bình đó cũng là ở trong luân hồi có thể đánh giết cùng cảnh huyền diệt nhỏ hông thú cái này há lại một cái sáu mươi mốt vị nhân bảng nhân kiệt có thể so sánh lục thanh bình ngày ấy không tự mình ra tay nguyên nhân đơn thuần chính là cái kia tiếu si cùng lữ thính phong bọn người căn bản không đáng hắn hạ c h à n g đi tới giao thủ ngày đó thiếu niên đã cho bọn hắn cơ hội muốn bọn hắn thả giang tiểu đông vốn là tiếu si ba người ngày ấy tới cửa bất thiện cưỡng ép muốn chế tạo xung đột kia cái gì lữ thính phong ở một bên là đồng loa không thể nghi ngờ bọn hắn đem giang tiểu đông đánh thành cái dạng kia kết quả còn không nguyện ý thả người có lẽ là chùa kim cương hoành hành bá đạo quen lữ thính phong cũng quen thuộc chùa kim cương diễn xuất cho rằng bọn họ sở tố sở vi rất bình thường vậy liền đạo lý rất đơn giản thiếu niên bên người có nhiều người như vậy mình cần gì đi tới trận tự hạ thân phận tự mình động thủ để võ tốt nhóm hạ tràng dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là không thèm nói đạo lý hoành hành bá đạo dùng nắm đấm giảng một chút đạo lý không phải càng hợp với tình hình lục thanh bình giờ phút này nhìn xem trên mặt đất thất hồn là phách phảng phất nhận cái gì đã kích không gượng dậy nổi triệu sư vũ đối với mình vừa mới dung hợp ra kiếm khí màu đen rất hài lòng kiếm khí màu đen là hắn mấy ngày gần đây mới thông qua thái cực chân ý dung hợp thần đao thuật vạn kiếm quy tông tam âm lục yêu đao t r ở dung hợp ra một môn s á t chiêu nó gồm cả thần đao thuật nhanh tam âm lục yêu đao vượt biên đao khí cùng trọng yếu nhất vạn kiếm quy tông giấu mà không phát cùng vạn vật quy nhất có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng đ ô n g nhiên giết ra đặc điểm đây đều là thái cực chân ý hình thức ban đầu công lao làm có được cực phát tàng ý đạo thể trương tam phong tiền bối sáng tạo ra thần tiên quyền kinh có được cực mạnh bao dung tính tựa hồ thiên hạ vạn vật đều ai cũng ra thái cực bên trong cái gì đều có thể dùng thái cực đến bao dung đến điều khiển lục thanh bình bản thân không có cực phát tàng ý thể chất ấn lý thuyết không có khả năng luyện thành vạn kiếm quy tông loại này cánh cửa cực cao cường đại kiếm thuật nhưng trương tam phong thái cực chân ý hình thức ban đầu để hắn đền bù thể chất không đủ thiếu hụt thiếu niên ngay từ đầu chỉ là tùy tiện ngẫm lại không nghĩ tới tại thái cực chân ý vận chuyển phía dưới hắn thật có thể tiến vào loại kia thái cực sinh vạn vật vạn vật mà duy nhất trạng thái s ử x u ấ t vạn kiếm quy tông sau đó hắn lại tốn một ngày thời gian nếm thử dùng thái cực chân ý điều khiển thần đao thuật vạn kiếm quy tông tam âm lục yêu đao ba loại trước mắt hắn trên người mạnh nhất sát thuật thế là liền có hiện tại trong vòng mấy cái hít thở liền đánh bại dễ dàng triệu sư vũ kiếm khí màu đen có được ba loại võ đạo sát thuật đặc điểm quân chúa vậy mà thua tinh dương vương phủ cấm vệ trong quân cả đ á m khó có thể tin cái này quá mức dọa người kiếm khí màu đen kia đến tột cùng là cái gì c ổ quái đồ chơi nhưng nhìn thấy triệu sư vũ trên người ba khu thương thế bọn hắn cũng không lo được cái gì quân chúa thụ thương nhanh tranh thủ thời gian cầm thuốc trị thương r a những thứ này tinh dương phủ các cấm vệ quân đều nhìn ra cái kia ba khu thương thế mặc dù nhìn như rất nặng thương tổn lại là da thịt xuyên thủng mà qua vị trí chọn rất tốt không có thương tổn đến gân cốt chỉ là hạn chế triệu sư vũ hành động không để cho nàng có thể lại ngang ngược thủ nháo lục thanh bình không phải kẻ lỗ mãng giao hấn triệu sư vũ có thể còn chưa tới muốn mạng người trình độ thật muốn giết tinh dương vương duy nhất nữ nhi tại cái này tinh dương vương đất phong coi như hắn có bát đại tông sư trăm tên võ tốt hộ tống cũng phải gãy ở đây những thứ này vương công quý tộc nhà về sau thật có đắc tội hắn không thể không giết làm sao cũng phải tìm không ai địa phương không có khả năng dưới ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt tại người khác đất phong vương công quý tộc đây là tìm cho mình sự t ì n h lục thanh bình nhìn xem tinh dương phủ cấm vệ quân tất cả đều nóng nảy cho triệu sư vũ cầm thuốc trị thương hắn vừa định nói để triệu sư vũ đã bại liền không muốn lại cố tình gây sự ngăn trở đường đi của mình ngay một khắc này lục thanh bình toàn thân lông tơ nổ lên phát giác được một c ố để hắn dùng mình thẳng bức tâm linh sắc cơ cái gì một nháy mắt không tốt điện hạ cẩn thận có thích khách lẫn vào tiết sinh bạch một khắc này sắc mặt đại biến trước hết nhất phát giác được đáng sợ sắc cơ loại kia cực kỳ đặc thù sắc cơ hắn rất là mẫn cảm là loại kia mai phục thật lâu chuyên môn tìm một cơ hội thi triển tất sắc nhất kích sát thủ chuyên nghiệp nhưng hắn đang nhắc nhở một khắc liền đã m u ộ n kinh tâm động phách một kiếm đã đánh tới đồng thời tại tiết sinh bạch lo lắng hét lớn một nháy mắt trước mặt hắn cũng bị một người ngăn trở l à vừa rồi liền đứng ra vị kia tinh dương vương phủ họ đường lao nhân hắn lộ ra âm trầm tiếu dung vậy mà đồng thời b ộ phát so bên kia càng hừng hực nghìn lần sắc cơ chuyên v ị ngăn cản tiết sinh bạch mà đi xem ra đây là đã sớm dự thiết tốt lắm ám sát phương án tại một người ám sát lục thanh bình thời điểm một người khác cấp tốc ngăn chặn trong đội ngũ tu vi cao nhất tiết sinh bạch bảo đảm tiết sinh bạch không có khả năng gấp rút tiếp viện chỉ cần tiết sinh bạch bị ngăn cản không thể tới lục thanh bình liền hẳn phải chết không nghi ngờ giờ khác này lục thanh bình trong mắt con người mất đi tiêu cự cảm giác c u n g quanh thời gian đều trở nên chậm hết thể đều đã mất đi nhan sắc trước mắt của hắn chỉ có cái kia không ngừng hướng hắn đến gần một kiếm đây là một vị trí ít tông sư cao thủ đối với hắn ám sát giấu ở tinh dương vương trong phủ tại giả bộ quan tâm triệu sư vũ thời điểm rút ngắn cùng lục thanh bình khoảng cách sau đó nháy mắt bộc phát một vị tông sư cấp chủ n h ư ám sát khoảng cách bất quá vài chục bước thiết sinh bạch bị ngăn chặn một sát na này công phu ngay cả cái kia nằm trên mặt đất triệu sư vũ đều con ngươi thu nhỏ không dám tin thất sắc nhìn xem một màn này nhìn xem lục thanh bình sắp bị giết chết ở trước mặt mình đây không phải ta người là ai cái kêu một cái chớp mắt đồng thời triệu sư vũ ở trong lòng điên cuồng têu to vô cùng tuyệt vọng nàng mặc dù muốn để lục thanh bình chết nhưng tuyệt không dám để cho mình người giết chết lục thanh bình này sẽ gây bao lớn phiền phức nàng tự nhiên rõ ràng nhưng mà giờ khác này nàng chỉ có thể nhìn một kiếm này đâm về lục thanh bình m i tâm không biết có bao nhiêu lục vương phủ võ tốt tại thời khắc này giống giận gào thét chấn n ộ tuyệt vọng chương một trăm ba mươi lăm tôn tử g o n g long long kinh tâm động phách một cái trước mắt lục thanh bình đầu h ố c vô số suy nghĩ điên cuồng lan lộn nghĩ đến thế nào có thể từ một kích này ám sát dưới sống sót hắn cấp tốc đem mình tất cả thủ đoạn đều từ trong đầu qua một lần phát hiện mặc kệ chính mình thi triển thủ đoạn gì cũng không thể tại tông sư cấp sát thủ xúc thế một kích dưới mạng sống nhưng hắn đồng thời nghĩ đến một kiện khác đồ vật có lẽ có thể giải cứu mình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lúc ấy cũng chính là thạch hỏa điện quăng một cái trước mắt lúc ấy đường đi trung ương s o n g khí c u ồ n c u ộ n cho bụi đẩy trời mà lên cho bụi trung ương kêu đau một tiếng không phải tới từ lục thanh bình trên thân mà là đến từ cái này vị tông sư cấp sát thủ trên thân một khắc này hắn sát mặt kịch biến mắt thấy liền muốn một kích mất mạng đ ỗ n g nhiên trước mắt vậy mà xuất hiện một viên kỳ lạ ngọc khuê bất quá hơn một xích dài lại dáng lâm dưới vô cùng cường đại uy nghiêm đồng thời một cỗ hồng uy bảo vệ lục thanh bình để người tông sư này một k í c h không có chút nào thấy hiệu quả hô hô hô quả nhiên hữu dụng từ trên con đường tử vong lại một lần trốn được một mạng lục thanh bình liên tục thở dốc trái tim cũng là cấp khiêu hắn nắm thật chặt tôn tĩnh chi lưu cho mình món kia nho môn tín vật nhờ có cái này tín vật cũng có thể nói là vị kia nguyên thần tiên sinh pháp bảo để hắn có thể tại vừa rồi một phần vạn nháy mắt dùng ý niệm nếm thử câu thông món pháp bảo này chi lực kịp thời hiện thân bảo trụ mình một mạng điện hạ không có việc gì quá tốt thiết sinh bạch đại hỷ cái kia họ đường lao nhân sắc mặt đại biến là lòng tin tràn đầy về sau điên cuồng gặp khó một vị tông sư cấp vài chục bước bên trong ám sát cơ hồ là muốn dùng suy nghĩ đến tính toán tốc độ không có bất kỳ người nào đi viện thủ thế mà thất bại cái kia toát ra mênh mông uy nghiêm quang hoa là cái gì họ đường lao nhân trong lòng sợ hãi không cách nào tin một cái nho nhỏ trên người thiếu niên vậy mà lại có được trí bảo như thế này căn bản không phải bình thường pháp bảo mà là lâu d à i nuôi liền linh tính linh bảo liền xem như tam giáo trong thánh địa cũng sẽ không quá nhiều bởi vì không phải người c h i vật có linh khói như lên trời lục khởi bất quá mới thế mấy chục năm càng thêm không khả năng sẽ có loại bảo vật này kết quả lục thanh bình trên thân xuất hiện thứ này vậy mà ngăn trở một kích đối với hắn ám sát cũng liền tại họ đường lão nhân nổi giận nhiệm vụ thất bại một k h ắ c cầm xuống thích khách bị lục thanh bình lấy tôn tĩnh chi ngọc khuê đánh lui thích khách rốt cục cho hắn phía sau bát đại tông sư cùng tám vị võ tốt lấy viện thủ thời gian kinh khủng huyết khí như dâng lên mà tới rầm rầm trăm người khí thế khủng bố áp trời đ ậ p mây nén giận mà hướng bao quát thích khách kia ở bên trong tất cả tinh dương vương phủ cấm vệ quân mà đi bát đại tông sư các ngươi thủ hộ thế tử vài tiếng bạo giống lấy trình phượng lôi cầm đầu tướng quân cùng bát đại tông sư đồng thời chán tuân ra gân xanh nghĩ mà sợ lại sợ giận nhào tới vừa rồi bọn hắn không kịp một khắc này có ơ hồ hồn nhi Nhiều như thủ hộ thế chút hành thích thành như thế hắn những người người, còn người công, nửa bọn người này lại điểm sai đều dọa bay. ra bị vậy lấy tử một tử lầm, kém c tám vị tông sư cấp tốc xuất hiện tại lục thanh bình bốn phía như tám tôn giống như cột điện nghiêm nghiêm thật thật đem lục thanh bình thủ hộ ở bên trong họ đường lao nhân lúc này gặp đại thế đã mất không chỉ có không có giống thông thường thích khách như vậy thấy tình thế không ổn cấp tốc t r ố n xa càng là hung tính bạo khởi phảng phất tiếp chính là chết nhiệm vụ ám sát hôm nay tất sát lục thanh bình ánh mắt của hắn xích hồng như lần này đều đã bại lộ còn không thể ám sát chết lục thanh bình như vậy tiếp xuống lục thanh bình đội ngũ bảo hộ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm mật rốt cuộc không thể có cơ hội nhất định phải lần này liền thành công giống vị này họ đường lão nhân như dã lang giống to một tiếng hắn thân thể hóa ra tàn ảnh như vô số thiên ma chi huyễn thân nhẹ nhàng đây là trên giang hồ một loại bí truyền thân pháp thiên ma vũ một khi thi triển đi ra sẽ để cho người thời gian ngắn ngủi phân không ra thật giả thân pháp chi tinh diệu nhưng xếp vào giang hồ thập đại nổi danh thân pháp liệt kê vị này lao sát thủ thi triển ra rất có nữ tính sắc thái thiên ma vũ thân pháp không chỉ có không có buồn cười ngược lại buộc phát ra vô cùng khí thế kinh khủng phân phật giữa sân hắc khí lan lộn họ đường lao nhân hòa vào trong hắc khí thân hình một cái chớp mắt c i biến bạch biến không phân biệt được hư thực trên đường cái tất cả đều là vị này áo đen thân ảnh của lão nhân có thẳng hướng lục thanh bình có thẳng hướng mấy đại tông sư hơn trăm vị võ tốt cũng có thẳng hướng tiết sinh bạch các loại phương hướng đồng thời xuất hiện áo đen láo nhân t i ế t sinh bạch sắc mặt c h biến trong lòng quát to một tiếng không tốt cái này sát thủ khẳng định là chỉ muốn thoát khỏi mình hắn chỗ sung yếu lấy thế tử điện hạ mà đi thiên ma vụ không hổ là giang hồ trước mười tinh diệu thân pháp cái này á o đen láo nhân tu vi không tiếp tục cần giấu bại lộ sau căn bản không thua tại tiết sinh bạch bởi vậy thi triển đi ra liền xem như tiết sinh bạch cũng không có khả năng thời gian ngắn ngủi phân rõ ràng cái này lít nha lít nhít thân hình đến tột cùng cái kia là bản thể giờ k h ắ c này bản năng trung tâm để tiết sinh bạch căn bản cũng không thêm cân nhắc không chút do dự nhào về phía lục thanh bình bên kia nhưng mà một tiếng kiệt cười sớm đem các ngươi những thứ này ưng khuyển tâm lý tính toán gắt gao ta đúng ngươi sai đổ xuống đi thanh âm này tựa như từ tiết sinh bạch đáy lòng vang lên tại hắn nghe được một máy mắt ngươi đã so thanh âm còn nhanh hơn từ một cái hắn bỏ qua không có khả năng cho rằng là bản thể huyễn ảnh sắp đến xuất hiện tại tiết sinh bạch phía sau b à ảnh tiết sinh bạch phía sau xuất hiện một cái động lớn t r ứ n g to mắt tuyệt vọng bay ngược x u ố n g dưới thế tử tại không phân biệt được đến tột cùng cái kia là sát thủ bản thể thời điểm hắn bản năng liền muốn đi bảo vệ mấu chốt nhất lục thanh bình cho rằng sát thủ nhất định sẽ đối với ở thời điểm này đối thế tử điện hạ thừa dịp loạn tập sát kết quả tiết sinh bạch làm sao đều không nghĩ tới cái này sát thủ tâm lý như thế cay độc áo đen lão nhân bản thể vừa rồi căn bản không có n h o về phía lục thanh bình mà là cố ý thả ra mồi nhử để tiết sinh bạch quan tâm sẽ bị loạn phía sau không môn mở rộng cho hắn lấy trọng thương tiết sinh bạch cơ hội uy tín lâu năm sát thủ một kích vô cùng tàn nhẫn tiết sinh bạch một cái sai tính liền để hắn trọng thương vung máu đổ xuống xuống dưới đã mất đi ngăn cản họ đường lao nhân thực lực hiện tại không có tiết sinh bạch ngăn cản coi như còn có một số tông sư võ tốt nhưng lại đi đánh giết lục thanh bình nắm chắc liền biến lớn tập sát hướng lục thanh bình họ đường lao nhân trong lòng lại là ấm c h ậ m vốn là thừa dịp vừa rồi cơ hội một kích sau khi thành công liền có thể cấp tốc rời đi một chuyến ám sát bây giờ lại làm thành trên đường cái minh đao minh thương chặn giết đây đối với bọn hắn thích khách đến nói hành động cơ hồ đã thất bại nhưng bất đắc dĩ lần này tờ đơn đằng sau không chỉ là tiền thù lao vấn đề coi như đem ám sát diễn biến thành chặn giết chỉ cần lấy xuống lục thanh bình đầu lâu hoàn thành lần này nhiệm vụ sau khi trở về có cái gì trách phạt vậy liền chỉ có thể để nói sau bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chết đi tiểu tử họ đường lao nhân trọng thương tiết sinh bạch về sau một cái chớp mắt liền xuất hiện tại lục thanh bình trước mặt mơ tưởng tới gần thế tử có vị tông sư nổi giận gầm lên một tiếng phát giác được áo đen láo nhân tới gần hắn hướng phía trước đánh ra võ đạo cực chiêu bàn tay lớn như rồng muốn đem áo đen láo nhân ngăn cản nhưng làm ngay cả thần thông pháp tướng đỉnh phong tiết sinh bạch đều có thể một cái trọng thương uy tín lâu năm sát thủ giờ khắc này áo đen láo nhân giết tới gần chỉ là nhẹ nhõm liền lấy mình、Xoẹt. hắn năm ngón tay như câu thần thông pháp lực diễn hóa đạo đạo sấm xét gào thét mà qua lốp bốp xe rách tông sư cấp sát chiêu hắn c h ớ c mắt nháy mắt xuất thủ ba lần đánh ra so thiểm điện còn nhanh ba đạo màu đen lồi quang bành phanh xì giao thủ bất quá ba chiêu áo đen lão nhân cùng vị tông sư này sượt qua người hắn cắt vỡ vị này võ đạo tông sư cổ cái này áo đen lão nhân tu vi đồng dạng tại thần thông pháp tướng đình phong lại không ngoài hóa khí thế thật lớn thần thông pháp tướng l à m thích khách hắn đem một thân tu vi đều ngưng tụ ở thân hình phương diện tốc độ áo đen láo nhân nhẹ nhõm giết phá lục thanh bình tay trái ngay thẳng một vị tông sư thủ hộ cái khác bảy vị tông sư tại cái này tốc độ kinh người trước mặt căn bản phản ứng không kịp c ò n một chút hắn xuất hiện tại lục thanh bình trước người tuyên cáo tử thần tới gần một cái đen nhánh phát sáng bàn tay tựa như trên đời này sắc bén nhất thần đao hắn nghe răng cười vung xuống một đao đã trông thấy một đao kia dưới người thiếu niên đầu rơi một màn có lẽ giống như hắn suy nghĩ làm thích khách đem ám sát diễn biến thành chặn giết thời điểm liền chú định lần này ám sát không thể lại thành công làm lục thanh bình bên người cái khác ba vị tông sư đều giống giận chỉ có thể trơ mắt nhìn xem láo nhân kia muốn một đao rơi vào lục thanh bình trên cổ thời điểm ngay một khắc này bốn phương tám hướng linh khí phun trào sắc một tiếng gầm thét hô hô hô không khí đột nhiên oanh minh không ngừng một trận khí thế kinh khủng trong chấp loáng từ cao thiên mà hàng kia là một trương đạo môn phạt ấn cái gì áo đen lão nhân giờ khắc này thân thể thật giống như bị định thân ở lục thanh bình phía trước một thước con kia phát sáng màu đen cổ tay chặn làm sao đều rơi không đi xuống hắn sát mặt kịch biến trong lòng gầm gừ ở đâu ra nguyên thần chân nhân đồ chó hoang tình báo có sai một cấu nguyên thần chân nhân khí thế khủng bố đột nhiên giáng lâm tại phố dài trung ương tại lục thanh bình lần thứ hai hiểm tượng hoàn sinh thời điểm cứu thế tử điện hạ đại pháp lớn phía dưới áo đen lão nhân như là thạch tố bị định thân ở đường cái trung ương linh hồn hắn đều đang run sợ hắn tuyệt vọng gầm gừ muốn di động mình thân thể tại c ố này nguyên thần đại chân nhân khí thế giới hắn đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ chỉ nghĩ tránh thoát toàn thân giam cầm từ nơi này đào tẩu vì cái gì lục thanh bình trong đội ngũ có nguyên thần chân nhân mà hắn không biết ngay sau đó hắn một mặt rung động sợ trông thấy vị này nguyên thần chân nhân diện n g ụ hắn từ trên bầu trời trầm ồn mà hàng một mặt chìm giận vung tay lên bàn tay lớn sinh ra liền đem áo đen láo nhân đánh bay lăn xuống trên mặt đất toàn thân gân cốt đức tường khúc đây là nén giận xuất thủ lại có người dám ám sát vương g i a con trai nhờ có hắn hôm nay ngay tại trong thành chờ thế tử xe ngựa mới có thể kịp thời chạy đến là tôn t ử chân nhân trình phượng lôi kinh hỉ nhìn qua trước đó liền cùng tôn t ử chân nhân hẹn s o n g ở trong thành chạm mặt bọn hắn cũng sớm biết chân nhân ở trong thành hiện tại đến thật sự là kịp thời lúc này trình phượng lôi cũng bắt giữ cái kia cái thứ nhất tông sư cấp thích khách trên đường cái bó người n g tư tán là to xung quanh đã loạn thành một đoàn đông nhiên sinh ra kịch biến tất cả mọi người vội vàng bốn v ọ n muốn rời xa nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu vị tông sư kia c ấ p giấu ở tinh dương vương phủ đến áo đen lão nhân phát giác được mất đi cơ hội về sau lần nữa đánh tới trước sau cũng bất quá năm sáu cái hô hấp thời gian một số người còn tại cuống quýt chạy trốn kêu to thời điểm lại quay đầu xem xét vương phủ võ tốt đã cầm xuống thích khách vị kia cực kỳ kinh khủng áo đen lão nhân cũng bị một vị bỗng nhiên xuất hiện áo b à o màu vàng lao đạo tùy tiện c h â n áp vị thiếu niên kia thế tử tại dạng này giữ dằn ám sát dưới chỉ là hưu kinh vô hiểm áo đen lão nhân bị gắt gao c h â n áp trên mặt đất như như chó chết toàn thân gân cốt đều bị đánh gãy trong lòng của hắn tuyệt vọng trong tòa thành này lại có vũ thành vương phủ cung phụng chân nhân tôn t ử tại tình báo hại ta hắn đang gầm thét nếu như sớm biết tôn t ử ở đây tại vừa rồi lục thanh bình lấy ngọc khuê chấn một cái khác sát thủ một kích thời điểm hắn nên không ở nơi này dây dưa nên cấp tốc trốn xa rời đi kết quả hắn tình báo sai lầm lại tăng thêm nhiệm vụ đông ra yêu cầu nhất định phải hết tất cả đại giới cầm xuống lục thanh bình đầu người một ý nghị sai lầm cảm thấy cơ hội lần này nếu là bỏ lỡ về sau cũng không thể có cơ hội cho nên mới lựa chọn tại ám sát sau khi thất bại muốn mạo hiểm quang minh chính đại tới một lần chặt g i ế t không nghĩ tới sai tính tôn t ử yếu tố này trực tiếp bị chấn áp ở đây điện hạ ngài không có sao chứ tôn từ chân nhân xuất hiện chấn áp áo đen láo nhân về sau lập tức quay người ân cần nhìn về phía thiếu niên trên dưới giò xét sợ thiếu niên nơi đó bị làm bị thương đây chính là vị kia tại lục gia binh ngục bên trong khảo vấn khổ huyền đại chân nhân tục gia họ tôn tiên tử lao chân nhân lúc trước bị lục khởi cứu một mạng liền lưu tại lục gia trả lại ân tình bởi vì phu tử quy củ những thứ này người trong t r ố n thần tiên đều không được có bất kỳ chức vị cũng không thể tham dự bất luận cái gì vương triều chính lệnh chỉ có thể vì lục gia xử lý một chút giang hồ sự tình lục thanh bình hít một hơi thật sâu nói nhờ có chân nhân tới kịp thời ta không sao ta đi trước nhìn xem tiết ra ra những người khác lập tức cùng lục thanh bình đổi tới thụ thương tiết sinh bạch trước mặt lao nhân phía sau một cái động lớn thậm chí có thể thấy được nội tạng một mảnh cháy đen tôn t ử lập tức đánh ra phát quyết giúp tiết sinh bạch khống chế thương thế an ủi thiếu niên nói không cần lo lắng tiết đạo h ư u chỉ là thương thế nặng chút tính mệnh hay là không có vấn đề lục thanh bình nhìn xem bị trọng thương tiết sinh bạch không khỏi nhắm mắt trong lòng của hắn dâng lên một đám lửa tới lần này thích khách cực kỳ không đơn giản có thể bị lục khởi phái làm bảo vệ mình tiết lão nhân coi như không phải sơn bảng cao thủ cũng là thần thông pháp tướng bên trong người nổi bật kết quả thế mà tại giao thủ ngắn ngủi quá trình bên trong bị cái kia láo thích khách trọng thương nếu không phải mình trước có tôn t ị n h chi pháp bảo ngọc khuê đằng sau tôn từ chân nhân lại tới kịp thời lần này thật muốn bị cái này không biết là ai phái tới thích khách đắc thủ tính mệnh bàn giao tại trên đường dài tôn t ử chân nhân cũng là đối với hôm nay sự tình cảm thấy chấn nộ nhưng cuối cùng thế tử hữu kinh vô hiểm bình an vô sự hắn lúc này cũng trông thấy lục thanh bình trên tay ngọc khuê hắn vốn là trong lúc vô tình quét qua nhưng giờ khắc này thấy rõ ngọc khuê về sau không khỏi sắc mặt chấn động điện hạ trong tay ngươi thứ này là giờ khắc này lấy tôn t ử chân nhân kiến thức liếc mắt liền nhìn ra cái này đồ vật là cái gì nhưng cũng liền ở thời điểm này nơi xa chuyển đến chấn nộ hết lớn người nào dám đả thương nữ nhi của ta an hùng tâm báo tử đàm đây là một tiếng trung khí mười phần thanh âm giống như là một đầu núi hổ giữa khu rừng hét giận dữ cái này tinh dương quận chính là hắn núi rừng chương một trăm ba mươi sáu cốc cốc cốc khẩn cấp như mưa thiết kỵ âm thanh đệ xuống trên đường dài h oanh loạn dòng người tiếng ồn ào cái kia mấy trăm thiết kỵ cơ hồ là chớp mắt liền đến nương theo lấy vừa rồi cái kia âm thanh hổ lang gầm thét xuất hiện tại mọi người ánh mắt vị thứ nhất chính là một vị cưới ngựa cao to thân thể hùng tráng uy vũ có râu quai nón cường tráng trung niên vị này tinh dương vương cưỡi ngựa đến đến hiện trường đầu tiên là liếc nhìn một phen xung quanh sau đó liếc thấy thấy trên người nữ nhi ba cái huyết động triệu sư vũ vết thương trên người đã cầm máu nhưng là cái kia đáng sợ vết thương lập tức liền để tinh dương vương con mắt tràn ngập huyết khí lồng ngực chập trùng kịch liệt sau đó như sói đói ánh mắt hung ác nhìn chăm chú về phía lục thanh bình bên này thở hồn h i n quát lật trời coi như ngươi là lục khởi loại d á m ở bổn vương địa bàn đem tâm ta ái nữ nhi bị thương thành d ạ n g này hôm nay tiểu tử ngươi nếu có thể rời đi tinh dương quận bổn vương cùng các ngươi lục ra họ hắn b ạ o giống như sấm trong mắt hung ác chi quang không chút nào che giấu lục thanh bình trong lòng cảm giác nặng nề không đợi hắn mở miệng lao chân nhân lúc này hất lên đạo bảo cất bước tiến lên đem thiếu niên ngăn tại sau lưng đối với tinh dương vương lửa giận không chút nào coi ra gì không chỉ có như thế tôn tử chân nhân thanh âm càng thêm chấm lãnh cơ hồ là căn bản không có coi tinh dương vương là làm một cái vương gia tinh dương vương hôm nay chuyện nơi đây ta còn muốn thay vũ thành vương hỏi một chút ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tinh dương vương kinh sợ lại còn dám trả đũa nữ nhi của ta đều tổn thương như thế ngươi còn dám để b u ồ n vương cho ngươi b ằ n giao nhưng mà lao t r â n nhân lặng lẽ nhìn gần tinh dương vương nói ra vừa rồi sự tình ngươi vương phủ người bên trong ẩn tàng hai cái thích khách suýt nữa liền đem thế tử điện hạ ám sát thành công việc này chẳng lẽ không phải cần người tinh dương vương cho thế tử một cái công đạo mới hợp lý tại cái này trên giang hồ tuy nói vương triều chính là đại địa bên trên chính thống nhất thế lực lại có phu tử quy củ đốt thúc tăng thêm có được thiên hạ hồng binh bình thường giang hồ tu đạo giới bên trong người đều được bán vương thất công khanh một chút mặt ngoài nhưng cái này cũng phải xem song phương địa vị tranh l ệ n h như tôn t ử chân nhân như vậy nguyên thần qua hoàng đ ỉ n h trải qua kim quyết đến cuối cùng một quan tử phủ đại chân nhân đã là lục địa thần tiên giới mạnh nhất một nhóm người thiên hạ loại này nguyên thần đại chân nhân số lượng cộng lại nhưng so sánh vương hầu công khanh còn thiếu tự nhiên có tư cách có thực lực đối với tinh dương vương mặc s á c từ đó làm ra nhẹ vương hầu chậm công khanh sự t ì n h tới tinh dương vương là nghe tiếng đến hắn biết mình nữ nhi là đến cản đường con trai của lục h ở i ngay từ đầu không có coi ra gì đồng thời cái kia lữ thính phong bị lục thanh bình phế nói thực ra cái này béo vương ra trong lòng còn có chút cao hứng ai ngờ hôm nay hắn ngay tại phủ thượng ngồi có người đến thông báo nói quận chúa thụ thương hắn chỉ có cái này một cái duy nhất nữ nhi bà bối làm sao còn có thể ngồi yên lúc này dẫn tất cả cấm vệ quân hướng nơi này mà đến muốn cho nữ nhi của mình chỗ dựa làm chủ ai ngờ đến đến hiện trường về sau xác thực nhìn thấy nữ nhi thụ thương nhưng hắn không nghĩ tới cái này tôn từ vậy mà có thể ngược lại đem hắn một quân nói cái gì thích khách tinh dương vương lúc chú này mới ý trong lòng nhảy một cái đây là có chuyện gì tinh dương vương lập tức hướng phía trên đường cái triệu sư vũ tùy hành cả đám quát hỏi sắc mặt tâm trầm triệu sư vũ mặc dù thụ thương sau bị cái này liên tiếp phát sinh sự t ì n h chấn động đến không nhẹ nhưng nàng càng rõ ràng hơn cái này khiến giới chướng người đi ám sát muốn lục thanh bình chi tính mệnh sự t ì n h đến cỡ nào nghiêm trọng việc này liền xem như nàng hạ lệnh cũng không thể ở đây thừa nhận huống chi nàng căn bản là không có xuống mệnh lệnh như vậy cha bọn hắn không phải chúng ta người hộ vệ của ta không có lợi hại như vậy người kia cũng tuyệt đối không phải đường thúc bọn hắn là cha trộn vào ta cấm vệ trong quân chúng ta cùng bọn hắn không có một chút quan hệ triệu sư vũ vội vàng giải thích lại bởi vì động tác kịch liệt khẽ động thương thế sắc mặt lại là một trận trắng bệnh nhưng nàng cần mau chóng r ũ sạch mình cùng hai cái này thích khách quan hệ bọn hắn tuyệt đối không phải đường thúc cùng tiểu tống chân chính đường thúc cùng tiểu tống khẳng định không biết lúc nào xảy ra vấn đề thinh dương vương sắc mặt biến nguyễn minh bạch đại khái xem ra là có thích khách đã sớm để mắt tới con trai của lục h ở i mà nữ nhi của mình tại cái này ba ngày bên trong dòng trống khua chiêng ngay trên con phố này t r ắ n người bị đôi này thích khách nhìn thấy cơ hội tìm cách trà trộn đi vào sau đó muốn lợi dụng sư vũ cùng kia tiểu tử quyết đấu thời điểm mượn cơ hội tới gần áp dụng ám sát kết quả không nghĩ tới bị cái này lão ngưu cái mui kịp thời đổi tới ngăn lại một trận nhằm vào con trai của lục khởi âm mưu mặc dù chuyện này cùng nhà mình không quan hệ nhưng tinh dương vương trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra làm như thế nào mở miệng bởi vì hoàn toàn chính xác đối lý thấy đôi này vương phủ cha con bộ d á n g tôn từ chân nhân thản n h â n nói một câu không phải các ngươi người liền muốn thoát khỏi quan hệ À, tinh dương vương thần đô hoàng đế tại lạc dương chuyên môn vì thế tử điện hạ cử hành đón tiếp quốc hiến ngươi không phải không biết ta nhưng mà lại tại ngươi đất phong thế tử nhận đến từ con gái của ngươi dưới trướng ẩn tàng thích khách giám sát cái này đã không chỉ là cho lục ra một cái công đạo mà là ngươi nên muốn làm sao cho ngươi triệu gia vị kia một cái công đạo tinh dương vương b i ế n sắc sắc mặt tâm trầm mặc dù khí nộ cái này láo n h ư u cái mũi mượn đề tài để nói chuyện của mình nhưng hắn lại không thể phủ nhận chuyện này ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không tốt nhất là gần nhất kinh thành hắn vị kia ca ca tựa hồ cùng lục khởi cùng hàn thương láo vương bắt đản g tại chủ mưu món này thiên cổ đại sự vị thiếu niên này hạt nhân tiến đến kinh thành đón tiếp quốc h i ế n theo tinh dương vương chính là vị kia giỏi về đùa bỡn quyền mưu chính thuật ca ca một cái thù bút muốn nhờ vị thiếu niên này công thần bây giờ vinh quang trở về thanh danh dựa thế đẩy ra bọn hắn kế hoạch cánh cửa kia lúc này tại mình đất phong xuất hiện nữ nhi của mình dưới trướng có thích khách ám sát vị này công thần h á n vị hoàng đế kia ca ca sẽ nghĩ như thế nào nếu như không bỏ ra nổi một cái công đạo sau đó sợ là sẽ phải bị đánh tới cùng những người kia đồng dạng trận doanh b ị hoàng đế lao ca xem như địch nhân đối đãi vị này thân thể hùng vũ trung niên nam nhân hít một hơi thật sâu rõ ràng cái này ám sát phía sau chính trị tính nghiêm trọng ngược lại nhìn về phía lục thanh bình trầm ngâm thật lâu ngược lại nói thế c h ứ t sự tình b ồ n vương hiện tại cũng rõ ràng chuyện này sư vũ hoàn toàn chính xác khó từ tội lỗi lại là tại b ồ n vương đất phong phát sinh ngươi yên tâm b ồ n vương nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp hắn nhìn xem lục thanh bình ngưng tiếng nói cho b ồ n vương ba ngày thời gian nhất định điều tra ra những thứ này thích khách nội tình lục thanh bình một n g h i m mặt đang nhìn tiết sinh bạch thương thế không nói gì tôn tử chân nhân nhìn thoáng qua lục thanh bình sau đó quay đầu nhìn về phía tinh dương vương nói vậy liền nhìn vương ra tinh dương vương nghe vậy trầm ngâm nói nhìn hôm nay tình trạng bọn hắn có thể chui vào ta tinh dương vương phủ thích khách tất nhiên không ngừng hai vị này thế chất nhưng trước tiên ở nơi này chờ ba ngày bổn vương bảo đảm ngươi an toàn đến lúc đó bổn vương tự tay đem chiêm cư tại tinh dương quận thích khách đồng minh giao cho ngươi tôn tử chân nhân lại lập tức k h o á t tay quả quyết cự tuyệt không cần thế tử đã gặp chuyện mặc kệ là dừng lại tại bản quận hay là tiếp tục bị trăm người hộ tống chạy tới kinh thành cũng không an toàn bần đạo dự định hôm nay liền mang thế t ử điện hạ tiến về kinh thành đến hắn cái này nguyên thần đại chân nhân cảnh giới hướng du lịch bắc hải mộ thương nô từ nơi này mang lục thanh bình thượng kinh thành vừa mới nửa ngày ở giữa liền đến tinh dương vương nghe vậy sắc mặt hậm hực không cách nào nói thêm gì nữa hắn vừa rồi thậm chí còn lớn mật nghĩ tới đem lục thanh bình lưu tại p h ụ thượng có lẽ có thể dẫn những cái kia không biết sống chết người lần nữa đưa tới cửa chóc nạ hắn liền càng đơn giản chút mặc dù hắn có một phần vạn vạn nắm chắc cam đoan có thể bảo hộ lục thanh bình an toàn nhưng bây giờ đối phương căn bản không có ý định ở đây dừng lại hôm nay liền tiến về kinh thành thiết gia ra, ra làm sao bây giờ lục thanh bình mình cũng vì tôn từ chân nhân quyết định kinh ngạc tôn từ chân nhân nói tiết đạo hữu liền để mấy vị tông sư hộ tống về bắc cảnh vương phủ trong nhà các loại năng nhân dị sĩ đều có thương thế của hắn không thành vấn đề chủ yếu là điện hạ ngươi an nguy hiện tại tuyệt đối không thể lại tốn thời gian đi đường lao đạo phải nhanh một chút đưa ngươi đưa đến kinh thành vương ra bên người mới có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn không có cái gì so đợi tại lục khởi bên người càng không cần lo lắng bị ám sát cứ việc thiên hạ hôm nay trừ vũ thành vương còn có một cái an như sơn cùng tân tấn diệp thái bạch cùng là võ đạo trí cảnh nhưng nếu hỏi ai là mạnh nhất võ đạo trí cảnh không hề nghi ngờ là trấn quốc vũ thành vương không tính thần tiên nhân tiên bực này không phải người tồn tại lục khởi là công nhận lục địa thần tiên dưới võ đạo đệ nhất cao ngọn núi điểm này năm đó tôn tử chân nhân bị lục khởi từ cái nào đó đương kim đã nhập sơn bảng trước mười tiên nhân trên tay cứu lúc đã không có mảy may hoài nghi vậy được rồi lục thanh bình không có kiên trì sau đó quay người liếc mắt nhìn chằm chằm tiết sinh bạch lao nhân này một đường cùng mình tùy hành lời nói cười nói ở giữa để hắn rất cảm thấy thân thiết đã xem như mình nửa cái thân nhân hôm nay lại bởi vì mình thụ trọng thương như thế hôn mê bất tỉnh trình tướng quân Các người phân ra một đội người hộ tống tiết đạo h ư u về bắc cảnh một cái khác đội người chiếu kế hoạch đã định đến kinh thành lao đạo mang thế tử đi trước một bước dứt lời lao đạo đối với lục thanh bình nhẹ gật đầu sau đó hắn vung tay lên một trận huyền quang v ẩ y ra đem trên mặt đất bị chấn áp áo đen láo nhân thu vào một cái túi sau đó đất bằng lên tường vân một đạo vân quang kéo lấy lục thanh bình lại không có kéo dài trực tiếp từ nơi này rời đi nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm trực tiếp bị lao đạo mang theo cưới mây bay mà đi tại chỗ tinh dương quận bách tính cùng giang hồ nhân sĩ đều mở to hai mắt nhìn mặc dù giang hồ thần tiên truyền thuyết không dứt bên thai nhưng là hôm nay chân chính nhìn thấy có thể c ư ỡ i mây đạp gió thần tiên dẫn người lên trời rời đi ai cũng sẽ cảm thấy quá chướng việc đ ợ i tấm tắc lấy làm kỳ lạ không dứt tinh dương vương lại là nhữ mày nhìn xem những người này âm thầm phân phó xuống dưới chuyện ngày hôm nay đẻ xuống không thể truyền đi quá xa h á n tuyệt đối không thể tại triều đình bên trên sẽ xuất hiện mưa gió lớn thời điểm bởi vì mấy cái thích khách đem mình cũng rút ngắn lần này vũng nước đục thiếu niên công thần đến kinh trên đường bị tinh dương vương trong phủ hẩn tàng thích khách giám sát mạng sống như treo trên sợi tóc loại này giang hồ truyền môn tuyệt đối không thể vào lúc này xuất hiện may mà đây là hắn đất phong muốn nén dưới những tin tức này cũng không phải là nhiều khó khăn tiếp xuống chính là muốn trong vòng ba ngày cho lục vương phủ một cái công đạo thần mây bên trong lục thanh bình nhữ mảy lẩm bẩm hy vọng ba ngày sau đó tinh dương vương có thể cho ta một cái công đạo cha ra đến tột cùng ra ai đến đến tột là ám sắt á ám sát khác t ta. Tôn Tử Trân Nhân nói, ám sát thế tử nhau Nhân nói, chính là người nào, cũng khác nhau. Lão đạo khảo vấn liền có thể rõ ràng, rõ khảo thể h có là láo đạo n m ộ kích cuối cùng thi chính là sát thủ i triển sát t chính h là đường đ o nhiếp n môn thần thông, thủ, một là đem g sẽ ư ờ thần hồn bắt đi,、so、muốn người tính mệnh còn hiểm. Sát thủ hồn mệnh hiểm. h muốn người còn đường. n đi, so âm ra lục thanh bình ngưng trọng đọc lấy mấy chữ này luân hồi sự kiện bên trong mình trong đội ngũ chính là có một cái thích khách này thế ra người sát thủ đường là nhiếp da nắm trong tay một cái bí ẩn tổng đà trên giang hồ cơ hồ không có mấy người biết bọn hắn đến tột cùng ở đâu liền cùng nhiếp ra đến cùng ở đâu cũng không có biết đồng dạng sát thủ đường bên trong trừ nhiếp ra bản tông thích khách còn có rất nhiều giang hồ tán nhân thích khách ở nơi đó tiếp nhận một chút đến từ trên giang hồ ám sát nhiệm vụ lần này thích khách hai người tu vi cùng thủ đoạn đều xem như sát thủ đường bên trong uy tín lâu năm thích khách nhưng biết bọn hắn là nhiếp da sát thủ đường thích khách vô dụng được rõ ràng bọn hắn phía sau tuyên bố nhiệm vụ nhân tài trọng yếu nhất lao chân nhân vì tiểu điện hạ giải thích nói lục thanh bình ngưng mắt suy tư nội tâm cơ hồ đã xác định mình chỗ tao ngộ ám sát cùng lục khởi muốn làm sự tỉnh chạy không thoát liên quan mình là bị bọn hắn muốn làm sự kiện kia liên lụy có thể mời được thần thông pháp tướng đỉnh phong uy tín lâu năm thích khách đây là tình báo của bọn hắn phạm sai lầm không biết chân nhân ngươi cũng ở trong thành chờ ta không phải như sớm biết chân nhân ngươi ở đây nói không chừng nguyên thần chân nhân cấp sát thủ cũng có thể mời đến loại này tư bản thế lực chỉ sợ không có bao nhiêu nhà dựa theo tiêu chuẩn này đi sàng chọn một chút lục khởi đám địch nhân không khó tìm tới ai muốn giết ta lục thanh bình nội tâm nghĩ đến những thứ này đ n g nhiên h ã n tại tầng mây bên trong trong tay quang mang l o e lên xuất hiện khối kia ngọc huê nhìn về phía lao chân nhân vừa rồi chân nhân đối với cái này vật rất là rung động chắc là nhận biết có thể hay không cáo chi vật này đến tột cùng đại biểu ý nghĩa gì hắn lấy ra chính là tôn tĩnh chi để hắn chuyển giao cho núi điểm đăng rừng đảo lý xuân phong ngọc khuê chương một trăm ba mươi bảy thiên hạ đem nghiêng còn có nho môn một tay kình thiên thần g mây bên trong một đạo vân quang bay nhanh xuyên phá đại khí tại biển mây phi nhanh lục thanh bình xuất ra món kia ngọc khuê hướng về tôn t ử hỏi ra nội tâm cất giữ đã lâu nghi hoặc thứ này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì nhìn tôn lão chân nhân biểu lộ hiển nhiên là nhận biết mới nhiều người như vậy hắn không tiện hỏi lúc này vân quang bên trong cũng chỉ có tiến về kinh thành hai người bọn họ rốt cục có thể hào phóng hỏi ra tôn tử lao chân nhân lúc này trông thấy thế tử điện hạ lấy ra sự vật dù là đã bị hắn rung động một phen lúc này lại lần nữa trông thấy vẫn là khó mà bình phục trong lòng cảm xúc trọn vẹn hai ba cái hô hấp hắn thật sâu nhìn xem cái kia tín vật cùng điện hạ nghiêm túc phun ra một câu đây là nho môn c ử u ngọc một trong ngọc khuê vật này nên là tại hương sơn thư viện nho lệnh tiên sinh tôn tĩnh chiến thân bị hắn đảm bảo vậy mà lại xuất hiện tại thế tử t r ê n thân thật là khiến lao đạo khó mà bình tĩnh lục thanh bình nội tâm đoán lấy nho lệnh nho môn c ử u ngọc mấy cái này mấu chốt tin tức sau đó nhìn xem tôn tử hỏi vật này đến tột u cùng chân quý cỡ nào tôn tĩnh chi bỏ mình đều muốn xin nhờ mình đem vật này chuyển giao về nho môn có thể thấy được vật này trọng yếu được nghe lại tôn láo chân nhân giờ phút này nói đến nho môn c ử u ngọc tôn tử chân nhân chậm dai nói đến nho môn c ử u ngọc kỳ thật càng hẳn là xương chúng vi phu tử cựu ngọc chính là nho môn tam đại thư viện c á t trưởng b à khối nho môn trọng yếu tín vật thế tử điện hạ trong tay ngọc khuê chính là ta nam tùy hương sơn thư viện bên trong tam đại ngọc khí ngọc tỷ ngọc hoàn ngọc khuê bên trong ngọc khuê vì hương sơn thư viện đời này nho lệnh tĩnh chi tiên sinh c h ấ p trưởng cái này chín kiện ngọc khí đối với nho môn tới nói trình độ trọng yếu không thua gì phật đạo thánh địa thần thánh truyền thừa tín vật thậm chí tại phương diện nào đó còn hơn là nho môn thực lực vì đương kim tam giáo thứ nhất trọng yếu nguyên nhân nhiều như vậy lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu lục thanh bình không khỏi rung động nho môn cửu ngọc phu tử cửu ngọc nhưng so sánh phật đạo thần thánh truyền thừa tín vật đương kim trên đời nho môn thực lực vì tam giáo đệ nhất cuối cùng cái này lục thanh bình cũng không khó lý giải dù sao phu tử toạ c h ấ n diêm phủ đem thương sinh đặt ở dưới thân khiến phật đạo thần tiên chỉ có thể ở trên núi không được tham dự vương triều chính sự nói nho môn thực lực là tam giáo thứ nhất không có vấn đề nhưng nghe tôn láo chân nhân trong lời nói ý tứ tựa hồ nho môn vì tam giáo thực lực thứ nhất nguyên nhân không hề chỉ là bởi vì phu tử còn có cái này trong tay hắn cựu ngọc một trong ngọc khuê chi nhân làm l ụ c thanh bình dùng kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía lão đạo để lão chân nhân đừng có lại thừa nước đục thả câu một lần tính nói rõ ràng đi tôn từ chân nhân lại không sốt ruột cười nói cái này cần từ nho môn tu luyện thể hệ nói lên thế tử hẳn là có châu nghe nói ừm cái này nghe nói qua chút nho môn chân chính người đọc sách không tu thể phách không luyện thần、hồn. chỉ nuôi một ngụm tâm khí, cả khí, nuôi ngụm đều đời tại mài một tâm một đạo lục ý lý, học vấn, đợi đến công phu hỏa hầu đến, tâm cùng một chỗ, chính là sơn hà chấn Đậu, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, năm khổ tu đạo lý, một khi công cùng vấn, đất đến đến, niệm sơn động, bằng năm đợi đầu đạo gió lôi, mươi sáu tâm một bắt tu một t là bảy lại khí tượng, đấu pháp thời điểm, khí pháp tượng, một đấu so h ú thanh nguyên t ầ n chân nhân lợi hại. Lục hại. h lợi t bình nói là mình từ trên giang hầu nghe nói cùng từ luân hồi điện bên trong h i ể u được đến linh giác mảnh vỡ tôn tử chân nhân gật đầu nói đúng là như thế nho môn chân chính người đọc sách cả một đời không luyện nhục thân thần hồn chỉ nghiên cứu học vấn đạo lý nuôi một ngụm hạo nhiên tâm khí cái này ngụm tâm khí chính là tu vi của bọn h ắ n sáu mươi năm trước hương sơn thư viện có vị học vấn đạo lý cao thâm đến cực hạn lao nho một khi lên niệm khiên động thiên địa khí tượng ngay cả lúc ấy sơn bảng thứ mười một một vị nguyên thần đại chân nhân đều bị hắn một mạch đánh rất cảnh giới cái này lao nho vài chục năm nay lục thân đơn bạc thần hồn suy nhược nhưng bởi vì tu hành chính là thiên địa ở giữa quy củ đạo lý chỉ cần lòng dạ của bọn họ dán vào thiên địa đạo lý liền có thể thiên nhân hợp nhất đem giữa thiên địa các loại cực uy hạ bút thành văn thiên địa linh khi đối với mấy cái này người đọc sách thân hòa trình độ so phật đạo nguyên thần còn muốn cao bọn hắn nắm giữ thiên địa tự nhiên quy củ đạo lý tựa như cùng cầm tới một thanh mở ra thiên địa bảo tàng chìa khóa cho nên nho môn có thể nói là dễ dàng nhất gia đại cao thủ giáo phái ai cũng không biết tại những cái này thư viện tư t h ủ thậm chí sơn giã trong túp lều đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cái nghiên cứu nghiên cứu học vấn đạo lý lao thư sinh những người này có khả năng cả một đời đều bình thường không nghe thấy nhưng khó mà nói lúc nào liền sẽ có một vị đem ngộ ra đạo lý gì một khi lên niệm chấn động thiên hạ lục thanh bình trong lòng lũ lưới mặc dù hắn chưa từng gặp qua những cái này nho môn đại nho nhưng những ngày này tới cũng đã gặp mấy vị tôn chân nhân trong lời nói tu hành nho môn dưỡng khí pháp người trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là thiên tông núi bạch liên bên trên lý đình chu hắn không phải nho môn lại tu chính là dưỡng khí pháp tiểu bạch si không luyện thể phách cũng không luyện thần hồn ngày thường chỉ là đang nghiên cứu thiên địa tự nhiên mặc dù nhục thân tu vi nửa điểm không có nhưng cảnh giới cao độ sợ là ngay cả rất nhiều võ đạo tông sư cũng không sánh nổi hán cũng liền ở thời điểm này tôn từ lại lời nói xoay chuyển cảm khái nói nhưng nho môn người đọc sách dưỡng khí hệ thống cũng không phải là thập toàn thập mỹ đạo này bên trong mặc dù dễ dàng ra đại cao thủ bình thường bảy tám mươi năm liền có thể sẽ xuất hiện một vị cái thế đại nho có thể so với phật đạo nguyên thần đại chân nhân đây là bởi vì những thứ này nho môn người đọc sách tuổi thọ đều rất ngắn những người đọc sách này đã không tu nhục thân cũng không luyện thần hồn tự nhiên không có khả năng trên đời này lâu dài dừng lại xuống dưới cho nên những cái kia đại nho cứ việc có thể chỉ dựa vào tâm nghiệm liền có thể điều động thiên địa cực uy ngàn vạn khí tượng nhưng mặc kệ là nhục thân hay là thần hồn kỳ thật đều vẫn là người bình thường cấp độ chạy không khỏi phảm nhân trăm năm thời hạn lục thanh bình nghe vậy không khỏi rung động nguyên lai nho môn người đọc sách coi như tu thành đại nho tuổi thọ cũng giống như người bình thường hắn hiểu được điểm ấy về sau nhìn về phía ở trong tay ngọc khuê hỏi cái này cùng cái này cái gọi là nho môn c ữ u ngọc lại có quan hệ gì đâu tôn tử chân nhân không nội không chậm mà nói tiếp xuống liền muốn nói đến đây không biết thế tử có biết hay không trên đời tu hành ba con đường lục thanh bình vừa mới từ luân hồi điện bên trong h i ể u được đến nhưng tôn tử chân nhân chỉ là nhờ vào đó mở ra câu chuyện kỳ thật cũng không cho rằng tiểu thế tử tại bắc đường làm con tin mười năm sẽ có thể hiểu rõ đến những thứ này giang hồ tu đạo giới đỉnh tiêm cấp độ bí mật liền không đợi lục thanh bình trả lời nói tiếp cái gọi là tu hành ba con đường chính là tinh khí thần tam bảo mỗi một bảo luyện tới viên mãn trạng thái đều có thể thành tiên như vương gia liền đem võ giả tinh huyết thể phách cùng nhau đi ra khỏi con đường phía trước bước vào trí cảnh tiếp xuống nếu có thể tiến thêm một bước liền có thể như cái kia trương tam phong đồng dạng tu thành võ đạo nhân tiên đây là tam bảo một trong tinh huyết con đường tại tinh huyết con đường bên ngoài còn có thần hồn con đường chính là phổ thế người tu hành cũng sẽ ở võ đạo đại tông sư sau chuyển tu một con đường cũng là lao đạo đường tu đến cuối cùng đem nguyên thần đi ra nhục thân và ở thiên đ ị a c h i thân được xưng là lục địa thần tiên đây là tam bảo một trong thần hồn con đường cuối cùng chính là nho môn bên trong chân chính người đọc sách tu hành dưỡng khí con đường con đường này tu đến viên mãn được xưng là ở thế thiên tiên đây là tam bảo một trong tâm khí con đường nói đến đây tôn t ử chân nhân nhìn về phía thiếu niên hỏi ba con đường đều có khác biệt cảnh giới không cao thấp tựa như tuổi thọ cái này nhân tố trọng yếu nhất mặc kệ là võ đạo nhân tiên hay là lục địa thần tiên tuổi thọ đều muốn soi nho môn ở thế thiên tiên càng thêm lâu đời lục địa thần tiên tuổi thọ dài nhất một khi phi thăng trên trời hoặc trốn đi trong vũ trụ tìm kiếm được động tiên liền có thể được xưng tụng trường sinh bất tử mà võ đạo nhân tiên tuổi thọ chỉ có tám trăm n ă m tám trăm n ă m thoáng qua một cái huyết khí liền muốn thua thiệt bại tuy là nhân tiên không để lọn cuối cùng vẫn là có một cái chữ nhân nhục thân mạnh hơn cũng sẽ có chết già một ngày tuổi thọ ít nhất là nho môn ở thế thiên tiên giống như lão phu vừa rồi nói như vậy những thứ này chân chính người đọc sách không tu thần hồn sát thân cho dù là tu thành ở thế thiên tiên tuổi thọ như trước vẫn là người bình thường cấp độ không hơn trăm năm thời xuân thu tôn tử chân nhân nhưng không có nói xong mà là ngay sau đó hỏi nhưng thế tử biết vì cái gì dưỡng khí con đường nho môn thiên tiên tuổi thọ ngắn nhất ngược lại được xưng ở thế thiên tiên sao lục thanh bình ngược lại là chưa từng có nghĩ tới cái này ba loại tiên nhân cảnh giới danh xưng vấn đề lúc này bị tôn tử chân nhân hỏi đến hán khiêm tốn thỉnh giáo vì sao tôn tử chân nhân mỉm cười nhìn lục thanh bình trên tay ngọc khuê đây là bởi vì trên đời thứ gì đều sẽ tiêu vong không có lâu dài nhục t h ầ n cũng không có lâu dài nguyên thần cho dù nguyên thần chân nhân sống lại lâu cũng chỉ có thể được xưng tụng trường sinh mà không phải bất tử nguyên thần một khi bị người đánh giết như cũ bất quá một đoàn khí lưu tiêu tán lại chỉ có nho môn người đọc sách đạo lý sẽ không theo nhục thể của bọn hắn tiêu vong t h ầ n h ồ n mục nát mà tán đi những đạo lý này vốn là thiên địa tự nhiên quy luật nho môn người đọc sách chỉ là đem chúng phát hiện cũng công bố ra coi như tính mạng của bọn hắn kết thúc đạo lý nhưng vẫn là những đạo lý kia vẫn đang nơi đó sẽ không cải biến tam tiên bên trong thiên tiên tuổi thọ ngắn nhất lại có thể ngưng tụ ra ở thế thời gian dài nhất đạo quả cái này đạo quả là nho môn thiên tiên cả đời đạo lý tu hành ngưng tụ một khi bị ngưng tụ ra liền vĩnh viễn ở thế cho nên ở thế thiên tiên nói không phải những thứ này tu thành thiên tiên nho môn người đọc sách mà là bọn hắn lưu tại trên đời vĩnh cựu tồn tại đạo lý đạo quả lục thanh bình giờ khắc này nơi nào vẫn không rõ đồ trên tay mình là cái gì hắn s á c mặt rung động nhìn xem ngọc trong tay khuê không thể tưởng tượng nổi hỏi cái này ngọc khuê không phải là tôn tử chân nhân gật đầu nói nho môn cựu ngọc mỗi một ngọc kỳ thật đều là ba ngàn năm bên trong nho môn đản sinh một vị tuyệt đại người đọc sách tu thành đến thiên tiên cảnh giới sau lưu lại ở thế đạo quả sau đó trải qua phu tử c h i thủ đem cái này chín c á i ở thế đạo quả dung luyện thành chín kiện ngọc hí lúc đầu cái này chín vị người đọc sách đạo lý chính là bọn hắn trong cuộc đời cảnh giới căn bản không phải người đến sau có thể có thể với tới nhưng lại bởi vì phu tử xuất thủ đem cái này chín kiện đạo quả chế tạo thành nho môn cựu ngọc biến thành chín kiện c h u y ể n thừa tín vật để nho môn hậu nhân có thể thông qua thu hoạch được tán thành phương thức đi thừa kế những thứ này tín vật sau đó nhìn cá nhân đối với tiên hiền đạo lý linh n gỗ bao nhiêu liền có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực tại ba trăm năm trước liền từng có qua một vị nho môn người đọc sách đạt được cựu ngọc một trong ngọc bích tán thành cách làm người của hắn g á n vào ngọc bích bên trong vị nào người đọc sách đạo lý chỉ là thần thông pháp tướng cảnh giới vậy mà được ngọc bích trợ giúp từ đó có thiên tiên tri lực lục thanh bình nội tâm chấn động nhìn xem ngọc trong t a y khuê giờ khác này hắn rốt cuộc hoàn toàn minh bạch cái này ngọc khuê chân quý giá trị một viên thiên tiên đạo quả nếu như cầm lấy người có thể phù hợp trong đó người đọc sách đạo lý có thể nháy mắt đem tu vi của mình tăng lên đến một cái khác thiên tiên cảnh giới mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi câu k i a tam giáo bên trong nho môn thứ nhất là nguyên nhân nào phu tử ba ngàn năm trước thành thánh sau đó tại cái này trong ba ngàn năm vì nho môn lưu lại chín vị thiên tiên đạo quả thông qua thủ đoạn để thiên tiên chi lực biến thành có thể đời đời truyền thừa cho dù là người bình thường tới tay chỉ cần có thể đạt được tán thành cũng có thể hóa thân vị thứ hai thiên tiên nho môn chín đại ngọc khí ý vị này mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại trừ đương thời nho môn thiên tiên bên ngoài còn có thể xuất hiện nhiều nhất chín vị thiên tiên bây giờ sơn bảng bên trên thần tiên mới bất quá chín vị nho môn một giáo nội tình liền có thể địch một cái giang hồ s ơ n bảng tôn lão chân nhân cảm k h á i nói đây cũng chính là những người đọc sách kia thường xuyên sẽ nói một câu nguyên nhân câu nói kia gọi là thiên hạ đem nghiêng còn có nho môn một tay kính thiên một cái người đọc sách giao phái đem phật đạo thần tiên đều gạt ra vương triều vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kê t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình chương một trăm ba mươi tám một người phải biết mình vì cái gì r a quyền nói cách khác hiện tại trên tay mình cầm chính là một vị thiên tiên đạo quả chờ một chút chân nhân nói muốn lấy được cái này ngọc khuê tán thành người mới có thể phát huy ra lực lượng của nó cái kia vừa rồi tại thích khách kia ám sát ta thời điểm ta dùng nó ngăn trở thích khách một kích phải trang đại biểu cái này lục thanh bình cho dù cảm thấy ý nghĩ này có chút không quá thực tế lại vẫn là mong đợi hỏi tôn t ử chân nhân cũng là khó mà xác định nhưng tương tự vì lục thanh bình vừa rồi mượn nhờ ngọc khuê ngăn trở thích khách một kích sự tình cảm thấy chấn kinh lúc này vớt d â u suy tư nói thế tử hiện tại có thể thử một lần nữa nếu quả thật chính là thế tử có thể bị cái này ngọc khuê thừa nhận như vậy khả năng này chính là một kiện dẫn phát nho môn nội bộ dung chuyển càng là liên lụy về sau lục vương phủ cùng nho môn quan hệ đại sự lục thanh bình lúc này cũng có chút khẩn trương hít một hơi thật sâu hắn nhìn qua ngọc trong tay khuê nếm thử giống trước đó như thế dùng ý niệm đi câu thông món trí bảo này tôn tử chân nhân cũng tại vần quang bên trong nghiêm túc nhìn chăm chú lên thiếu niên động tác nhưng mà thiếu niên nhắm mắt một cái hô hấp hai cái hô hấp cho đến m ư ờ i cái hô hấp đi qua một mảnh yên tĩnh không có chút nào mảy may ba động lục thanh bình mở to mắt có chút mất mát mà nói vừa rồi nó có thể xuất hiện bảo hộ ta bây giờ lại không cách nào trao đổi tôn t ử chân nhân thở dài nói khả năng là có khác nguyên nhân đi lục thanh bình hồi ức một chút mình đạt được ngọc khuê trước sau lại nghĩ tới trước đó sinh tử của mình một khắc tự rêu cười cười ta minh bạch cái này đồ vật vốn là người khác giao phó cho ta muốn ta thông qua một vị khắc thần bí tiền bối giao lại cho nho môn tín vật xác nhận cái này ngọc khuê nhiều năm như vậy sớm có linh tính sợ ta chết liền không cách nào đưa nó mang về nho môn cho nên mới tại cái kia một phần vạn trước mắt hiển uy bảo trụ ta một mạng là người khác phó thác thế tử muốn chuyển giao về nho môn sao tôn tử chân nhân như có điều suy nghĩ lại nhìn một chút thiếu niên kia trong tay tĩnh mịch bất động ngọc khuê lắc đầu cười khổ nói sợ là đúng là như thế cái này nho môn chín đại ngọc khí hoàn toàn chính xác đều là có linh c h i vật có mấy phần tư tưởng của mình là phu tử gây nên như chín đại ngọc khí không phải thông linh c h i vật cái kia cũng không có khả năng để nho môn hậu bối đạt được tán thành từ đó tiếp nhận thiên tiên tri lực nhập thể a cho nên nó thật sự là có linh tính sự vật bất quá cái này đồ vật vậy mà là người khác giao phó cho thế tử cái này ngọc khuê thân là cựu ngọc một trong từ trước đến nay là cái kia tôn t ĩ n h c h i ngọc bất ly thân c h i vật thế mà lại đem lại hệ này chấp trưởng ngọc khuê tôn tĩnh chi mặc dù không phải cái gì có đại học vấn cao nho nhưng cũng không phải hạng người cũng là nguyên thần chân nhân bên trong người nổi bật hắn đã xảy ra chuyện gì tôn tĩnh chi chết rồi trước khi chết đem vật này giao cho ta nhờ ta chuyển giao nho môn lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh thuận miệng địa chuyện một trận cùng tôn tĩnh chi gặp nhau dù sao tại bắc đường mười năm dài như vậy thời gian không cách nào khảo chứng mình có chuyện gì không cách nào giải thích tất cả đều đẩy lên cái kia mười năm là được sau khi nghe tôn tử t r â n nhân trầm tư nửa ngày tự lẩm bẩm hương sơn thư viện khó lường chi thu a lão viện chủ chu thừa hoàng đã tám mươi có chín đem đi tây phương giản mua chi niên đã có tiếng gió truyền ra hắn huyết khí thua thiệt bại không cách nào ở lâu nhân thế cho nên gần nhất khẳng định là muốn chọn ra đời sau v i ệ n chủ giá trị lúc này khác làm chấp trưởng hương sơn ba ngọc một trong tôn tĩnh chi vậy mà cũng bởi vì qua đời xem ra gần đây nho môn sẽ có một trận đại b i ế n a lục thanh bình nghe vậy trong lòng động n i ệ m tam đại thư viện một trong hương sơn thư viện lao viện chủ chu thừa hoàng tuổi thọ không nhiều sắp tìm kiếm người nối nghiệp đây có phải hay không là mạnh hàn thiền tại luân hồi điện bên trong nhắn lại nâng lên nho môn thịnh điển đâu nếu như là cũng liền nói thông bực này đại sự nếu như nho môn không muốn ngoại nhân biết tự nhiên không có khả năng c h u y ể n đi quá rộng cũng chỉ có mạnh hàn thiền bực này tam giáo thánh địa hạch tâm đệ tử hoặc mới biết được được mời tham dự hội nghị đến kinh thành về sau trước tìm cơ hội đi gặp một lần vị kia luân hồi lao tiền bối lý xuân phong cái này nho môn thánh vật ta khẳng định l à nuốt riêng không được đến lúc đó chuyển giao cho hắn hoàn thành tôn tính chi phó thác cũng có thể thuận tiện thỉnh giáo một chút luân hồi sau bí ẩn lục thanh bình tâm niệm quyết định một già một trẻ trên đường không nói thêm lời lời nói chuyên tâm đi đường lúc đầu thiếu niên từ bắc cảnh sáu châu du lịch đến núi võ đang liền đã tới gần tùy đô lạc dương bây giờ lại có vị này nguyên thần đại chân nhân điều khiển vân quang tốc độ siêu tuyệt chỉ là nửa ngày công phu liền dẫn l ĩ n h lục thanh bình hướng du lịch bắc hải mộ thương nô đến thành lạc dương bên ngoài một tòa đặt vương tùy quốc hơn tám trăm năm giang sơn thần đô huy hoàng đại khí tràn đầy cổ vận lục thanh bình có được tại trường an ký ức Biết bác đường Kinh giờ lại thế Thành thịnh, phút cường đường như nhưng nào phồn hoa thịnh, nhưng giờ phút này n gặp hoa là a một Tùy trong thu Thành, tự thể triều Tôn Trọng. Lục khởi đã sớm an bài tốt người đến tiếp mây bay đây Quyền Kinh Kinh không khái. Kinh không Khởi sinh hai ngoài nhiên lại cưới phi đối với bài người lòng nước phân Đến bên quang hành, đỉnh Hoàng an đến dẫn. Đô, Đô đã ra là Lục sắc sớm cảm m đoàn người không có quá lộ ra rất nhanh liền đến lục khởi vào kinh thành sau vương phủ biệt viện tòa này vương phủ là tiền triều mục vương triệu t r ầ m phủ đ ệ về sau hắn đoạt đích thất bại hạ tràng thê thảm lại lưu lại một tòa có thể xưng trong kinh thành cực điểm xa hoa vương phủ biệt viện ngôi biệt viện này vẫn luôn là triệu giản vì lục khởi lưu lại một đường tiến bây giờ đã họ lục trong vương phủ lục thanh bình còn chưa kịp thưởng thức trong vương phủ giả sơn hoa cỏ bồ trí liền nghe được một đạo nam tử lo lắng thanh âm tiếng bước chân vội vã đến gần nghe nói con ta tại cái kia mập mạp chết bầm tinh dương vương đất phong gặp chuyện mau tới đây để vi phụ nhìn xem làm bị thương nơi nào không có lục thanh bình trong mắt xuất hiện quen thuộc vị kia cao lớn thân hòa nam tử thân ảnh lục khởi ánh mắt ân cần đem nhi tử từ đầu dò xét đến chân sau đó thở phào một cái may mắn có tôn t ử tại không phải ngươi nếu là có nửa điểm sai lầm vi phụ nhất định phải đi tinh dương quận hảo hảo tìm cái kia mập mạp chết bầm tính sổ sách cũng là nhờ có hoàng đế nhắc nhở hắn mới có thể chuyên môn phái tôn t ử lại đi hộ tống tiếp ứng quả nhiên không ngoài sở liệu có người nghĩ đối với con trai của hắn hạ thủ để hắn tại kinh thành phân tâm ám sát ta thích khách trong lòng ngài có ít sao lục thanh bình nhìn xem lục khởi hỏi trước tiến viện cha cho ngươi lưu lại cái này vương phủ bên trong tốt nhất v i ệ n tử thu thủy viện lục khởi vô nhi tử bà vai mang theo lục thanh bình tiên tiến v i ệ n tử vừa đi liền trầm giọng nói ám sát ngươi thích khách ngươi không cần phải lo lắng cha trong lòng biết là ai rất nhanh liền có thể xác định đến cùng là cái kia một nhà đến lúc đó đám này ăn găn chó ai cũng chạy không thoát cha sẽ đem bọn hắn từng cái thanh toán nói câu nói sau cùng thời điểm tôn này thần ma đồng dạng nam nhân trong mắt hiện lên mênh mông uy nghiêm lục thanh bình không có tiếp lấy nhiều lời thẳng đến tiến hắn tiểu viện trong nội viện có một gốc cây đảo lúc này chính là nở hoa thời điểm đứng tại cây hoa đào dưới ngựa đầu nhìn xem khắp cây màu hồng cánh hoa thiếu niên mở miệng nói kỳ thật ta lần này tới chủ yếu nghĩ có một cái trên tu hành vấn đề là liên quan tới ngô đạo sát quyền ngay vậy lục khởi đã sớm trông thấy nhi tử tu vi đã đột phá đến trúc cơ viên mãn hai tay cắm tay háo c ư ờ i nói tu vi của ngươi cha một mực cũng rất quan tâm cũng thu được bọn hắn hồi báo ngươi nhanh như vậy liền có thể chúc cơ viên mãn cha thậm chí cao hứng minh bạch ngươi bây giờ gặp phải vấn đề là cái gì lục thanh bình nhìn xem cây này hoa đạo nhớ tới trên núi võ đang gốc kia cây tương tư nói khẽ ta đạo là cái gì vấn đề này ta tại trên núi võ đang hỏi qua t r ư ơ n g l á o thần tiên một lần hắn nói ta đạo trên đường muốn ta chậm rãi đi tìm không nóng n ả y lục h ở i quay đầu nhìn về phía núi võ đang phương hướng Cười, lục à thành có chúng thể tu tiên mắt ta nhân ánh không không người võ đạo nhân tiên người ánh mắt không kém, không sai, kém, l ra võ đạo thanh r u y ề n t ừ t r ọ g yếu c í n không quyền. Thanh h phải là Lục mà đạo, bình lúc này nghiêm túc nhìn về phía lục h ở i nói vấn đề này ta đã tại t r ư ờ n g láo tiền bối nơi đó đạt được một chút đáp án nhưng ta còn nghĩ nghe một chút ngài là trả lời thế nào nô đạo sát quyền dù sao cũng là lục gia võ học lục h ở i ánh mắt chưa ôn hòa ý cười nhìn xem nhi tử nói trên đời này lợi hại võ công quá nhiều nhưng không đại biểu ngươi cầm tới lợi hại tuyệt thế công pháp ngươi liền có thể biến thành cường giả tuyệt thế cũng tỉ như nhà ta ngô đạo sát quyền quyền pháp thần chiêu chính là những cái kia không có gì lớn không được sát quyền không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là ta đạo một cái biết mình vì cái gì ra quyền người mới thật sự là cường giả ngô đạo sát quyền để ngươi l ĩ n h nộ g không phải sát quyền chiêu thức mà là muốn ngươi minh bạch ngươi vì cái gì ra quyền minh bạch ngươi đạo cường giả chân chính không riêng muốn quyền bên trong cô ý còn muốn ý bên trong có lòng trong lòng có đạo nắm đấm lực lượng đến từ người nội tâm khi ngươi minh bạch ngươi muốn đi làm cái gì thời điểm nội tâm của ngươi liền sẽ vô cùng cường đại quyền là như thế này kiếm là như thế này đao là như thế này bất kỳ cái gì sự t ì n h đều là dạng này ngươi không cần phải gấp hiện tại liền minh bạch vì cái gì ra quyền chuyện này không phải một sớm một chiều có thể minh bạch cho nên ngươi cũng không cần để ý nên tuyển cái gì võ đạo võ đạo võ đạo nói là võ đạo chúng ũ n g k ô n hạng xưng hành người đọc sách chi cái nhìn, cho rằng hồ tại đạo, truy nguyên đến cuối cùng có thể cách ra một cái bản nguyên chân tướng, cùng thiên g gì có cái có được tác củ đọc sách chi cái cho cuối có cách cái được cuối cái tác. c bất bất một thể tu tại truy thể một theo theo một kỳ kỳ Kia kỳ pháp quá đuổi đuổi hồ pháp h đạo. đạo, võ địa là là là ra quý ta người tu hành chân chính nên tu có thể nào giới hạn với thiên đạo q u ý củ tu một cái vạn cổ không đổi từ vật con người khi còn sống hẳn là từ mình làm những chuyện như vậy đi giao phó ý nghĩa mà không phải theo đuổi từ xưa liền có những cái kia băng lánh lạnh từ vật có sự nghiệp có thể so thiên địa càng vĩ đại trên đời này võ giả quá nhiều có thể luyện ra quyền vừa ý cảnh không có gì lớn không được trọng yếu chính là phải hiểu vì cái gì mình mỗi một quyền đã ra ngoài đều là vì cái gì nếu như một cái võ giả có thể minh bạch điểm này như vậy hắn có liền không chỉ là quyền pháp bên trong ý cảnh còn có được một viên vô địch đạo tâm một phen kết thúc lục khởi cười nhìn xem nhi tử lục thanh bình cẩn thận tự hỏi những thứ này không có chút nào tàng tư truyền thụ phải hiểu mình vì cái gì r a quyền quyền bên trong không riêng phải có ý cảnh còn muốn có lòng có đạo hắn suy tư về sau nhìn về phía lục h ở i bình tĩnh hỏi ngài là vì cái gì mà r a quyền lục h ở i bỗng nhiên chỉ chốc lát sau đó nhìn về phía ánh mắt của con trai bỗng nhiên mười phần ôn lu nói vì tại sinh thời để thiên hạ nhất thống lại không chiến hỏa phân tranh đây cũng là mẹ ngươi nguyện vọng từ ngươi ra đời cái kia sau một ngày nó thành cha quyền thượng đạo lục thanh bình trong đầu xuất hiện một cái dịu dàng nữ tử hình tượng một cái tại thời xuân thu trong loạn thế bởi vì khó sinh qua đời mẫu thân nàng sinh hạ lục thanh bình thời điểm lục khởi bên ngoài chinh chiến khi đó hắn còn không có đất phong ra thất đều tại trung nguyên khi đó tùy cũng vẫn chưa nhất thống phương nam sơn hà ngay tại lục thanh bình hàng thế thời điểm địch quốc một chi năm ngàn người kỵ binh chặn ngang nhập nam tùy nội địa liên tục đánh hạ các quận lớn huyện lục khởi quê hương cũng ở trong đó sơn hà thất thủ đồng thời nhưng cũng là lục thê lâm b u ồ n thời điểm lục thanh bình là tại trong chiến hỏa giáng sinh sinh hạ hắn cùng ngày nữ tử kia liền qua đời hắn mắt thấy tại trong chiến hỏa sinh hạ hải nhi một chút về sau lâm nhắm mắt trước sai người nói cho trượng phu câu nói này hy vọng thiên hạ lại không chiến hỏa phân tranh nàng không muốn con của mình sinh ở trong chiến hỏa cuối cùng lớn lên như cũ chết tại chiến hỏa bên trong ngày đó lục khởi đã mất đi ở trên đời này trọng yếu nhất một người cũng nhận được một cái khác người trọng yếu nhất cũng chính là ngày đó hắn nhập võ đạo trí cảnh một cái nam nhân minh bạch đời này muốn làm được sự tình minh bạch dưới chân con đường quyền bên, bên trong có đạo sau đó mấy năm hắn liền chiến liền thắng công vô bất khắc cho đến cuối cùng mang theo lục gia đại k ỳ diệt thời xuân thu mười quốc c h i một t h ủ quốc lục khởi cuối cùng nhìn về phía nhi tử nói cha là tại đại tông sư thời điểm tìm tới nhân sinh con đường ngươi có thể trước lúc này tìm tới cũng không tính là mượn trước lúc này ngươi không cần để ý trong tay ngươi võ công là cái gì những thứ này cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ mà không phải đạo ta minh bạch lục thanh bình thật sâu thở phào nhẹ nhõm hắn rốt c ụ c giải khai tâm kết thầm nghĩ đợi đến triệt để vững chắc võ đạo t r ú c cơ ta liền nếm thử x u n g kích thiên nhân huyền quan lục khởi trông thấy nhi t ử trạng thái biến hóa cười nói hai ngày sau là cho ngươi b à y tiệc mời khách quốc tiến đến lúc đó không riêng sẽ có trong chiều người còn sẽ có ngươi đ ờ i này thế hệ tuổi trẻ người、ngươi、hai ngày này chuẩn bị một chút cha sẽ không quấy dày ngươi lục thanh bình gật đầu đưa lục khởi rời đi hai ngày nói nhanh cũng nhanh nháy mắt liền tới quốc kiến thời gian t r ư ơ i chín b ệ hạ giá lâm s ư ơ tại tôn tử mang lục thanh bình tiến về kinh thành thời điểm lục khởi cũng đã cáo chi hoàng đế nói cùng nhi tử muốn sớm đến kinh hoàng đế lập tức bút lớn vung lên một cái truyền xuống một đạo sổ gấp gọi lễ bộ theo lục thanh bình hành trình đem quốc kiến sớm đón tiếp quốc kiến nếu không phải đón tiếp trễ m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cái kia có ý nghĩa gì cho nên làm thế tử điện hạ tại trong tiểu viện vẹn vẹn ở hai ngày sau đó hôm nay chính là quốc kiến tổ chức này phủ lục vương người đi ra ngoài một đội binh mã vây quanh hai chiếc xe ngựa lục khởi chi vương giá phía trước thế tử điện hạ ở phía sau tại lục thanh bình trong xe ngựa còn ngồi trong vương phủ mưu sĩ văn thần quách hiếu nhân chủ yếu cho lục thanh bình giảng thuật tiếp xuống quốc kiến an bài cùng các loại chương trình lần này hiến hội tổ chức chính là cùng dân cùng vui thiết lập ở thành tử vi ngoại bộ đại điện c ò nghe n k i n thành bách tính bách danh cùng các c đại ử vậy lục thanh bình trong lòng động n i ệ m đoạn đường này đi tới có rất nhiều kinh lịch chính hắn phân tích ra đại khái biết cái này quốc kiến không phải vô cùng đơn giản vì hắn đón tiếp đơn giản như vậy thế là thiếu niên liền hỏi lần này quốc kiến cái gọi là cùng dân cùng vui phía sau đến t ộ t cùng còn ẩn giấu đi cái gì khác hiện tại quách tiên sinh có thể nói cho ta quách hiếu nhân nhìn xem thiếu niên điện hạ không khỏi lộ ra bất đắc di ý cười thế tử thông minh tự nhiên không gạt được ngươi sau đó từ vị này vương phủ mưu sĩ trong miệng thiếu niên hiểu rõ đến lần này hiến hội mục đích thực sự vị hoàng đế này đùa bỡn lòng người dựa thế mượn lực đế vương quyền mưu thế nhưng là thật có một bộ a lục thanh bình sau khi nghe thầm nghĩ là vũ thành vương cùng thế tử xe ngựa thế tử tại chiếc xe ngựa kia bên trong một đường từ phụ lục vương xuất phát đi không đến nửa khắc đồng hồ đ ỗ n g nhiên lục thanh bình trong xe ngựa nghe được bên ngoài người ta tấp nập ồn ào tiếng ồn ào cùng nhiệt tình như lửa khẩu hiệu vậy mà là tại đề cập hắn hắn s á c mặt bình tĩnh xốc lên d è m xe chỉ thấy được bên ngoài tất cả đều là bóng người toán loạn một đầu rộng năm sáu trượng đường cái hai bên bu đầy người trông thấy thiếu niên để lộ ra xe ngựa d è m dân chúng lập tức càng thêm kích động rốt cục trông thấy những ngày này vương triều tuyên dương vị kiêm mười năm qua quốc chi công thần dân tri cứu tinh tiểu thế tử thiên tuế a thế tử điện hạ ngươi trở về nhờ có ngài a ngài tại bắc đường chịu khổ nam nam nữ nữ già trẻ nghèo hèn tất cả đều kích động đang hướng phía bên này vào tới các loại lời cảm kích hô to m ư ờ i năm hòa bình kiếm không dễ m ư ờ i năm qua t u ế nguyệt tinh tốt quốc lực tăng gấp bội bách tính an cư lạc nghiệp sẽ không còn có người bị đông cứng chết chết đói những thứ này không phải chống rông ra là bởi vì năm đó có hai cái chỉ có bốn năm tuổi h à i tử vì toàn bộ nam tùy ngăn trở mười năm chiến hỏa gánh nặng năm đó bọn hắn chỉ có bốn năm tuổi lại vì nam tùy bách tính q u a n binh chính là tam giáo c ử u lưu tất cả mọi người đổi lấy mười năm cuộc sống hạnh phúc lục thanh bình có chút bị một màn này c h ấ n trụ hắn kéo lên lập tức d è m xe nhìn về phía q u á c hiếu h nhân hỏi những thứ này hô to người là kẻ lừa gạt đi quét hiếu nhân cười lắc đầu nói vâng không hoàn toàn là triều đình đại khái chỉ phái không đến một phần mười lục thanh bình chấn động trong lòng như vậy nói cách khác chí ít có chín thành bách tính đều là phát ra từ thật lòng cảm kích lục thanh bình vì lục thanh bình gieo họ nhiệt tình hoan n ê n cái này lấy mình mười năm c ơ khổ đổi lấy nam tùy bách tính mười năm hạnh phúc thiếu niên anh hùng trở về quét hiếu nhân nghe hai bên như sâm chấn động tiếng người truyền vang không dứt hắn nhìn xem thiếu niên vui mừng nói dê con quỷ sữa con quạ trả lại cầm thú còn có cảm ơ n tri tâm h u n g chi người ư thế tử cùng công chúa vì nam tùy dân chúng trả giá mười năm mọi người đều nhớ kỹ thế hệ này nam tùy bách tính đều là trải qua thời xuân thu loạn chiến bách tính bọn hắn sâu s ắ c sợ hai chiến hỏa ngập trời loạn thế chỉ có sinh ở loạn thế mới hiểu được hòa bình sinh hoạt không dễ cho nên làm biết bây giờ mười năm này hòa bình là từ đâu mà đến dân chúng đến nói như thế nào không biết cảm kích mười năm trước hai cái chỉ có bốn năm tuổi hài đồng trả giá bọn hắn dùng mười năm thanh xuân đi tại nước khác gặp cực khổ lặng lẽ vì nam tùy bách tính đổi lấy những thứ này bây giờ anh hùng trở về bách tính như thế nào không biết cảm kích xe ngựa hai bên đám người tiếng hô trọn vẹn vang vọng nửa giờ một mực từ đông đường cái n g h ị đến nhập thành t ử v i cổng lục khởi vương giá bên trong vị này vũ thành vương lắng nghe hai bên bách tính đối với nhi tử tiếng hoan hô bên trong hắn cũng không có kiêu ngạo chút nào cùng vui mừng chỉ có thật sâu nhắm mắt sau cảm xúc mãnh liệt mười dặm phố dài hai bên tiếng hô như đối với hắn áp dụng nửa giờ cực hình Bất luận một loại lục nào gieo hò lục thanh bình n hò a vì m tùy lấy đổi năm ư ờ i năm năm nếu là đánh lên. Hắn nghĩ bảo nhi tử tính mệnh, lục khởi liền một thành năm chắc đều không còn nhà. năm một trước, trụ tử diệt, lục chắc có, quốc đô bị diệt, cái kia còn có đều là đô khởi bảo bị kia sau d u n g đổi lấy thời gian đem vương triều biến pháp đổi mới hoàn toàn đem đại tùy trở nên mạnh mẽ chỉ có quốc gia cường đại mới có thể không sợ ngoại địch xâm lấn m ớ i có thể chân chính bảo trụ nhi tử tính mệnh rốt cục qua đông đường cái tiến vào thành tử vi bên trong đã tới cung văn hoa mời vương g i a thế tử xuống tiệu quần thần cùng các nhà danh lưu cùng ba nghìn tên bách tính đều đã chờ đã lâu mềm nhún cuống họng thanh âm lục thanh bình nghe xong chính là tên thái giám hán tuần tự cùng lục khởi xuống tiệu trước mặt chính là cung văn hoa vàng son lộng lẫy đại khí hoa lệ trong đó mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người h u y ê n náo lúc này Cái có cao kia hai phiến s một máy à u son đ mắt ô từ mở ra. l lớn, có, lớn có ngàn vạn đạo ánh mắt hướng phía lục thanh bình xem ra không phải trường hợp cá biệt lục thanh bình cùng sau lưng lục khởi không sợ lần lượt dò xét tới lập tức một khắc hắn nhìn chăm chú vào đại điện trên quảng trường trên một cái bàn một vị thiếu niên áo trắng diệp thương hải hôm nay nàng thế mà cũng tại nháy mắt lục thanh bình trong mắt hiện lên một sợi quan mang thiếu niên áo trắng cũng là đồng dạng ánh mắt như lánh điện kích xạ đi qua hai người bốn mắt nhìn nhau tựa hồ có hai đạo hỏa hoa tại không trung va chạm lục thanh bình rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nghiêng đ ầ u hỏi hướng quách hiếu nhân diệp thương hải vì sao lại đến quách hiếu nhân tuy là văn thần lại đối với nhà mình thế tử trên giang hồ tao nộ g h i ể u rất rõ rõ ràng hai cái này thiếu niên ở giữa ước định quyết đấu thập đại cổ lão thế ra một trong diệp ra đương đại truyền nhân thiên tư căn cốt không thể so tam giáo trong thánh địa thánh tử thánh nữ kém tại diệp thái bạch vì hai người định ra chiến kỳ thời điểm diệp thương hải là võ đạo trúc cơ cảnh bây giờ nàng đã phá quan một hơi nhập thiên nhân tam phẩm mà thế tử điện hạ mặc dù tu vi tiến độ cũng rất nhanh lại cuối cùng vẫn là kém diệp thương hải một cái đại cảnh giới bất quá còn tốt khoảng cách hai người ước chiến trước đó còn có một tháng lương trước cái này một tháng có vương ra ở bên giáo sư lấy thế tử biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng đột phá tới thiên nhân huyền quan không thành vấn đề quách hiếu nhân một ý niệm hiện lên những ý nghĩ này nghĩ lại nhìn về phía diệp thương hải bên kia ghế bắt đầu nghiêm túc vì điện hạ giới thiệu trước đó không phải cùng thế tử nói qua sao lần này hiến hội không riêng mời quần thân b á c h tính còn có tam giáo m ờ i nhà danh lưu cùng nước cùng chúc mừng Thế tử trông thấy、diệp、Thương Hải bên kia hơn không bên bản lớn、sao. nơi đó không chỉ có Diệp kia sao, đó cái h ỉ có này bốn nhà bên trong có hai nhà lục thanh bình đã cùng từng quen biết chính là chu gia cùng diệp g i a cái này tứ đại cổ lao thế g i a bên trong trừ diệp g i a lấy kiếm đạo làm chủ vạn năm qua chủ yếu thế lực đều hoạt động trên giang hồ cái khác ba nhà văn gia lê gia chu gia đều tại vạn năm ở giữa cùng triều đình có thoát không g i a quan hệ ba nhà thế lực tại triều đình bên trên thâm căn c ố đế là vì nam tùy trong triều đình thế gia tông tộc bên trong tam đại dê đầu đàn bậy hạ đã sớm tại thế tử tại núi võ đang thời điểm liền để lễ bộ bắt đầu tổ chức quốc hiến cho nên trừ tứ đại thế g i a người còn có ta nam tùy cảnh nội tam giáo trong thánh địa người bởi vì hương sơn thư viện vốn là cùng đại tùy quan hệ thâm hậu lại bởi vì đan hà phúc địa một chút cao t ú c cùng chân nhân gần nhất cũng đúng lúc đi vào kinh thành liền thuận thế cũng mời được t r ợ n nơi đó là hương sơn thư viện mấy vị người đọc sách đan hà phúc địa người ứng cũng là đến tựa hồ được gan bài tại khác trong điện một hồi liền sẽ xuất hiện lục thanh bình nghe vậy trong lòng khe nhúc đ í c h mạnh sư tỷ thế mà hôm nay cũng tại không nghĩ tới lần này vì hắn tổ chức quốc kiến ngay cả mạnh sư tỷ đều sẽ xuất hiện không thể không nói là một cái không nhỏ kinh hỉ ngay tại lục thanh bình nói chuyện với q u á c hiếu h nhân thời điểm một chút quan viên cũng làm tức treo đầy khuôn mặt tươi cười hướng phía bên này đi tới tới đón nhân vật chính của hôm nay cùng trấn quốc vũ thành vương vương gia thế tử m a u mời hôm nay thế nhưng là bệ hạ chuyên môn vì thế tử tổ chức tiếp phong hiến m a u mời nhập tọa tại tứ đại thế g i a chỗ ghế ở giữa tứ đại thế g i a g i a chủ bao quát trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ truyền nhân đều ánh mắt sâu xa nhìn xem bị dẫn vào hôm nay chủ tọa hai cha con chúng ta vị hoàng đế này đánh thật hay bản tính a nhưng vậy cũng phải xem ai càng cao hơn một bậc chu ra một người trong lòng lấm c h ậ m làm trà trộn giang hồ triều đình gần trăm năm lão nhân tinh lông mày đều là t r ố n g không từ triệu giản đưa ra vì lục thanh bình b ả y tiệc mời khách thời điểm bọn hắn liền ngửi được hoàng đế này trong hồ lô b á n cái loại thuốc gì hoàng đế vì thi hành mình chính lệnh nhiều lần đến cùng trong triều quan viên so chiêu bản này chính là đã qua vạn năm triều đình bên trên nhìn lắm thành quen một màn cái này quốc kiến phía trên bất quá lại là xem ai cờ cao một nước một ván nhưng khiến mấy đại thế g i a trong lòng kiềm chế chính là những năm gần đây có vũ thành vương cùng hàn thương đôi này phụ tá đắc lực hoàng đế trên triều đ ỉ n h thắng số lần thế nhưng là càng ngày càng nhiều lục thanh bình ngồi xuống không lâu đ ỗ n g nhiên trông thấy nhìn chằm chằm vào đan hà phúc địa chỗ ngồi phương hướng đi tới bảy tám vị đạo sĩ trong đó một vị đạo bào nữ t ử đôi mắt sáng răng trắng tinh khí chất như lan cũng nhìn lại nở nụ cười xinh đẹp trong mắt ngậm lấy thật sâu ý cười cùng treo g ẹ o tựa hồ là đang nói không nghĩ tới a ngay tại lục thanh bình đang muốn đi qua chào hỏi thời điểm một đạo cao vút xa xăm hữu lực c h u y ể n uống từ ngoài cung c h u y ể n đến b ậ y hạ giá lâm chương một trăm bốn mươi thế tập vong thế một tiếng trung khí mười phần cao vút truyền thanh lập tức cung vạn hoa bên trong yên lặng một mảnh hơn mấy ngàn người tất cả đều đứng thẳng lục thanh bình cũng lập tức nghiêm mặt hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn qua đại t ù y hoàng đế triệu giản đến Vừa rồi truyền t hoàng a thanh n cũng hẳn là thái giám. Bất quá nghe hắn thanh âm hùng hồn mười phần, hiển nhiên h thái giám, là là bất quá mười âm võ đ ạ bên trong người, ít chí đều l một t vị đại ô sư tồn tại. Hoàng đế gia lâm lúc này trên quảng trường hơn mấy ngàn người không người thi lễ nô hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bách quan quần thần tay cầm ngọc khuê giống như lục khởi bực này tướng quân vương ra trong tay cũng có ngọc khuê tam giáo thánh địa cùng danh môn vọng tộc chỉ là không người làm lễ miệng niệm bái kiến bệ hạ hơn ba ngàn tên bách tính trực tiếp quỳ xuống dập đầu một thân màu vàng sáng long b à o đầu đội đế vương quan rõ ràng mới chỉ có hơn năm mươi tuổi lại xem ra càng giống là hơn sáu mươi tuổi triệu giản cười nói miễn lễ bình thân lục thanh bình nhìn xem hoàng đế dưới kiệu rồng trực tiếp đi đến trong điện cao nhất long ỉ sau khi ngồi xuống mọi người mới sau n h a u n h a u ngồi xuống thiếu niên ngẩng đầu dò xét vị này bị danh xưng ơ đại tùy trung hương khuyết trương thổ chi đế hoàng đế triệu giản hắn màu da trắng nõn lại không phải khỏe mạnh bạch mà là có chút bệnh trạng dẫn đến thân thể xem ra rất là gầy yếu mà giờ khắc này ánh mắt mọi người lại đều ngưng tụ tại hoàng đế trên thân tất cả mọi người ngồi xuống về sau triệu giản lúc này nhìn về phía lục thanh bình đối thiếu niên cười v ớ y gọi đây chính là bình nhi a đã thành chàng trai a đến đến chấm trước mặt tới trong chấp nhóm này lại một lần có vô số ánh mắt đưa hướng lục thanh bình trên thân không giống với hắn vào cửa lần kia lần này lục thanh bình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù hôm nay là vì hắn tổ chức tiếp phong kiến nhưng bỗng nhiên bị cái này trên tòa đại địa người có quyền lực lớn nhất gọi mình đến bên người đi hắn hay là không khỏi trong lòng nhảy một cái có chút không có chuẩn bị